chương một ta chuẩn bị song chương 127, ta chuẩn bị song sùn nỉ tại thứ 77 phút bị thay đổi chất lúc còn lộ ra phi thường không tình nguyện đối với mình không thể vì đội bóng chiến đấu đến một khắc cuối cùng mà không thoải mái Đương vị tín nỉ dẫn bóng bị đối phương cầu thủ kéo ngã xuống đất lúc hắn cũng cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu cùng một chỗ vọt tới bên sân đại hống đại thiếu hướng trọng tài chính kháng nghị đồng thời chửi mắng sang em tần nặng có phạm quy cầu thủ nhưng là tại vương liệt đem bóng đá để dưới đất chuẩn bị phạt đá phạt trực tiếp thời điểm hắn lại đột nhiên bình tĩnh trở lại trong lòng của hắn không thể ước chế mà bốc lên đến một cái ý niệm như vậy trận bóng này có kịch không có bất kỳ cái gì lý do nếu có người muốn hỏi hắn vì gì gì đó hắn cũng chỉ là sẽ nói trực giác đúng vậy liền là trực giác không biết vì cái gì dù sao trong lòng của hắn chính là cái này ý nghĩ lúc trước hắn còn sao động bất an tâm đột nhiên liền an định xuống tới hắn các đội hữu khẩn trương đến không dám thở mạnh thậm chí có người quỷ trên mặt đất chắc tay trước ngực hướng thượng đế cầu nguyện ỉn cũng không có làm như thế hắn chỉ là chuyên chú nhìn xem nam nhân kia bóng lưng oan chín nói không ra nguyên nhân nhưng bóng lưng của người đàn ông này xác thực có thể mang đến cho hắn không hiểu cảm giác an toàn để cho mình nguyện ý vô điều kiện mà tin tưởng hắn quả nhiên tại trọng tài chính thổi lên còi huýt về sau vương liệt chạy lấy đà, một cước đem bóng đá đá hướng góc cờ khu tiếp lấy bóng đá liền trên không trung túi ra một đầu khoa trương đường vòng cùng cuối cùng kẹo vào cầu môn ìn dơ cao hai tay gào thét gái thứ nhất xông vào sân bóng làm tốt lắm xinh đẹp vương xinh đẹp tại phía sau hắn là đồng dạng hô to gọi nhỏ tìm đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên hát phụt phó hiểu phong nhìn xem tv màn hình mở to hai mắt nhìn, tuyệt sát, thật làm cho vương cà cho làm được, cho nên tiểu phùng cái kia ghi bản không có bị uổng phí hết, là thật trợ giúp tiền rút nhỏ cùng sổ phi ạ ở giữa trên lệnh. hai cái nghiêm túc người, thật muốn đem chuyện này làm thành. phó hiểu phong đứng tại chỗ, nhìn xem TV trong màn hình chính đang ăn mừng tiền cầu thủ, bên hai là nước pháp đài truyền hình bình luận biên kích động không thôi tiếng giống, vương, vương, đặc sát tuyệt luân đá phạt trực tiếp. lần nữa tuyệt sát, cái này cái nam nhân đều ở sáng tạo kỳ tích, còn có cái gì có thể dùng ngăn cản cái này vị ba tuổi lão tướng tiến lên bộ phát sao? hắn yên lặng không nói hoàn thành đá phạt trực tiếp sút gôn vương liệt đứng tại chỗ ngang đầu xác nhận tại nhìn thấy bóng đá bay ghi bản môn về sau hắn mới quay người chạy hướng về phía đội chủ nhà ghế dự bị tại phía sau hắn trên trận tìm đám cầu thủ tập thể đi theo mà lưu lại ở phía sau tìm hậu vệ nhóm cúc thì tiến lên đón sau đó bị vương liệt dùng động tác giả né tránh nhất cuối cùng thành công tại ghế dự bị phía trước cùng toàn đội cầu thủ tụ hợp hắn ôm lấy là cái thứ nhất bên trên tới đón tiếp xùn sau đó những người khác mới đem bọn hắn bao bọc vây quanh bao quát ngậy hiệu cũng ở trong đó lớn tiếng gào thét bộ dáng nhìn không giống như là cái trầm một huấn luyện viên chính nhưng tình có thể hiểu lại có mấy cái huấn luyện viên chính có thể tại kích động như thế tuyệt sắt trước đó giữ vững tỉnh táo đâu tại những này reo hỏi chúc mừng tin cầu thủ sau lưng nơi xa xa hem tần hẳn có trong cấm khu nổ ngang lộn xộn đổ một mảnh tất cả đều là sụp đổ đội khách cầu thủ làm xuất trụ hạng đội bóng mỗi một phần đối bọn hắn tới nói đều vô cùng trọng yếu ban đầu bọn hắn dẫn trước thời điểm có thể cầm tới 3 điểm đương nhiên cực kỳ tốt về sau bị ỉn san đều tỉ số điểm số bọn hắn giảm xuống kỳ vọng cảm thấy có thể cầm tới một điểm không sai kết quả hiện tại liên một phần đều không cho bọn hắn cầm a thua trận trận đấu này về sau cũng sẽ không để bọn hắn xác định giáng cấp nhưng xuất chủ hạng hy vọng thành công sát thực cũng sẽ trở nên phi thường xa vời tin cầu thủ fans hâm mộ bóng đá đang điên cùng chúc mừng bọn hắn bảo lưu lại tranh đoạt trang Dionys từ cách hy vọng mà sao em tần hạn của cầu thủ cùng fan bóng đá thì đang vì bọn hắn muốn từ tờ giờ mi ở lit giáng cấp mà tinh thần chán nản sung sướng cùng thống khổ hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc cứ như vậy đồng thời xuất hiện ở một chỗ đây chính là bóng đá có người vui vẻ có người sầu một người còn không chỉ là sao em tần có cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá trước máy truyền hình thê tử lo lắng quay đầu nhìn về phía mình trợ phu sợ vẫn hún bẩn chính ngồi phịch ở ghế sofa trong nhìn xem màn hình tivi không nói một lời trực tiếp truyền hình trong bình luận viên cổ nọ cáo lì còn tại bộ đao đây là kiểm sát tin hai một dẫn trước sang hem tần ạn cân nhắc đến đây là tìm sân nhà mà bọn hắn hiện tại sĩ khí chính đây sao hem tần ạn muốn lại lật về đến cơ hồ cực kỳ khó nếu như tìm có thể cuối cùng thắng được trận đấu này như vậy bọn hắn tại bảng điểm số bên trên cũng chỉ lạc hậu so ạ ba điểm mà vòng tiếp theo giải vô địch quốc gia liền là tìm cùng so ạ trực tiếp đối thoại nếu như sổ phỉ hạ tại sân khách bại bởi tìm, như vậy bọn hắn liền đem bởi vì hiệu số bàn thắng thế yếu bị tìm từ giải vô địch quốc gia vị trí thứ tư bên trên dồn xuống đến Hùn luôn nghe thấy lời nói này không có cho ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là lồng ngực kịch liệt phập phồng thở dốc như trâu thừa dịp tìm đám cầu thủ điên cùng chúc mừng thời điểm tv tiếp sóng trong truyền ra vừa rồi vương liệt quả cầu này pha quay chậm trọng phóng thông qua trọng phóng ống kính mọi người có thể càng rõ ràng trông thấy quả cầu này là làm sao tiến bảo nhất là từ vương liệt sau lưng góc độ tới mọi người có thể rõ ràng trông thấy bóng đá bị vương liệt đá ra về sau bay lên cao cao Nhìn lại cao lại lệnh, coi như không phải quanh hướng góc cả khu, cũng sẽ cao hơn sà ngang. Nhưng bóng đá lại trên không trung cưỡng ép ngoặt ra một đạo phi thường dọa người đường vòng cung, tại sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm mà xuống tới rơi vào cầu môn. Kỳ thật tần ảnh có thủ môn rổ nạt thản ngoài phán đoán không sai. Bởi vì đá phạt trực tiếp khoảng cách quá gần, tăng thêm bức tường người cách trở, nếu như Vương Liệt trận bóng này lựa chọn đá gần giác lợi nói, xác thực cực kỳ khó đảm bảo chứng bóng đá tại vòng qua bức tường người về sau còn có thể cấp tốc hạ xuống độ cao đến sà ngang trở xuống. Nghĩ phải bảo đảm bóng đá sẽ không cao hơn sà ngang. tia bóng đá ban sơ phi hành độ cao liền không thể quá cao có thể cứ như vậy lại sẽ đụng đầu bức tường người thang máy bóng là một loại có thể tại cao cao vượt qua bức tường người về sau cấp tốc hạ xuống phương thức lại đối phạt bóng khoảng cách có hạ khác yêu cầu phi hành khoảng cách nhất định phải đầy đủ dài bóng đá mới có thể hoàn thành lên cao đến hạ xuống toàn bộ quá trình cho nên ai chỉ huy bài xuất bức tường người không thể bắt bẻ đem vương liệt phạt bóng thượng trung hạ ba đầu bóng đường tất cả đều phong kín nhưng hắn không nghĩ tới chính là vương liệt vậy mà lựa chọn đá góc xa đã hắn vị trí góc xa vương liệt dùng ra tăng suốt gôn khoảng cách phương từ đến thu được để bóng đá trên không trung chuyển biến cùng hạ xuống không gian cùng thời gian cho nên hắn có thể thỏa thích để bóng đá chuyển bắt đầu lách qua phòng thủ đủ khá nhanh tự quay tăng thêm không khí động lực học trợ rút, cuối cùng sáng tạo ra khoa trương như vậy một cái đường vòng cung bóng ghi bàn mỹ diệu đá phạt trực tiếp vương thật không hổ là đương kim giới bóng đá tại ngũ đá phạt trực tiếp ghi bàn nhiều nhất đại sư cái này đá phạt trực tiếp vương bị đá phi thường xinh đẹp nhưng là ta cho rằng càng xinh đẹp là vương trạng thái tâm lý tại như thế mấu chốt khẩn trương thời khắc Hắn nắm giữ lấy đội bóng trọng yếu nhất một lần tiến công cơ hội, vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Đây cũng không phải bình thường cầu thủ có thể làm đến. Tuyển sát Vương đương nhiên phải có một viên lớn trái tim cùng xứng đôi. Tỷ tại kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ đưa vào một cầu thủ, liền là Vương. Đây là một cái tính quyết định ký kết, thậm chí có thể nói là tiền câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất ký kết một trong. Đây là Vương liệt tại mùa giải hiện tại thứ 18 cái giải vô địch quốc gia đi bàn. Đem hắn tại đội tuyển quốc gia hai cái ghi bàn tính bên trên, liền là thứ 20 bóng. Hắn đã hoàn thành liên tục 17 cái mùa giải tổng ghi bàn số đạt tới 20 cái hành động vĩ đại. Tại thế giới bóng đá, hắn là một cái duy nhất làm đến cầu thủ. Từ năm 2020 đến năm 2037, 17 năm thời gian trong, Vương Liệt chưa hề dừng lại chạy bước chân. Hơn nữa nhìn cái này trạng thái, hắn còn có thể tiếp tục chạy xuống đi. Vương Liệt, tiếp tục chạy đi. Tại Vương Liệt cái này tuyệt sát ghi bàn trước mặt, các bình luận viên vô luận như thế nào thổi phồng đều không bị qua. Cũng không có người cảm thấy khoa trương, xấu hổ. Thậm chí tìm cầu thủ thổi so bình luận viên càng qua trương vì tỉ nhỉ ôm vương liệt ghé vào lỗ thai hắn không ngừng lặp lại hô to vâng vương, ngươi liền là đoạn, hoàn toàn xứng đáng tại vị tỉ nhị trong suy nghĩ vương liệt đã là siêu việt giới bóng đá trong lịch sử tất cả vĩ đại cầu thủ tồn tại hắn vợ dạ si đồng bào gió ní nạ xỉ sì, hệ mẹ tổ đều hoàn toàn không thể cùng vương liệt đánh đồng nghe lên tới đây chính là cái vương liệt phan cùng mong muốn đơn vương nhưng trên thực tế vị tỉ nhị có mình một bộ có thể trước sau như một với bản thân mình lo gì gió từ khi đi vào châu âu vẫn đều tại barcelona thi đấu lương tựa đỉnh cấp clb lớn có được câu lạc bộ dốc sức ủng hộ lấy được thành tựu như vậy không phải cực kỳ bình thường sao? mà vương liệt đâu? đương hắn từ Barcelona thi đấu chuyển nhượng gia nhập liên minh sổ phỉ ạ về sau, đạt được CLB lớn câu lạc bộ dốc sức ủng hộ, chẳng bao lâu liền dùng một cái cú ăn bảy hồi báo câu lạc bộ. do ní lợi hại như vậy, vì cái gì tại Barcelona thi đấu lại lấy không được cú ăn bảy? là không vui sao? mà khác vương liệt tại sổ kiếp sống hậu kỳ, nhận hạn chế tại câu lạc bộ tài lực, cao tầng quản lý thay đổi nhân sự, đồng đội động lực trượt cùng loại bất lợi nhân tố ảnh hưởng, cơ hồ là một cá nhân khiêm sổ ở phía trước tiến vào. vẫn có thể bảo trì cực cao ghi bản số liệu vẫn là tờ giờ mi ở lít giải vàng có cố gắng đội người vẫn có thể cùng dò nhi à sửa đánh đồng. tới tỉn chi này xuất trụ hạng đội bóng về sau tại lấy được ủng hộ kém xa dò nhi tình hùng dưới còn có như thế biểu hiện xuất sắc không vẹn mẹ mẹn cá nhân có thể đi bản còn có thể dẫn theo đội bóng tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cất cánh như mỗi một loại này bất chính nói rõ vương liệt so dò nhi càng mạnh mẽ sao Bằng không để dò nhi cũng tới tỉn thử một chút hắn có thể hay không đơn hành dẫn đội cất cánh Ngoại giới đối vị tin ý luôn luôn có sự hiểu lầm, cho là hắn không tôn trọng quốc gia mình bóng đá anh hùng, lại đi sùng bái một cái gì tập nhân, không thể nói lý. Nhưng vị tin ý lại không cho là như vậy, hắn không phải không tôn trọng Johnny. Tương phản, hắn phi thường tôn trọng Johnny, cũng cho rằng Johnny là hiện tại bờ dạ xỉ bóng đá đệ nhất nhân, hắn chẳng qua là cảm thấy Vương Liệt so Johnny càng mạnh mẽ mà thôi. Hắn tôn trọng Johnny, nhưng hắn càng sùng bái Vương Liệt. Hắn cho rằng hai cái này hoàn toàn không xung đột, không rõ ràng vì cái gì những người khác lại cảm thấy hai cái này là không thể điều hòa mâu thuẫn. Giống như là một bờ dạ xỉ cầu thủ không sùng bái dòi nhỉ chính là cái gì tội ác tại trời sai lầm giống nhau đây là cái gì đạo lý vương liệt ghi bàn phát sinh ở thứ 93 phút khoảng cách tranh tài thực sự kết thúc còn có mấy phút cho nên tại kết thúc chúc mừng trở lại mình nửa chàng trước đó vương liệt thừa dịp các đội hữu đều tại bên cạnh mình thời điểm đối bọn hắn nói ra tranh tài còn không có kết thúc bọn tiểu nhị cho nên thẳng đến chúng ta nghe gặp trọng tài chính thổi lên tiếng còi kết thúc đều không cần thư giãn xuống tới đã chúng ta có thể tuyệt giết bọn hắn vậy bọn hắn cũng có thể tuyệt giết chúng ta bảo trì đối với đối thủ tôn trọng cùng bọn hắn đánh đến một giây sau cùng. triệt để đánh bại bọn hắn, vây bên người hắn tìm cầu thủ, không ai ở trong lòng lơ đến, cho rằng Vương Liệt là tại nói chuyện giật gân. Vương Liệt đã dùng hắn không có gì sánh kịp biểu hiện chinh phục trong đội ngũ tất cả mọi người. Chính như lúc trước hắn nói như vậy, tại một chi liên tục thắng trận đội bóng trong, là không có bất kỳ cái gì thất bại chủ nghĩa người không gian sinh tồn. Coi như đã từng có người đối tương lai tràn ngập hoài nghi, hiện tại cũng đã trở thành Vương Liệt nhất kiên định tùy tùng. Tại Vương Liệt nói dứt lời về sau, hắn bị các đội hữu vây quanh trở về mình nửa tràng. Sau đó trước mắt hắn không có dấu hiệu nào hiện lên một mảnh kim quang. ngay sau đó hai cái to lớn số lượng cơ hồ lấp kín hắn toàn bộ tầm mắt ba sao vương liệt có chút ngoài ý muốn khoảng cách lần trước biến tuổi trẻ chỉ mới qua một tháng a tại sao lại tới bất quá hắn cũng chỉ là hơi cảm giác ngoài ý muốn cũng không có truy đến cùng vấn đề này dù sao tranh tài còn không có kết thúc hắn hiện tại không thể đem tinh lực quá nhiều đặt ở cùng tranh tài không quan hệ sự tình bên trên hắn nhắm mắt lại lại mở ra kim Quang cùng với con số đều biến mất nếu không phải hắn đối với cái này sớm có kinh nghiệm sợ rằng sẽ cảm thấy vừa rồi nháy mắt kia chỉ là ảo giác của mình hắn dùng sức đập lên bàn tay, quay người đối bên cạnh mình các đội lưu nói cố lên, bọn tiểu nhị, kiên trì tới cùng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. lạc hậu sao hem tần có sát thực hướng tìm cầu môn phát khởi tiến công. đây là bọn hắn đánh cược lần cuối, đối với xuất trụ hạng đội bóng tới nói không thắng được cũng đừng vừa có thể cầm một phần liền lấy một phần. nhưng là đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực tịnh, sao em tần có tiến công không có chút nào uy hiếp. Đương bóng quyền chuyển đổi về sau, cầm bóng tìm thậm chí còn có cơ hội tiếp tục ghi bàn. chỉ bất quá cuối cùng trung phong ti tơ ố lại đánh đầu đỉnh cao. Tại toàn bộ trận đấu thứ 98 phút lúc, trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc coi huyết. Một khắc này toàn bộ lệ dở phát sở tạ đi ủng hóa thân thành chính đang phun trào miệng núi lửa. Tín fans hâm mộ bóng đá thỏa thích gieo họ, thanh âm của bọn hắn liền là bị ném vân tiêu dung nham cùng hơi nước. Tại ban sơ có chút sốc xếp gieo họ về sau, trên khán đài vang lên đều nhịp tiếng ca, China Ban, China Van, Hắn là chúng ta China Ban. China Ban, China Van, Không gì làm không được China Van. Trong tiếng ca, Vương Liệt nâng lên hai tay, hướng trên khán đài Tín fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. tiếng ca biến thành cùng kêu lên hò hét, china van, china van. china van. cả tòa sân bóng đều đang hô hắn một mình hắn tên hiệu, dù là cách vệ tinh tín hiệu cũng vô cùng rõ ràng, không quản là tại Trung Quốc, vẫn là tại Argentina, tại Nam Phi, Singapore, Thái Lan, tại toàn thế giới các nước khác, chỉ cần xem trận đấu này trực tiếp người, đều có thể thông qua TV tiếp sóng, rõ ràng nghe thấy vang vọng toàn trường chỉnh Tề hò hét, hô tiếng bên trong, TV tiếp sóng người quay phim liền khiêng camera đi theo dứt liệt, vỗ xuống hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhất cử nhất động. Hắn đầu tiên là hướng trên khán đài tìm hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đi hướng các đội hữu lần lượt cùng bọn hắn vỗ tay. Không, những này các đội hưu vẫn cực kỳ kích động, nhưng Vương Liệt giống như có lẽ đã tỉnh táo lại. Nụ cười trên mặt hắn không hề giống các đội hữu khoa trương như vậy, cũng không có hồ to gọi nhỏ. Hắn thậm chí còn đi an đuổi một chút giáng cấp mấy thành kết cục đã định em tần án có đám cầu thủ. đương nhiên cuối cùng, hắn vẫn là cùng mình những cái kia hương phấn các đội hưu tập hợp một chỗ, sau đó trở về khán đài phía dưới cùng tìm hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hô động chúc mừng thắng lợi. tv tiếp sóng ông kính cắt đến trên khán đài một đầu quảng cáo bị tìm fan bóng đá cao giờ cao lên mời mang bọn ta đi tram on đi only đi china ban không chỉ là đội bóng thậm chí fans hâm mộ bóng đá cũng dám tại đem trong lòng cái kia khát vọng quang minh chính đại nói ra bọn hắn hoàn toàn không sợ dẫn tới mặt khác đội bóng fan bóng đá chế rễu cùng xem thường bởi vì bọn hắn bây giờ cách cái mục tiêu này cũng, cũng chỉ thiếu kém một trận đấu cô nọ cao lì dùng tràn ngập mong đợi ngự khi nói ta nghĩ hiện tại tất cả người cũng đã bắt đầu chờ mong cuối tuần sau thứ ba vòng giải vô địch quốc gia sophi ạ sân khách khiêu chiến tịn Mà vương cũng sẽ tại bị ạ đuổi ra khỏi cửa về sau lần thứ nhất cùng ông chủ cũ chủ vùng. Ta không biết ạ câu lạc bộ giám đốc rồ nạt thản hồn tiên sinh có phải hay không đã bắt đầu hối hận quyết định ban đầu. Nhưng ta muốn an ủi hắn, không có gì thật hối hận điện. Bởi vì lưu tại ạ vương vô luận như thế nào cũng không thể nào có hiện tại biểu hiện như vậy. Ha! Không ít người từ trong giọng nói của hắn nghe được một chút cười trên nôi đau của người khác. Khi thật ban đầu vương liệt cùng ạ giải ước thời điểm, truyền thông, đại chúng đang nói tới chuyện này lúc. vẫn là đại đa số có khuynh hướng Sophia, ạ cho rằng câu lạc bộ muốn đổi mới thay đổi triều đại không có gì tốt ngạc nhiên càng không có gì tốt chỉ trích câu lạc bộ nhưng bây giờ theo vương liệt biểu hiện càng ngày càng tốt dư luận hướng gió cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh chuyển hướng từ trước đó trào phúng vương liệt biến thành trào phúng Sophia. ạ chuyện này đầy đủ nói phát minh tốc cầu thế giới bản chất kẻ thắng làm vua ai thắng bọn hắn liền ủng hộ ai sơ vân hún luôn ở trên nửa mùa giải cơ hội là chúng tinh phủ nguyện đánh truyền thông cho hắn hát vang bài hát ca tụng tại truyền thông tuyên truyền thế công giới phê thâm mộ bóng đá cũng cho rằng cái này vị thụy điện chủ xoáy mới là sổ phi ạ thiên tuyệt người vương liệt thì tại truyền thông phủ lên giới, biến thành câu lạc bộ âm muốn là muốn phục hưng nhất định phải vứt bỏ bao phục là lẽ ra bị đào thải đổi mới rơi cũ máu càng là sổ phi ạ trước mắt chậm chạp không cách nào phục hưng lớn nhất vấn đề đến mức vương liệt bị cực kỳ nhiều trước kia đều chưa từng có lưới bạo cùng công kích tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn tưởng tượng một chút người sinh hoạt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nhất cử nhất động mỗi tiếng nói tự động đều sẽ bị người khác soi mói trước kia bình thường sự tình hiện tại cũng biến thành sai lầm. dạng này thời gian ngươi có thể kiên trì mấy ngày hiện tại theo vương liệt cùng sổ a biểu hiện song hướng lao tới hún đồn cùng vương liệt cảnh ngộ điều chuyển quay lại vương liệt đạt được rộng rãi khen ngợi cùng ủng hộ hún đồn thì thành mục tiêu công kích bị đặt ở kính lúp dưới tử quan sát kỹ đối với vương liệt tới nói trời đã sáng mà đối với hún đồn tới nói bóng đêm chính thâm trầm đầu vương vương tiên sinh vương liệt vương ca Đưa vương liệt đi vào khu hỗn hợp thời điểm tất cả phóng viên đều đang hô hoán tên của hắn muốn để hắn dừng bước lại tiếp nhận phỏng vấn Cuối cùng Vương Liệt đứng tại một đám Trung Quốc phóng viên cùng trước, mà các phóng viên lập tức liền xông tới, nghĩ hết tất cả biện pháp đem mì tổ phồn, Di bút liền cùng vấn đề của bọn hắn cùng một chỗ ném đến tận Vương Liệt cùng phía trước. Hiện tại chỉ khoảng cách Phi A chỉ kém 3 điểm, một trận đấu tranh lệnh. Mà vòng tiếp theo giải vô địch quốc gia, liền là các ngươi cùng Sophie A ở giữa tranh tài. Đối với lần này trùng vùng, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như vòng sau các ngươi thắng trận, như vậy Phi A rất có thể liền làm mất đi trang The tư cách. Xin hỏi ngươi là có hay không cân nhắc đến Sophie Aแฟน hâm mộ bóng đá tâm tình? ngươi từng nói ngươi mãi mãi cũng là sophie a người ủng hộ ngươi đối sophie a tình cảm sẽ hay không ảnh hưởng đến ngươi cùng bọn hắn tranh tài lúc biểu hiện hiện tại đối với ngươi mà nói sophie đến tột cùng là cái gì nhân vật ngươi như thế nào đối đãi chi này đội bóng ngươi đang nói ra mục tiêu là trang đi onlite tư cách thời điểm sophie a chính là giải vô địch quốc gia thứ tư lúc kia ngươi có phải hay không liền đã biết mình thắng được trang đi onlite tư cách đại giới là sophie a bị đào thải bị loại nếu như giới vòng giải vô địch quốc gia thua ngươi ngươi cho rằng hỗn sẽ tan học sao hắn hẳn là tan học sao vương liệt giơ lên tay ra hiệu mọi người đều an tĩnh các phóng viên cũng xác thực dần dần an tĩnh lại chỉ là thẳng vào nhìn xem hắn vương liệt chỉ chỉ mình vận động áo khoác bên trên tìm đội tiêu mở miệng nói ra ta hiện tại là một cái tìm cầu thủ vì dưới vòng đấu ta cùng đội hưu của ta nhóm đã chuẩn bị cực kỳ lâu chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi nếu như bởi vậy để sophie ạ mất đi trang thi onlit tư cách ta muốn đối sophie ạ fans hâm mộ bóng đá nói tiếng xin lỗi nhưng vấn đề hiển nhiên không xuất hiện ở trên người của ta hắn nhún vai buông tay sau đó hắn chỉ vào bên trong đó một khung camera kính ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở vận hùn luận tiên sinh. đặt câu hỏi xong, hắn mỉm cười, ta chuẩn bị xong. nói xong hắn không lại trả lời vấn đề gì, phất tay từ biệt, lại quay người rời đi hỗn hợp phòng với khu. chương 128, trăm giải phí bồ nạo xì trương một trăm giải phí bồ nạo xì thạch 3 tiến phòng học đã nhìn thấy vương tử kỳ đang cùng các bạn học cao đẳng pháp luật chủ đề đương nhiên cuốn không mở đêm qua kia trận tờ giờ mi ở lít tranh tài. mọi người vây quanh ở vương tử kỳ bên người, thổi phồng lấy vương liệt ở trong trận đấu biểu hiện. bên trong đó còn cũng có tiền trạng tại hắn bên này người. theo vương liệt biểu hiện xuất sắc. Hiện tại Vương Tử Kỳ mới là một năm ban hai trong nhân vật phong vân. Có đầu tường. Thạch Ba cũng chỉ dám ở trong lòng khinh bị một phen những ngày phản đồ, cũng không dám thật đi lên cùng bọn hắn đối đường. Không mẹn mẹn như thế, hắn còn dự định dán bên tường tiến vào phòng học, tận lực lách qua đám người kia. Nhưng đương hắn rón rén như cái tặc giống nhau mới đi đến một nửa lúc, liền bị người phát hiện. "Thạch Ba!" Vương Tử Kỳ hét lớn một tiếng, để Thạch Ba thân thể run lên, sau đó đứng tại chỗ, nghiêng đầu lại, làm bộ chấn định hỏi, "Làm gì?" "Ba điểm." "Ba điểm nha." Vương Tử Kỳ dương dương đắc ý dựng thẳng lên ba ngón tay, nhắc nhở Thạch Ba. cái gì ba điểm thạch ba làm bộ không hiểu tin cùng sophie ạ chỉ kém ba điểm ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng đổi cái thần tượng thạch ba mạnh miệng nói dưới trận đấu cùng loại sophie ạ thắng tỉnh, liền lại sáu phần vương tử kỳ cười lạnh ha ha Ngươi ha ha cái gì bóng đá là tròn ngươi làm sao lại có thể xác định tỉn có thể thắng sophie ạ ta liền có thể xác định vương tử kỳ ngẩng đầu đỡ ngực nói lẽ thẳng khí hùng lần này đổi thành thạch ba cười lạnh ngươi liền bại đi vương tử kỳ đem Vương liệt nhân phẩm toàn bộ bại quang ta nói với ngươi chờ tỉn bại bởi sophie ạ liền đều tại ngươi Vương tử kỳ vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười ha ha thạch ba làm ra một bộ lao tử mặc kệ ngươi bộ dáng cố gắng chấn định trở lại chỗ ngồi của mình sau đó làm bộ như không có việc gì đem trong túi sách sách giáo khoa văn phòng phẩm lấy ra nhưng trong lòng của hắn có cái suy nghĩ xác thực một mực vung đi không được nếu như tìm thật cầm tới trang đi onlit tư cách làm sao bây giờ chẳng lẽ ta thật muốn đi thích vương liệt không muốn a cha vị nặng như vậy ai phải thích a Ngươi chuẩn bị xong chưa sơ vần hùn luận tiên sinh ta chuẩn bị xong nhìn xem điện thoại di động của mình trong màn hình mỉm cười chỉ hướng ống kính đặt câu hỏi vương liệt sợ tạ nghi ha dít, sợ thở dài đối bên cạnh mình đồng đảng mặt thẹn ủy vợ nói ra ta thật không biết đợi đến cuối tuần tranh tài ta nên như thế nào đối mặt vương co quắp ở trên ghế xa lon ủy vợ cầm trong tay tay cầm ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong màn hình tivi trò chơi hình tượng đồng thời an đuổi hào hữu của mình ngươi đang lo lắng cái gì sợ tạ nghi Vương cũng không phải ngươi bước đi có thể tóm lại là ta cũng có liên quan ngươi biết là thủ lĩnh cho ta tại tim một gia sân cơ hội không quản ngoại giới nói thế nào ta còn là cực kỳ cảm ơn thủ lĩnh ta để chứng minh mình cũng để chứng minh thủ lĩnh lựa chọn là chính xác luôn luôn liệu mạng biểu hiện vì đội bóng tranh thủ thắng lợi thế là đương đội bóng thành tích càng ngày càng tốt thời điểm bọn hắn đã cảm thấy đội bóng có thể không cần vương sợ tán nhỉ ha zit cứ như vậy nói liên miên lại nhảy nói nhưng là bạn bè ngoan cố của hắn mặt thẹ vợ lại có chút không yên lòng ừng đáp lại lực chú ý còn thả ở trong đêm hắn ngay tại thao túng một cái có ba con đầu sáu cái cánh tay nhân vật cùng một cái bộ đối chiến cho nên bọn hắn nói là ta ra tốc vương rời đi đội bóng quá trình vương bị ép rời đi sổ phỉ ạ cũng có trách nhiệm của ta ủy vợ nhanh chóng ân phím Tránh thoát bùn một cái sát chiêu, lúc này mới nói, đường đem chính ngươi nghĩ quá nặng mớ sợ tàn nghi. ngươi biểu hiện tốt cùng xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng vương cùng sổ phi à nói tạm biệt. Phụ. hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng bởi vì phân tâm, lại bị buộn ngay sau đó một cái biến chiêu đánh trúng, vốn là đã máu lượng không nhiều nhân vật chính lập tức trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. trong màn hình TV trò chơi hình tượng cũng dần dần biến thành màu trắng đen, đồng thời lộ ra to lớn ngươi chết phụ đề. a gặp ủy, một câu phía sau ủy vợ dứt quát đưa tay trôi ném qua một bên, cực kỳ nghiêm túc đối bằng hữu của mình nói. Ngươi biết đội bóng là cần đổi mới thay đổi triều đại, không có ngươi biểu hiện xuất sắc, vương cũng lại bởi vì nguyên nhân khác rời đi đội bóng. Thuấn Hổ chính hắn đoạn thời gian tiêu biểu hiện cũng không tốt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không nguyên nhân quan trọng vì hùn bẩn đối ngươi coi trọng, liền cho mình thêm kịch. Thật, bằng không ngươi hiện tại liền gọi điện thoại tới hỏi một chút vương, nhìn hắn đối ngươi là ý tưởng gì. Sợ ta Hazit sợ lập tức quát tay. Không không không, ta mới không theo an bài đâu. Thuấn Hổ vương trước đó từng nói với ta hắn xưa nay đều không có phản nản qua ta. Tiêng không liền được không? Tuy vợ hai tay một đám. lại dự định một lần nữa nhặt lên tay cầm tiếp tục khiêu chiến cái này đã để hắn lặp đi lặp lại chết hơn một giờ luôn nhưng ngươi cảm thấy vương sẽ nói với ta không sai ta tại sổ phi ạ vấn đề tất cả đều là bởi vì ngươi sao Hazit sợ hỏi sau đó để hắn ngoài ý muốn chính là vì vợ thuốc ra vì cái gì sẽ không đâu hắn chẳng lẽ không vẫn luôn là như thế thẳng thắn người sao ngươi nhìn hắn hôm qua đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói như thế nào hắn thậm chí cũng không nguyện ý dối trá giả giả bộ một chút khó quên tình cũ Hazit sợ ngây mẩn cả người bởi vì bằng hữu của hắn nói đúng Đối mặt các phóng viên đề cập cùng ông chủ cũ trùng phùng tại như thế mấu chốt một trận đấu bên trong sẽ hay không để hắn cảm thấy khó xử vấn đề hắn trả lời gọn gàng dứt khoát chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi trông thấy Hariz sợ phản ứng uy vỡ liền biết mình nói đến ý tưởng bên trên liền tiếp theo nói Vương đã nghẹn gần nổ phổi chuẩn bị ở cuối tuần trong trận đấu đánh bại các ngươi trợ giúp tìm cầm xuống giải vô địch quốc gia vị trí thứ tư ngươi lại ở chỗ này tự mình đa tình xoắn xuyết tại như thế nào đối mặt hắn a ngươi đơn giản muốn để ta cười đến rụng răng sợ tàn gì vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi bây giờ. đã có thể nhẹ nhõm đối phó vừa rồi. Sợ tán ha dít sở trên mặt biểu tình phi thường đặc sắc. gặp hắn không nói gì nữa, ủy vỡ liền mở lại một ván, đầu nhập vào trong trò chơi. mà bạn bè ngoan cố của hắn thì đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía điện thoại. trên mạng âm thanh nhiễu nhưng không có thể, hắn tựa hồ thật bị mang lệnh. mặt thẻ nói đúng, ta hẳn là chuyên chú vào tranh tài bản thân. tựa như vương nói như vậy, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó truy cầu thắng lợi. Tình cùng sắc em tần của tranh tài ngày thứ hai, toàn bộ nước anh, nửa cái châu âu cũng đang thảo luận tình trang đi con đường. bởi vì chuyện này đúng là quá thần kỳ. Quá có chủ đề tính, nếu như tỉnh cuối cùng thật lấy được trang tí only tư cách, phối hợp thêm vương liệt trước đó tại trực tiếp truyền hình tiết mục bên trong tuyên luôn để toàn bộ chuyện nhìn rất có một loại nào đó truyền kỳ tính. Phải biết ngay tại vương liệt gia nhập liên minh Tịn trước đó, cũng liền là năm tháng trước, thì còn tại khu vực xuống hạ biên giới bồi hồi, lúc nào cũng có thể ngã hướng vào trong. Tất cả nhà bình luận, fan bóng đá đều cho rằng chi này đội bóng mùa giải hiện tại chỉ cần có thể thành công suất chủ hạng, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. cho nên tại vương liệt thay đổi bóng công khai xung kích trang thì onlist tư cách mục tiêu thời điểm mới sẽ đưa tới nhiều như vậy chế giễu cùng không hiểu rõ ràng có một cái cực kỳ tốt hoàn thành nhiệm vụ vì cái gì còn muốn chọn một căn bản không thể nào thực hiện mục tiêu đoạn thời gian kia không biết bao nhiêu người tại trên mạng dội bẩn vương liệt cùng tìm nhưng là hiện tại những này đám án tin luôn luận đều biến thành đánh vào chính bọn hắn trên mặt bù mẹ dạng liền hôm nay trong một ngày này trên mạng tất cả đều là vương liệt fans hâm mộ bóng đá tại lôi chuyện cũ tin chẳng mấy chốc sẽ biết bọn hắn ký vương đại giới nguyên lai like đây chính là đại giới a dạng này đại giới còn có thể lại đến càng nhiều sao. Nếu như Sophie ạ tại sân khách bại bởi tỉn, như vậy hai đội cùng phân. Nhưng bởi vì Sophie ạ hiện tại hiệu số bàn thắng so tỉn ít hai cái, cho nên tỉn giải vô địch quốc gia xếp hạng sẽ tại Sophie ạ phía trên. Ta nhớ được trước đó những người kia là nói như thế nào tới. Ghi bàn tổn thương đội bóng. À, ta rốt cuộc tìm được Sophie ạ hiện tại ghi bằng ít, hiệu số bàn thắng cũng ít nguyên nhân, những này Sophie ạ đám cầu thủ đều không nhẫn tâm tổn thương đội bóng à. Thật là khiến người cảm động, cầu thủ như thế vì đội bóng cân nhắc, Sophie ạ làm sao có thể không còn nữa hơn à. Là ai nói không quản vương tại tỉn biểu hiện như thế nào? đều cho rằng hủ nguồn thanh tẩy vương là một cái công lớn Làm một tìm fan bóng đá ta rất là tán thành Ta ơn sợ vẫn hủ đồn tiên sinh cũng tạ ơn Sophia khẳng khái giải ước để chúng ta có thể ký vương không quản hủ đồn tiên sinh về sau còn có thể hay không tiếp tục lưu lại Sophia, ạ hắn tại chúng ta tìm fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị đều vĩnh viễn cao thượng ta nghe được có người đang mắng vương hôm qua tiếp nhận phỏng vấn lúc trả lời quá lạnh mạc tuyệt tình rồi xin nhờ hắn là tin cầu thủ hắn không đứng tại tìm trên lập trường nói chuyện chẳng lẽ muốn đứng tại sophie ạ trên lập trường lúc này nhớ tới tuyệt tình năm nay vào tháng một đem vương tiến đến đội thanh niên thời điểm không tuyệt tình muốn ta nói vương hôm qua không có làm lấy nhiều như vậy ký giả chuyển thông mặt nói ta cực kỳ cao hứng trông thấy sổ phì ạ luân lạc tới bây giờ tình trạng liền đã coi như là hắn phi thường cảm ơn người ta chỉ là biểu hiện ra tràn đầy cầu thang muốn, không phải cực kỳ bình thường sao trên mạng làm cho túi bụi ủng hộ vương liệt cùng phản đối vương liệt thế lực lẫn nhau công kích vây xem và an dương người cũng nhìn một trận trò hay như vậy người trong cuộc vương liệt lại đang làm gì đâu một hai ba năm tám vương liệt nhìn chằm chằm bị mình viết trên giấy mấy cái này số lượng là người đây là hắn mỗi lần lúc tuổi còn trẻ sử dụng ghi bàn số hắn ý đồ từ đó tìm kiếm ra một ít vi luật hôm qua hệ thống thông chi hắn tuổi trẻ một tuổi về sau hắn ban đêm ngay tại thê tử trên thân đã chứng minh thân thể của mình cơ năng xác thực trẻ ra 3 tháng thân thể của hắn cơ năng thật trẻ 5 tuổi từ 38 tuổi biến thành 33 tuổi mà hắn tổng cộng chỉ có tiến 19 chín cái bóng liền xem như có hệ thống gia trì, vương liệt cũng vẫn là bị cái tốc độ này bị hù dọa hắn cảm thấy quá nhanh nhanh giống như là không làm mà hưởng giống nhau mặc dù cái kêu người lữ hành nói cái này là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lễ vật nhưng hiệu quả tốt như vậy cũng vẫn là khó tránh khỏi để vương liệt lẩm bẩm hiệu quả càng tốt hắn lại càng thấy được không chân thực càng là lo lắng ở phía sau có cái gì trả giá nặng nề đang đợi mình nói trắng ra là kỳ thật liền là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo lo lắng hôm qua nguyên nhân là còn ở trong trận đấu hắn không có đi truy đến cùng vấn đề này hiện tại là tranh tài sau ngày thứ hai hắn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi tự nhiên cũng có thời gian đến nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn muốn biết mấy cái này số lượng ở giữa quy luật dạng này hắn liền có thể suy tính ra lần tiếp theo biến tuổi trẻ lại cần bao nhiêu bóng nếu như cũng không cần bao nhiêu bóng kia tiếp tục như thế chẳng lẽ mình thật có thể tuổi trẻ đến 18 tuổi như vậy đến lúc đó đầu gối của mình đột nhiên lần nữa ở vào thụ thương trạng thái có tính không cái này quả tạm đại giới đâu đừng nói vương liệt buồn lo vô cớ hắn là thật có loại này lo lắng bởi vì đối tương lai không biết lần thứ nhất thân thể cơ năng biến tuổi trẻ hắn chỉ dùng một cái bóng lần thứ hai tuổi trẻ lại tiến vào hai quả cầu lần thứ ba tuổi trẻ thì là lại tiến vào ba cái bóng hắn lúc ấy một lần cho rằng chỉ cần lại tiến vào bốn cái bóng hắn liền có thể lần thứ tư tuổi trẻ kết quả đương nhiên là bị đánh mặt thằng đến tiến vào năm cái bóng thân thể của hắn cơ năng mới đi đến được 34 tuổi một hai ba năm đây là cái gì quy luật chẳng lẽ nói không có quy luật cụ thể tiến vào mấy cái bóng mới có thể tuổi trẻ một lần đều xem hệ thống tâm tình hiện tại lần thứ năm tuổi trẻ dùng tám cái bóng 8 cùng 5 ở giữa trên lệ ba thế nhưng là năm cùng 3 ở giữa lại kém hai ba cùng hai ở giữa lại trên lệ một hoàn toàn không giống nhau nha Dùng Vương Liệt có hạn văn hóa tri thức, cái này tổ số lượng trong mắt hắn cùng lộn xộn cũng kém không nhiều là một cái khái niệm. Đúng lúc này, phía sau hắn chuyển đến Thê Tử Hiếu kỳ âm thanh, ngươi đang làm gì a? Vương Liệt quay đầu đã nhìn thấy Thê Tử đục lên tới, Trong thấy hắn viết trên giấy một chuỗi chữ số về sau, nói đùa, nghiên cứu bóng hai màu đầu. Vương Liệt liếc nàng một cái, sau đó tại số lượng tám đằng sau vẽ lên cái dấu hỏi, kiểm tra một chút ngươi, tám đằng sau hẳn làm ấy, ngươi cầm cái này thi ta. Nghe thấy Trượng Phu cái vấn đề về sau, Đường Tinh Mai cười, đúng a, nhìn ngươi có biết không? đường tinh mai không chờ trượng phu nói hết lời liền từ trượng phu trong tay đoạt lấy bút đem dấu chấm hỏi vẽ rơi viết lên đáp án 1313. vì sao vương liệt không lý giải dãy phì bộ nạc xì a cái gì cái gì dãy số cái gì là dãy số vương liệt không hiểu ra sao đường tinh mai chỉ vào hắn trên giấy cái này tổ số lượng những chữ số này có thể được gọi chung là dãy số dãy số có rất nhiều loại như ngươi loại này liền gọi dãy phì bộ nạc xì nói nàng dùng tay trên giấy vẽ lên một cái xoắn ốc đường cong cái này đổ ngươi gặp qua không Vương Liệt nhíu mày suy đoán nói, "Tỷ Đường Tinh Mai cực kỳ im lặng, chỉ có thể vẽ lên mấy đầu phụ trợ đường đi lên, sau đó nói, "Tỷ lệ vàng ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ." "A, cái này a, cái này ta biết, nhưng là cái này cùng kia cái gì dãy số có quan hệ gì?" Vương Liệt vẫn là cực kỳ nghi hoặc. Đường Tinh Mai giải thích nói, bởi vì dãy phí bộ nạc xì xu hướng tại vô cùng lớn thời điểm, cái trước cùng phía sau một hạng so giá trị sẽ càng ngày càng tới gần tỷ lệ vàng 0.618, cho nên dãy phí bộ nạc xì lại có thể được gọi là tỷ lệ vàng dãy số. sau đó nàng nhìn xem vương liệt một mặt phảng phất không bị bề bộn tri thức ô nhiễm qua thuần khiết biểu tình, liền đổi loại phương thức cho trượng phu giải thích. dãy phí bồn nào si đặc điểm liền là từ cái thứ ba số lượng bắt đầu, mỗi hạng số lượng đều giống như phía trước hai hạng số lượng tăng theo cấp số cộng hòa. ngươi nhìn, một thêm nhị đẳng tại ba, hai thêm tam đẳng tại năm, ba thêm ngũ đẳng tại 8. như vậy căn cứ cái này quy luật, chúng ta liền có thể suy luận ra số lượng tạm phía sau cái số này hẳn là trước mặt 8 thêm năm tương đương với 13 ba. tựa hồ còn sợ trưởng phu nghe không hiểu, nàng dứt khoát dùng mút trên giấy liệt đẳng thức. đơn giản toán cộng vương liệt vẫn là nhìn hiểu. nàng đem những này đẳng thức liệt sau khi đi ra vương liệt liền bừng tỉnh đại ngộ có ý tứ kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói dãy phí bồn nạo xì hẳn là một một hai ba năm tám cứ thế mà suy ra người biết cái này tổ dãy số thiếu đi cái một bất quá không quan trọng dù sao quy luật là dãy phí bồn nạo xì quy luật đường tinh mai tiến một bước giải thích nói bởi vì dãy phí bồn nạo xì cùng tỷ lệ vàng tỷ suất quan hệ cho nên cũng có người nói dãy phí bồn nạo xì là tự nhiên xinh đẹp nhất dãy số tỷ lệ vàng tỷ lệ vẽ ra đồ liên la loại này hình dạng xoắn ốc được gọi cực kỳ nhiều người nhìn xem xinh đẹp bên ngoài xem thiết kế thời điểm đều sẽ cân nhắc đến tỷ lệ vàng tỷ lệ. Tỉ như chúng ta quốc kỳ bên trên ngôi sao năm cánh, mỗi cái ngôi sao năm cánh bên trên có năm cái cân hình tam giác, hình tam giác đường đấy cùng eo so giá trị đều là tỷ lệ vàng tỷ lệ. Loại này hình tam giác liền được gọi là hoàng tam giác vàng dáng vẻ. Thì ra là thế. Lão bà dùng quốc kỳ bên trên ngôi sao năm cánh nêu ví dụ, tại vương liệt trong đầu kiến thức mới lập tức liền sống động. khó trách chúng ta quốc kỳ xinh đẹp như vậy. Đường Tinh Mai hoàn thành đối trượng Phu Khoa phổ công làm, tùy tiện hỏi một chút. ngươi làm sao nghiên cứu lên cái này rồi? Vương Liệt đương nhiên không thể nào nói cho thê tử tự mình lái treo, chỗ chữ số này liền là bất học bất mã, thế là liền tùy tiện tìm cái cớ. Trong đội có người cầm vấn đề này đến thi mọi người, ta liền thuận tiện suy nghĩ một chút. Mặc dù là tùy tiện tìm lấy cớ, nhưng Đường Tinh Mai lại không hoài nghi chút nào. Bởi vì như thế phi thường phù hợp trong mình sự tình gì đều muốn thắng tính cách, có đồng đội dùng loại vấn đề này đến thi mọi người, trợ phụ muốn hạ điểm công phu đáp đối với vấn đề này không thể bình thường hơn được. Cho nên Đường Tinh Mai cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Vương Liệt cũng thu hồi tờ giấy. hắn đã làm rõ ràng chuỗi chữa số này quy luật về sau tự nhiên cũng không cần lại nhìn chầm chầm số lượng người mà là tại tâm trong lặng lẽ tính toán căn cứ thế từ nói quy luật sâu này dãy số mỗi cái số lượng đều giống như phía trước hai cái số lượng cộng lại vậy kế tiếp hắn còn muốn để thân thể cơ năng tuổi trẻ một tuổi liền phải lại tiến vào 13 cái bóng dùng trước mắt hắn trạng thái 13 cái bóng giống như cũng không là rất khó tối thiểu nhất cũng không xa xôi cứ thế mà suy ra hắn cảm thấy mình có lẽ có thể đại khái đoán được qua sang năm lượt cuộc trước đó thân thể của hắn cơ năng đem ở vào bao nhiêu tuổi trạng thái Hắn hiện tại là 33 tuổi thân thể, lại tiến vào 13 cái bóng, thân thể tuổi trẻ đến 32 tuổi. Tuổi trẻ đến 31 tuổi, hắn cần tại 13 cái bóng sau lại tiến vào 21 bóng. Tuổi trẻ đến 30 tuổi, liền phải tiếp tục tiến vào 34 cái bóng. Tuổi trẻ đến 29 tuổi, lại tiến vào 55 cái bóng. Hắn không có tiếp tục hướng dưới tính toán, bởi vì hắn cảm thấy cái số này đã cực kỳ khoa trương. Hôm nay là năm 2037 ngày mùng ngày 4 tháng 5, khoảng cách sang năm luật cột khai mạc còn có 13 tháng. Nếu như hắn muốn để cho mình dùng 29 tuổi thân thể cơ năng đi tham gia luật cột Vậy liền mang ý nghĩa hắn từ giờ trở đi muốn ở sau đó 13 tháng trong đánh bảo. 123 cái bóng. Cái này cực kỳ rõ ràng không thể nào, liền xem như hắn đỉnh phong nhất thời kỳ trạng thái, cũng làm không được 13 tháng tiến vào 123 bóng. Trên thực tế tại Vương Liệt trạng thái tốt nhất một cái mùa giải, cũng liền là trợ giúp Sophie Hạ cầm tới Cup ăn 42029, 2030 mùa giải, hắn sáng tạo ra cá nhân chức nghiệp tiếp sống một mùa giải ghi bàn ghi chép, đồng thời cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử một mùa giải ghi bàn ghi chép. Cái kia mùa giải hắn tại Anh siêu giải vô địch quốc gia, Cup FA, liên đoàn cùng trang Toli. cùng đội tuyển quốc gia trong trận đấu, hết thể đánh vào 79 cái bóng. Đây là một cái mùa giải ghi bàn số, một cái mùa giải đương nhiên không chờ tại 13 tháng. Thế nhưng là cái này, mười trong vòng 3 tháng cũng không phải mỗi tháng đều có tranh tài. Cái này mùa giải còn thừa lại 4 trận giải vô địch quốc gia cùng một trận đội tuyển quốc gia thế đấu loại. Nói cách khác cái gọi là 13 tháng, kỳ thật liền so một cái hoàn chỉnh mùa giải nhiều năm trận đấu mà thôi. Nhiều năm trận đấu, nhưng so với thời đỉnh cao nhiều tiến vào 42 cái bóng, tuyệt đối làm không được. Thông qua những ngày đơn giản toán học toán cộng Vương Liệt liền có thể kết luận mình cực kỳ khó tại đất cũng năm trước nhẹ đến 29 tuổi. 30 tuổi ngược lại là có hy vọng, hắn chỉ cần lại tiến vào 68 cái bóng, đối này có học hắn tới nói cũng không khó. Dù 30 tuổi thân thể cơ năng đi tham gia luật cuộc. Thật sự là ngấp lại liền kích thích. Ngay tại Vương Liệt coi đây là mục tiêu thời điểm, hắn nguyên muốn đã giãn ra lông mày lại đột nhiên lại nhíu lại. Bởi vì hắn nghĩ đến mình sang năm ngày 17 tháng 2 muốn qua một lần sinh nhật, lần kia tiệc sinh nhật để tuổi của hắn lại dài một tuổi, nói cách khác nếu như hắn muốn thực hiện 30 tuổi tham gia luật cuộc mục tiêu, vậy hắn vẫn là được tiến vào 123 cái bóng. vừa mới giấy lên chút hy vọng vương liệt ở trong lòng năm câu sau đó ở trong lòng tiếp tục điều chuyển thấp kỳ vào mục tiêu được thôi 31 tuổi tham gia lượt cuộc cũng được 31 tuổi cũng coi như là tại ta thời đỉnh cao đây cũng không phải hắn bản thân an ủi mà là sự thật bởi vì vương liệt cầm tới cú ăn bốn cái tiêm mùa giải cùng cú ăn bảy một năm kia chính là 31 tuổi hắn lúc đó thân thể cơ năng còn không có từ định phong trượt xuống đồng thời hắn còn có được kinh nghiệm phong phú cùng ưu tú ý thức này mới khiến hắn dẫn theo đội bóng hoàn thành xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn ba tuổi vương liệt cùng ba mươi tuổi vương liệt Sắc thực khác biệt cũng không lớn muốn đại vẫn cũng đạt tới trước 31 tuổi Vương liệt nhất định phải đánh vào ít nhất 68 cái đi bàn như thế không khó. Vương liệt ở trong lòng tính toán trước cứ như vậy đi thấp nhất danh giới cuối cùng là 68 cái bóng sau đó càng nhiều càng tốt chương 129 tỉnh lại chương 129 tỉnh lại chỉ trấn tiến phòng thay đồ, chỉ nghe thấy hắn các đội hưu chính đang nhiệt liệt thảo luận cuối tuần giải vô địch quốc gia nhưng không phải thảo luận bọn hắn cùng sẽ ở sơ rộ tranh tài mà là tại thảo luận tỉnh sân nhà cùng sổ phi ạ trên tài đây cũng không phải nói bọn hắn kia không quan tâm chút nào mình tranh tài, dù sao hiện tại bọn hắn khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ hai hoặc nhịp nhị tật cũng chỉ có một phần chênh lệ. Nếu như dưới vòng giải vô địch quốc gia có thể đánh bại sẽ ở sơ đồng thời hoặc nhịp nhị tật không thắng được bóng lời nói, Serbia liền có thể thăng đến giải vô địch quốc gia thứ hai. Nhưng coi như bọn hắn lên tới giải vô địch quốc gia thứ hai, cũng không cách nào siêu việt giải vô địch quốc gia đệ nhất cờ lật tổng gạt lẹt tin, lấy không được giải vô địch quốc gia quả quân Cùng so sánh, vẫn là tin cùng sổ phỉ hạ tranh tài càng có chủ đề tính. cũng càng đáng giá chú ý trận đấu này là thứ 35 vòng hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm chiến trước kia xưa nay sẽ không có người đem tiền cùng sổ phỉ ạ tranh tài xem làm cái gì trọng yếu tranh tài nhưng bây giờ nhưng không ai chế giễu cùng chất vấn điểm này mặc dù cũng không thích vương liệt nhưng là những ngày vương liệt đối thủ nhóm lại khả năng so với ai khác đều càng hiểu rõ vương liệt năng lực dù sao bọn hắn mới tại hơn hai tháng trước bị vương liệt bạo đánh một trận xem bọn hắn hiện tại cùng phía trước hai tên nhất là hạng nhất cờ lôi tổng gạt lệ tịch phân trích lệ nếu như lúc ấy trận đấu kia là bọn hắn thắng như vậy hiện tại có phải hay không liền có rất lớn hy vọng tranh đoạt giải vô địch quốc gia quán quân rồi cái này hơn hai tháng thời gian bên trong sơ gốm xì ẩn trụ sở huấn luyện phòng thay đồ trong vương liệt biểu hiện vẫn luôn là cái phổ biến chủ đề nhất là tại vương liệt ghi bàn về sau tất cả mọi người là đá bóng đối với tiên phong vị trí này tại 38 tuổi về sau hẳn là có biểu hiện gì lòng dạ biết rõ hậu vệ cùng giữa trận đều có những cái kia tuổi cầu thủ còn có thể đánh xuất ra đầu tiên ví dụ nhưng tiên phong cũng rất ít nguyên nhân làm tiền phong đặc biệt cần lực bộc phát mà lực bộc phát lại là theo tuổi tác tăng lớn phía sau nhanh nhất trượt Nhưng nhìn một chút Vương Liệt tại những này trong trận đấu biểu hiện, hắn bắn gọn, tốc độ, nơi nào có lực bộc phát không được cái bóng đâu. Liên quan tới Vương Liệt vì cái gì tại 38 tuổi còn có thể có xuất sắc như thế tố chất thân thể, Sergio ẩn đám cầu thủ cũng hỏi qua bọn hắn đồng đội chỉ trấn, nhưng chỉ trấn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Bởi vì tại đội tuyển quốc gia bọn hắn tiếp nhận huấn luyện giống nhau, vật lý trị liệu sư, thể năng huấn luyện viên đều như thế, cũng không có cho Vương Liệt chuyên môn thiên bị. Nếu như nói tiền câu lạc bộ có cao nhân, cũng rất không có khả năng, bằng không vì cái gì liền ánh sáng Vương Liệt tố chất thân thể xuất sắc như thế. Cuối cùng chỉ có thể quy tội vì Vương Liệt tự thân lịch sử đỉnh cấp thân thể thiên phú và cái kia chứ danh thể năng tư dậy vịn xẻn rộ vì tạ lì trợ giúp. Bất quá lời giải thích này vẫn sẽ có người hoài nghi, bởi vì từ Vương Liệt trên nửa mùa giải trận bên trên biểu hiện đến xem, thân thể của hắn cơ năng cực kỳ rõ ràng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là không có người âm ưu luận hoài nghi tới Vương Liệt tán thuốc, nhưng là nghiêm khắc nhất nước tiểu kiểm mỗi lần đều đã chứng minh Vương Liệt biểu hiện là sạch sẽ, cho nên những cái kia nội tâm âm u người cũng chỉ có thể đem âm ưu của mình luận giấu ở trong lòng, không cách nào lấy ra đến đem ra công khai. Dù sao bọn hắn còn muốn cân nhắc đồng đội mình, chỉ trấn ý nghĩ. Nếu như chỉ trích Vương Liệt dùng hạ lưu thủ đoạn, như vậy chỉ trấn sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ nhìn gặp chỉ trấn đến, mọi người đều đưa ánh mắt ném ở trên người hắn. Chỉ trấn đối với tình hình như vậy có chút e ngại, hắn phản xạ có điều kiện lui lại một bước, có chút trột ra hỏi, thế nào? Chỉ thấy hắn tại trong đội bằng hữu vít to đeo mồ ra đụng lên đến hỏi hắn, chỉ, cuối tuần tranh tài, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ách, ta không thấy thế nào, không có quan hệ gì với ta tranh tài, ta không có gì cái nhìn. chỉ chấn không nắm chắc được mọi người đến tuyệt cùng là nghĩ như thế nào, cũng không nguyện ý tại phòng thay đồ trong trở thành nhân vật tiêu điểm, thế là lựa chọn một cái ổn thỏa bảo thủ trả lời. hắn nói cũng không sai, trận đấu này xác thực không có quan hệ gì với hắn, mà lại không mệt vẹn không có quan hệ gì với hắn, cùng sở gột xì ẩn đều không quan hệ. vô luận là ai thắng ai thua đều không ảnh hưởng tới sở gột xì ẩn giải vô địch quốc gia xếp hạng, hiện tại sở gột xì ẩn dẫn trước sổ Phi a nhiều đến 10 phần, hai đội căn bản liền không cùng đẳng cấp, vậy không được, ngươi nhất định phải lựa chọn một kết quả. bẹo Mộ ra nắm lấy hắn không thả. vì cái gì? chỉ trấn không lý giải chúng ta tại đánh cực đâu đội bóng hậu vệ phải A-chit gần giải thích nói cũng không nhiều mỗi người một trăm bảng tuyển một bên ép thắng chia đều. sau khi giải thích xong hắn hỏi chỉ trấn tìm vẫn là sophie ạ chỉ trấn nghĩ nghĩ phòng thay đồ trong đánh đánh cược gì ngược lại là chuyện thường xảy ra nếu như hắn không tham gia lời nói không khỏi lộ ra quá không hợp quần. thế là hắn cấp ra lựa chọn của mình ta lựa chọn tìm ok gạo ân lấy điện thoại cầm tay ra ghi xuống cùng lúc đó phòng thay đồ trong mặt khác các đội hưu ồ nào nói hát oh, oh, oh, oh. ta cũng đã sớm nói chỉ nhất định ủng hộ vương đèo mồ dạ thở dài một tiếng có chút hai đoán đối chỉ chân phàn là nói ngươi vì sao muốn lựa chọn tịnh vương cùng ngươi tại đội tuyển quốc gia không phải đối thủ cạnh tranh sao chỉ bên cạnh có người ở nào nhưng chỉ cùng vương đều là người trung quốc victor tại ở nào âm thanh bên trong chỉ chân tỏ mò hỏi đèo mồ dạ, ngươi ép bên kia victor đèo mồ dạ lộ ra lung túng biểu tình số phi hắn nói lúc đi ra lại dẫn tới phòng thay đồ trong một trận cười vang a chỉ chân có chút kỳ quái tìm hiện tại tình thế mạnh như vậy vì cái gì ngươi còn biết xem tốt sổ mẹo mộ dạ giải thích nói ta là cảm thấy đại nhiệt hắn phải chết hiện tại mọi người đều xem trọng vương tại sân nhà báo thù nhưng bạn nhất tìm toàn đội đều bị vương báo thủ cảm xúc ảnh hưởng tới đâu mặt khác hún vận mệnh cũng là thật cứng rắn mỗi lần ngươi cảm thấy hắn trăm phần trăm hẳn là xéo đi thời điểm hắn lại có thể dùng một phen thắng lợi cải biến vận mệnh cho nên bạn nhất lần này cũng là đâu Bất quá nhìn chi Trấn biểu tình cực kỳ hiển nhiên không có bị hắn thuyết phục ngược lại là bên cạnh các đội hữu không nín được đều nở nụ cười đến cuối cùng Béo mộ dạ chỉ tốt hai tay một đám tốt đà, ta thừa nhận mình có đánh cược thành phần Ta liền là muốn các ngươi nhiều như vậy người đều xem trọng tình, ta liền ép sổ ạ. Nếu như ta cực thắng, vậy ta một cá nhân cực thắng các ngươi tất cả mọi người tiền. Vậy ngươi nếu bị thua đâu, Victor? Chỉ chấn hỏi. Thua. Thua ta cũng chỉ tổn thất 100 bảng, mà các ngươi nhiều như vậy người lại muốn chia đều cái này 100 bảng. Này. mẹ mộ dạ lộ ra giảo hoặc tiếu dung. phòng thay đồ trong cười vang đột như ngừng, thay vào đó là mọi người đối đẹo mổ dạ chửi mắng và lên tiếng phê phán. Chỉ trấn xem xét tràng diện này. không cần hỏi liền có thể đoán đến bây giờ phòng thay đồ trong nhiều như vậy người chỉ sợ chỉ có đèo mổ ra một cá nhân để ép sophie thắng đối với mình thắng không là cái gì tiền chuyện này hắn không có cảm giác gì hắn ngược lại là càng để ý một chuyện khác làm vương ca tử địch sơ vô ẩn trong đội cơ hồ tất cả mọi người giống như đều càng xem trọng vương ca sơ vô ẩn phòng thay đồ trong tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ bọn hắn hoàn toàn có thể dùng sống chết mặc bây trạng thái tâm lý đến đối đãi cuối tuần tranh tài trận đấu này đương sự phương sophie a bên kia coi như hoàn toàn là mặt khác một bộ tình huống tại bị tổng hưu cầm hòa về sau hún bẩn cũng không có bị bỏ sau trận đấu nghỉ một ngày kỳ cũng không biết hắn là quên đi còn là cố ý cho các đội viên thả một ngày nghỉ đến điều chỉnh trạng thái tâm lý nhưng bất kể nói thế nào đương sổ phỉ ạ đám cầu thủ một lần nữa trở lại trụ sở huấn luyện thời điểm bọn hắn một chút cũng không có trạng thái tâm lý điều chỉnh xong bộ dáng bắt đầu huấn luyện phía trước phòng thay đồ trong so thường ngày buồn bực rất nhiều không giống như trước sợ tan nghỉ Hazis sợ đi đến phòng thay đồ phía ngoài thời điểm liền có thể nghe thấy từ bên trong chuyển đến tiếng âm nhạc cùng lớn tiếng ồn ào hôm nay hắn lúc đi bảo phòng thay đồ trong an tĩnh phản phất thư viện Loại trừ đổi láo đổi trang bị chỗ tất nhiên sẽ phát ra động tĩnh bên ngoài, cơ hội tất cả đồng đội đều giữ yên lặng, không nói một lời. Áp lực cực lớn liền từ phòng thay đồ trên trần nhà chậm dai hướng phía dưới đè xuống, để trong phòng tràn ngập áp suất thấp, lệ người không thở nổi. Liên tục hai trận thế hòa, dẫn đưa bọn họ nguyên bản đối tìm bảy phần ưu thế không còn sót lại chút gì. Hiện tại mặc dù còn dẫn trước 3 điểm, nhưng cái này cũng không hề là một cái có thể làm cho bọn hắn cảm thấy an toàn dẫn trước ưu thế. Dưới trận đấu, chỉ cần bại bởi tỉn, bọn hắn liền sẽ tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng bị tìm vượt qua, biến thành thứ năm. Nhưng vấn đề là. dưới vòng giải vô địch quốc gia còn chưa bắt đầu đâu. Này, này, sở tán Nghị Hazit sở thấy thế đột nhiên tại phòng thay đồ trong quát to lên. Thanh âm của hắn đâm rách phòng thay đồ trong yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. trông thấy những ánh mắt này, Hazit sở nhớ tới Vương Liệt đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới những người kia, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Thế là hắn khẽ tán môi, đem lời trong lòng mình lớn tiếng nói ra, chúng ta còn không có thua trận dưới trận đấu đâu. Vì cái gì biểu hiện của các ngươi tựa như là xuyên qua thời không giống nhau, bọn tiểu nhị, ta còn tưởng rằng ta bỏ qua cuối tuần tranh tài. hazit sở dứt khoát đi đến phòng thay đồ trung gian nói chuyện tựa như là một cái chân chính đội trưởng chúng ta còn dẫn trước ba điểm chỉ cần chúng ta có thể ở cuối tuần trong trận đấu đánh bại thìn liền có thể một lần nữa cùng bọn hắn kéo ra sáu phần trên lệ cho nên các minh đệ sự tình không phải cực kỳ đơn giản sao chỉ cần chúng ta thắng trận liền vấn đề gì đều không có khó nói chúng ta không hẳn là dạng này chờ mong sao vì cái gì các ngươi cả đám đều giống như là phản phất tại nói chúng ta chú định sẽ bị thua trận đấu này giống nhau hắn đặt câu hỏi về sau phòng thay đồ trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh không có người trả lời hắn Hắn cứ như vậy cương ngay tại chỗ, có chút xấu hổ, mà các đội hữu chỉ giữ trầm mặc, càng là tăng thêm sợ tạn nhì Hazit sở, ha sở nội tâm bối rối cảm xúc. Hắn thậm chí có chút hối hận mình vậy mà lại nhảy ra nói những lời này. Hắn có thể không phải phòng thay đồ lãnh tụ a? Hắn có tài đứa gì, có tư cách đứng tại phòng thay đồ trung gian đối mặt khác các đội hữu phát biểu nói chuyện. Thật sự cho rằng hắn là vương liệt rồi, liền xem như vương liệt, làm như vậy giống như cũng không được người hoan nên. Ngay tại Hazit sở càng phát ra lung túng thời điểm, đội bóng đội trưởng tay lơ Mụ phì đi ra giúp hắn giải vây, sợ tạn nhì nói đúng. tranh tài còn không có đá chúng ta không thể hiện tại liền đủ rũ nói như vậy chúng ta mới là thật nhất định phải thua tại đội trưởng cường điệu dưới những người khác rốt cục có chút tích cực hưởng lần lượt lại có người đi ra cho mọi người động viên phòng thay đồ trong hảo khí rốt cục hơi chút khôi phục một chút bình thường chuẩn bị đi vấn luyện đi cuối cùng mù phỉ vỗ tay nhắc nhở các đội hữu đương những người khác lần lượt rời đi phòng thay đồ về sau mù phỉ tìm được sở tạm nghỉ ha sở sau đó đối với hắn ngỏ ý cảm ơn cảm ơn ngươi sở nghỉ nếu như không có ngươi lời nói này ta đoán trưởng chúng ta đợi đến huấn luyện bắt đầu đều còn không quan tâm đâu hazit sợ cũng không có bởi vì đạt được đội trưởng tán thưởng liền cao hứng trở lại tương phản hắn vẫn lo lắng đội trưởng ta cảm thấy mình lời nói không có đưa đến tác dụng hắn không phải là mù loà cũng không phải người ngu vừa rồi phòng thay đổi trong kẻ ngắt thế nhưng là cảm thụ rõ ràng mù phi lại thở dài ngươi không thể trông cậy vào mọi người tại vừa mới trải qua như thế đã kích nặng nề phía sau liền lập tức khôi phục lại cũng nên cho mọi người thời gian từ từ sẽ đến đi sợ tàn nhi tối thiểu nhất ngươi đã giúp chúng ta mở đầu xong đội trưởng lời nói này để hazit sở cũng ý thức được hắn tựa hồ có chút nóng lòng cầu xong rồi nếu như hắn không phải hôm qua bị hảo hữu của mình bị vơ một câu điểm hiện lộ chỉ sợ hôm nay cũng cùng mặt khác các đội hưu giống nhau còn ngơ ngơ ngác ngác đâu cho nên xác thực không thể sốt ruột chúng ta còn có bốn ngày thời gian chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý tại thứ bảy trong trận đấu có thể bình thường phát huy ra trình độ của mình nhất định có thể đánh bại tìm gặp hazit sở không nói thêm gì nữa mụ phi nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn xoa nắng tóc ra ngoài huấn luyện đi sợ tạm y. người đã làm được đủ tốt chớ suy nghĩ quá nhiều hazit gật gật đầu đi ra phòng thay đồ tại phía sau hắn đội trưởng tay lơ mủ phì trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù trên miệng như vậy an ủi hazit nhưng hắn lại không thể tin được mình lời nói bốn ngày sau đó chúng ta thật liền có thể dùng một cái bình thường trạng thái tâm lý tại sân khách đối mặt cái kia chúng ta đều rất quen thuộc nam nhân sao tại đám cầu thủ bắt đầu một ngày này chính thức huấn luyện trước đó sophie hạ huấn luyện viên tổ các thành viên muốn trước đục đầu mở cái sớm biết nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt hôm nay sớm sẽ hào khí hơi có vẻ ngột ngạt cho nên kỳ thật cũng không chỉ là đám cầu thủ có vấn đề Sophia sophie đám huấn luyện viên cũng tương tự không có từ bị mà tổng hưu cầm hòa cùng vương liệt tuyệt sắt song trọng đã kích bên trong trở lại mùi vị tới dani lôn đệ sẽ an vị tại phòng họp bên trong mọi người dĩ vang đang chờ đợi huấn luyện viên chính hún ấn đến trước khi đến hắn cũng sẽ cùng các đồng nghiệp nói chuyện hiếm, chưa chắc là cùng bóng đá có liên quan chủ đề hoặc là nói đại đa số đều cùng bóng đá không quan hệ mà là sinh hoạt bên trong việc vặt tỷ như vợ còn cái gì nhưng hắn hôm nay không có làm như thế những người khác cũng không có làm như thế thẳng đến huấn luyện viên chính sở vẫn hữu ấn xuất hiện tại phòng họp bên trong trong phòng mới lộ ra hơi có sinh cơ Lệ sởi vụn trộn quan sát huấn luyện viên chính, phát hiện hắn cùng hôm trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc dáng vẻ thất hồn lạc phép đã có chỗ khác biệt. Sau khi đi vào hún đồn chú ý tới Lệ sởi ánh mắt, liền cũng nhìn qua, sau đó hướng hắn gật, gật đầu. Lệ sẽ có chút lung túng cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại. Bất quá hắn cũng thông qua chi tiết này, xác nhận hún đồn tựa hồ là thật từ thất lạc cảm xúc bên trong đi ra. Bất kể nói thế nào, đối sổ phi A tới nói, đây là một tin tức tốt. Dù sao hún luôn là chủ huấn luyện viên, là chi này đội bóng chủ tâm cốt. Nếu như chủ tâm cốt đều sụp đổ, kia cuối tuần tranh tài cũng không cần đá. thu luôn ngồi xuống về sau lần nữa nhìn hướng để xảy sau đó mới nói ra cảm ơn Danilo trong khoảng thời gian này đến thu thập chuẩn bị tìm tranh tài video ta hôm qua trong nhà nhìn một ngày tranh tài còn chưa kết thúc chúng ta hoàn toàn có thể tại sân khách đánh bại tình thế chính tình đối thủ nhưng chúng ta đầu tiên muốn để các đội viên tin tưởng điểm này cho nên đều xốc lại tinh thần cho ta đến hắn bỗng nhiên để cao câu nói sau cùng áp lượng để phòng học trong ở đây tất cả mọi người đều không nén nổi tình cảm chấn một cái hiện tại chi này tìm cùng chúng ta trên nửa mùa giải gặp phải tìm đã hoàn toàn là hai chi đội bóng vương đến xác thực kích hoạt lên bóng trong đội cực kỳ nhiều người thì như vị tin nhi còn có In. chi này đội bóng tại công thủ hai đầu đều có hạch tâm cầu thủ tại mũi tiến công đương lại chính là vương tại phòng thủ bưng thì là cát nhược điểm của bọn hắn ở giữa sân so sánh với tiến công cùng phòng thủ hai đầu tới nói bọn hắn ở giữa sân không có một cái nào hạch tâm cầu thủ cho nên tại thời điểm tiến công vương được thường xuyên lui về phối hợp tác chiến cùng tổ chức tại uống tỉnh các đồng nghiệp về sau khu luôn chậm rãi mà nói đem hắn từ lệ sự thu thập sửa sang lại tiền tranh tại video bên trong cho ra kết luận ném ra ngoài cho nên nếu như chúng ta muốn tại sân khách đánh bại bọn hắn, vậy thì phải giữa trận bỏ công sức, nhất là phải bắt được công thủ chuyển đổi lúc cơ hội. Chúng ta muốn ở giữa sân hình thành nhân số bên trên ưu thế, cho nên ta sẽ đối với giới trận đấu xuất ra đầu tiên đội hình tiến hành phạm vi lớn điều chỉnh. Thứ hai trợ lý huấn luyện viên Dani Đệ sẽ không biết tại cả ngày hôm qua triệt để đang nghỉ ngơi, Huấn luyện làm cái gì mới có dạng này chuyển biến. Bất quá hắn hiện tại xem như triệt để ý lòng, bởi vì Huấn luyện đều có thể tỉnh táo cùng bọn hắn phân tích chiến thuật, mà lại nghe nghe, hắn phát hiện dựa theo Huấn luyện dạng phương pháp tới đối phó tin lời nói, nói không chừng thật có thể được. tin giữa trận cũng không có đặc biệt ưu tú đội xuất cầu thủ nếu như chúng ta có thể ở giữa sân cho bọn hắn thực hiện cũng đủ lớn áp lực đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt là thật có thể để tỉn lầm vào hỗn loạn có lẽ thật không tới trình độ sơn cùng thủy tận để sẽ ở trong lòng như thế muốn Sophie ạ phía chính phủ đài truyền hình người quay phim đang huấn luyện bên sân làm việc đem Sophie đám cầu thủ huấn luyện hình tượng quay chụp ghi chép lại loại trừ người quay phim còn hữu dụng máy ảnh chụp ảnh tợ quay phim bọn hắn ghi chép lại đều là cực kỳ bình thường sân huấn luyện cảnh không có gì đặc thù coi như là ở thời điểm này càng là phổ thông bình thường. ngược lại càng có thể đạt tới bọn hắn muốn hiệu quả chẳng bao lâu những video này cùng ảnh chụp đều sẽ xuất hiện tại trên mạng dùng để để những cái kia lâm vào bi quan sợ hai cảm xúc bên trong sophie A fans hâm mộ bóng đá lần nữa khôi phục hy vọng cùng lòng tin tại đội bóng tức sẽ nên đón mùa giải hiện tại trọng yếu nhất một trận đấu trước đó bọn hắn làm câu lạc bộ bộ môn tuyên truyền nhất định phải đứng ra ổn định quan tâm Dùng loại phương thức này đến cho đội bóng làm công hiến nhưng cái này cũng không hề là bộ môn tuyên truyền thiện ý lựa gạt cứ việc ban đầu khi bọn hắn tiếp vào cái này công tác thời điểm xác thực cho là mình làm chính là loại này giúp đội bóng che giấu làm việc nhưng khi bọn hắn đi vào sân huấn luyện, đồng thời lắng nghe huấn luyện viên chính hún đồn tại huấn luyện bắt đầu phía trước đối toàn đội đám cầu thủ phát biểu diễn thuyết về sau đều cải biến ý nghĩ. các ngươi tại sao là sổ phi ạ cầu thủ? bởi vì các ngươi mỗi người đều có được tại tuyệt cảnh, nghịch cảnh dưới cải biến tranh tài kết quả năng lực. các ngươi là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, chỉ có chân chính dũng sĩ mới xứng mặc vào sổ phi ạ bóng màu hồng áo. hiện tại các ngươi có một cơ hội như vậy, hướng toàn thế giới chứng minh điểm này. tại hắn nói như vậy về sau, đám cầu thủ vô luận là biểu tình vẫn là tứ chi động tác đều mắt trần có thể thấy phân chấn. Huấn luyện còn chưa kết thúc, cái này tổ huấn luyện ảnh chụp liền dẫn đầu xuất hiện tại Sophie ạ phía chính phủ truyền thông xã hội bên trên, trong tấm ảnh Sophie ạ đám cầu thủ thân mặc màu đỏ Sophie ạ huấn luyện phục, đang huấn luyện trên trận nghiêm túc huấn luyện, HD trong tấm ảnh mỗi cái cầu thủ trên mặt biểu tình đều vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không thấy bên trên vòng giải vô địch quốc gia sau vẻ lo lắng. Để bọn hắn kiến thức một chút màu đỏ lực lượng. Chương 130, bình thường cùng không bình thường chương 130, bình thường cùng không bình thường mẹ nhà hắn, các ngươi cũng xứng nói màu đỏ lực lượng. triệu chu tại bầy fan hâm mộ của mình trong đầu tiên là phát mạng bên ngoài sổ phi ạ quan đẩy vấn luyện ảnh chụp đẩy văn xin sau đó mắng hắn mắng xong sau bầy trong đám fan hâm mộ nhau nhau nhảy ra tuần tuần đây là thế nào nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu a út chủ nhịn xuống hiện tại còn không phải lúc tuần tuần vẫn là tuổi trẻ a cái này nhịn không được tỉnh táo a út tuyệt đối không nên mắc lửa. lúc này chúng ta càng hẳn là ổn định trạng thái tâm lý có ai không chủ nhóm nổi điên mau đưa hắn kéo vào phòng tối có thuyết phục triệu chu không nên tức giận cũng có đi theo nào. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Vương Liệt đám fan hâm mộ đều chuyển đổi trận doanh, đi ủng hộ Hù Đồn, mà là triệu chu fan hâm mộ tại cùng hắn chơi ngạnh, Từ sở vận Hù Đồn thành công trốn qua không tám bại bởi sở gột xì ẩn kia một kiếp về sau, bọn hắn bọn này Vương Liệt từ trung phấn, liền bắt đầu cầu nguyện Hù Đồn nhất định phải kiên trì đến cùng tìm tranh tài. Hiện tại mắt thấy khoảng cách trận này số mệnh bên trong quyết đấu còn có không đến một vòng, thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, mọi người ngược lại càng không dám thư giãn. Vạn nhất ngay tại mấy ngày này, số hạ câu lạc bộ cao tầng đầu góc đột nhiên tỉnh táo lại, đem Hù Đồn cho sa thải làm sao bây giờ? tại vương liệt phan hâm mộ xem ra đây mới là để bọn hắn nhất thổ hết sự tình cho nên bọn hắn cả ngày lẫn đêm vì hún đồn cầu phúc cầu nguyện hắn có thể thuận lợi lưu nhiệm đến cùng tình tranh tài lúc sau đó bại bởi tin về sau lại bị sophie ạ cách trước đây mới là hoàn mỹ nhất kết cục trái lại hún đồn tại cùng tìm lúc trước liền bị sát hại bọn hắn tựa như là nhìn một bản phía trước vô cùng đặc sắc nhưng cuối cùng lại đôi nát tiểu thuyết giống nhau muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu thứ 33 vòng giải vô địch quốc gia sophie ạ bị bằng tham cầm lúc bọn hắn còn tại bảy trong vì thánh hùn cố lên đâu hy vọng hắn chịu được. Hôm trước Phùng Khải Nguyên một cước nổ bắn ra trợ giúp tổng lưu trận chiến Hoa Sophia, bọn hắn một bên cười ha hả, một bên yên lặng cầu nguyện thánh hùn độ chịu đựng. Không nghĩ tới hôm nay Sophia câu lạc bộ một thiên đầy văn, ngược lại để bọn hắn chủ nhóm, Vương Liệt tử trùng kỵ nữ Triệu Chu phá phòng. Triệu Chu mắng xong phát tiết cảm xúc về sau, cũng cho fan hâm mộ của mình nhóm giải thích nói, và nó, chủ yếu đối màu đỏ lực lượng ứng kích. Đương Vương Liệt cùng Sophia còn ở vào thời kỳ trang mật thời điểm, đương theo lấy Vương Liệt biểu hiện xuất sắc, ạ fans hâm mộ bóng đá đã từng dùng màu đỏ lực lượng đến tán thưởng qua Vương Liệt biểu hiện. Sophia chủ sắc chính là màu đỏ. mà trung quốc đội tuyển quốc gia sân nhà quần áo chơi bóng nhan sắc cũng là màu đỏ cho nên vương liệt làm đội trung quốc cùng phỉ ạ hai lớp hai tầm bị phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá gọi màu đỏ lực lượng cái danh xưng này cũng đã nhận được cực kỳ nhiều trung quốc fan bóng đá tán thành kết quả phỉ ạ câu lạc bộ phía chính phủ đẩy văn lại ở thời điểm này dùng cái từ này đến cho đội bóng động viên làm vương liệt từ chu phấn triệu chu lúc ấy liền một cố nhiệt huyết phun lên đầu hắn cảm thấy phỉ ạ câu lạc bộ làm là như vậy đang cố ý khiêu khích tại âm dương và khí đám fan hâm mộ an ủi hắn chu lại bất giận không cần thiết cùng những cái tia trắng chấp nhặt liên la chính là trước để bọn hắn cản rỡ cuối cùng 4 ngày chờ chúng ta thắng tranh tài nhìn bọn hắn còn mặt mũi nào đi ra lắc chu lại đem khẩu khí này trước kìm nén chờ vương ca thắng cái này lão bất lực chúng ta lại tiên thi cũng không trễ a chủ nhóm ngươi cũng không hy vọng mình đi hiện trường lại không nhìn thấy vương ca đánh hùn bờ mặt ta triệu chu sớm liền định tốt cuối tuần này đi nước anh xem bóng hành trình bóng phiếu vé máy bay dừng chân toàn bộ giải quyết vậy trong đám fan hâm mộ đều biết mọi người đều chờ đợi hắn nhìn trở về về sau lệ giờ hát sợ ta đi ủm xem bóng ở đâu bị bậy trong đám fan hâm mộ như thế một nói trên trọc cười triệu chu tâm tỉnh xác thực tốt hơn nhiều mặc dù lại thế nào không phải mái sophie ạ câu lạc bộ đủ loại thao tác nhưng chỉ chờ tới lúc cuối tuần giải vô địch quốc gia về sau hắn liền có thể đem cái này miệng nhẫn nhịn nhanh một cái mùa giải ác khí hết thể phát tiết ra ngoài hắn hiện tại thật đúng là được phải cẩn thận sophie ạ câu lạc bộ tại cùng tình tranh tài phía trước đội việc hùn tuấn đừng nói loại chuyện này không thể nào vương liệt đối hùn tuấn bất mãn chuyện này toàn thế giới đều biết hắn cũng biểu thị qua mình không phải đối sophie ạ có ý kiến gì chủ yếu là đối huấn luyện viên chính hùn tuấn có ý kiến Như vậy bạn nhất sổ phì ạ câu lạc bộ cao tầm thật vì để cho vương liệt thủ hạ lưu tình liền đổi việc hủn hển đưa cho hắn mùa giận đâu. Chuyện này chợt nghe xong cực kỳ chịu tượng, thế nhưng là cân nhắc đến sổ phì ạ cái này mùa giải làm những cái kia chịu tượng sự tình lâm trận đổi xoáy để đổi lấy vương liệt thông cảm, giống như cũng không phải cái gì bọn hắn không làm được sự tình. Nghĩ tới đây triệu chu tại bầy trong phát cái thánh hủn hển có có thể biểu tình bao, lại đi theo phát chắp tay trước ngực biểu tình bao bái một cái. Các ngươi tại sao là sổ ạ cầu thủ? Bởi vì các ngươi mỗi người đều có được tại tuyệt cảnh, nghịch cảnh dưới cải biến tranh tài kết quả năng lực. các ngươi là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, chỉ có chân chính dũng sĩ mới xứng mặc vào sổ phi ạ bóng màu hưởng áo. hiện tại các ngươi có một cơ hội như vậy, hướng toàn thế giới chứng minh điểm này. hình tượng bên trong hũn đồn đứng tại tập hợp tim một đám cầu thủ trước mặt, nắm lại nắm đấm nói như vậy. jonathan hồn cùng loại video phát ra xong sau, mới đối bên người ngồi lão bản john bạt cờ tiên sinh nói, căn cứ hiện trường thợ quay phim nhóm phản hồi, tại hũn đồn nói chuyện xong sau, đám cầu thủ trong huấn luyện biểu hiện cực kỳ rõ ràng bình thường nhiều, sĩ si khí xác thực có chỗ khôi phục. bất kể nói thế nào. huân còn không có mất đi đối chi này đội bóng không chế mặc dù tao nộ một chút chập trùng cùng ngăn trở nhưng đám cầu thủ vẫn là tin tưởng huấn luyện viên chính Bạc cờ lường mình mời tới quản lý một chút ngươi là đang lo lắng ta muốn đuổi việc hắn bị nghe ra ý ở ngoài lời hồn cười làm lành nói ngoại giới âm thanh sắc thực cực kỳ lớn Bạc cờ cho hắn ăn viên thuốc căng thần lần kia hắn tại dẫn đội đánh bại hoặc fan cờ lấp về sau ta đã từng hứa hẹn tại mùa giải kết thúc trước đó cũng sẽ không cân nhắc hắn xoáy bị vấn đề ta nói lời giữ lời tối thiểu nhất có câu lời nói được đúng là chủ huấn luyện viên đây là hắn làm huấn luyện viên chúng ta hẳn là cho hắn một cái hoàn chỉnh mùa giải, sau đó dùng cái này hoàn chỉnh mùa giải thành tích đến bình phán hắn đến tuột cùng có hợp hay không cách? Hồn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ban đầu là hắn chủ trương gắng sức thực hiện ký hùn đồn, về sau lại tại hùn đồn cùng vương liệt trong mâu thuẫn, kiên định lựa chọn ủng hộ hùn đồn, cho nên hắn cùng hùn đồn xem như bị buộc chung một chỗ. Nếu như hùn đồn bị đuổi việc, kia vị trí của mình là không cũng sẽ không vững chắc đâu, cho nên hắn không thể không nhiều lần vì hùn đồn nói chuyện. Giải đây, bây giờ nhìn gặp lão bản không vẹn vẹn không dự định lập tức đuổi đi hùn đồn, còn quyết định hết lòng tuân thủ lứa hẹn. để hắn một mực dẫn đội đến mùa giải kết thúc, hồn yên lòng. Sau đó đập lão bản mương ngựa, từ khi thu mua sổ phỉ ạ về sau, tiên sinh ngài mỗi một cái quyết định đều là từ câu lạc bộ lợi ích lâu dài xuất phát, ta càng phát ra tin tưởng vững chắc sổ phỉ ạ chi này CLB lớn đội bóng sẽ tại thủ hạ của ngài một lần nữa đi về phía huy hoàng. Bát Cờ bị huấn lời này làm cho tức cười, hắn khoát khoát tay, đi cho hún đồn nói đi, ta là dùng mùa giải làm đơn vị đến khảo sát hắn, mà không phải dùng mấy trận đấu. Ta biết, tin tưởng đây nhất định sẽ để cho hắn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu với tuần tranh tài. Bát Cờ vị trí có thể, hy vọng đi. lão bản nói sẽ cho ngươi một cái hoàn chỉnh mùa giải ngươi là có hay không tan học không thể không dưới mắt trận đấu này kết quả đến quyết định dồn nạt hồn đem hắn cùng câu lạc bộ lão bản dôn bạt cờ trong lúc nói chuyện với nhau cho nói cho sở vần hùn mừng nghe ở trong quá trình này hùn mừng một mực giữ yên lặng chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu nghe được cuối cùng hắn sụ mặt nghiêm túc nói lão bản làm cái quyết định chính xác Hồn thì hỏi hắn cuối tuần tranh tài chúng ta có thể thắng được tới đi hùn mừng nhìn hắn một cái ngươi vì sao lại hỏi vấn đề này hồn cảm thấy kỳ quái ta vì cái gì không thể hỏi vấn đề này nhưng hắn còn chưa kịp giải thích. hu luân liền tiếp tục nói ra ngươi là câu lạc bộ giám đốc chẳng lẽ không hẳn là đối đội bóng thiên nhiên liền mang có lòng tin sao ngươi vừa rồi vấn đề ở trước mặt ta hỏi một chút ngược lại là không có gì nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với ngoại giới nói và không bọn hắn sẽ cho rằng liền ngươi cũng đối đội bóng đã mất đi lòng tin ta lại nên nói như thế nào phục mình đám cầu thủ chúng ta có thể đi thắng đâu hu luân nói lời nói này lúc ngữ khí mang theo trách cứ nhưng hốn lại không có sinh khí mà là bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy hún luân nói có đạo lý hắn lại nghĩ tới tại huấn luyện bắt đầu phía trước hu đối đám cầu thủ nói chuyện Tại đội bóng gặp được khó khăn lập tức, bọn hắn sát thực cần chính là vô điều kiện ủng hộ và tín nhiệm. Thế là hắn vội và nói, a, thật có lỗi, ta không có ý từ kia, ta chỉ là, huấn luận cực kỳ rộng lượng tha thứ hắn, không sao, ta hiểu ngươi, Jonathan. Nhưng vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, tại trước khi bắt đầu tranh tài nhất định phải tin tưởng mình đáng cầu thủ, dạng này bọn hắn mới có thể ở trong trận đấu đem hết toàn lực. Tín nhiệm, so cái gì đều trọng yếu. Jonathan hồn cảm giác mình bị huấn luận lên bài học, hắn gật đầu tiếp nhận, cuối tuần tranh tài, ta tin tưởng đội bóng sẽ thắng. Huấn luận mỉm cười, không nói gì nữa. đội bóng hào khí thế nào a vì tình gì? tại lúc ăn cơm tối cha tò mò hỏi con trai theo kia trận trọng yếu tranh tài tới gần hắn cũng không nhịn được muốn tìm hiểu một chút tiền trong đội tình huống mấy ngày nay ngoại giới cái gì cũng nói đại đa số người đều xem trọng tiền tại sân nhà đánh bại sophie ạ có thể ra ngoài đại nhiệt hẳn phải chết quy luật cũng có người không xem trọng tiền lý do một trong liền là vương liệt báo thủ xuất ruột khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn ở trong trận đấu biểu hiện bọn hắn ví dụ liền là tiếp theo vòng giải vô địch quốc gia tiền chỉ đánh bại sang hem tần cò liền có thể tới gần sophie ạ thế nhưng là tại sổ phỉ ạ trước bị tổng hiệu cầm hòa tình huống dưới tin toàn đội lại biểu hiện không tốt cuối cùng nếu như không phải dựa vào vương liệt tuyệt sát ghi bàn làm không tốt bọn hắn sẽ bị giải vô địch quốc gia thứ nhất đến ngược cầm hòa trận đấu này tin toàn đội biểu hiện đều không bình thường cùng trước đó hoàn toàn khác biệt không cũng là bởi vì biết sổ phỉ ạ đã bị cầm hòa cho nên cầu thắng xuất ruột lại thêm kinh địch tạo thành trạng thái tâm lý kịch liệt ba động cuối cùng ảnh hưởng tới trong trận đấu biểu hiện sao bọn hắn cùng sang Hem tần nạn của trận đấu này không thể nào không bị phỉ ạ huấn luyện viên chính phủ luận chú ý tới vậy hắn có hay không lợi dụng điểm này tới đối phó vương liệt đâu hoặc là nói vương liệt mình có hay không bởi vì quá phẫn nộ mà ở trong trận đấu mất đi tỉnh táo tiến thêm một bước ảnh hưởng đến tin toàn đội dù sao vương liệt hiện tại là tìm tuyệt đối hạch tâm chủ tâm cốt hắn có vấn đề gì tuyệt đối sẽ cho toàn đội mang đến hải khiếu giống nhau hai nạn ảnh hưởng càng là loại thời điểm này hạch tâm liền càng không thể xảy ra vấn đề cho nên cha mới quan tâm như vậy phòng thay đổi trong sự tình an ngay nói thật còn là hòa bình thường không giống nhau vì thi nhi thành, thành thật thật đáp nghe thấy con trai câu trả lời này cha ngược lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu như con trai nói cho hắn biết hết thể bình thường hắn sẽ cảm thấy hoặc là con trai đang gặp hắn vì không để hắn lo lắng hoặc là liền là tìm đám cầu thủ đều đem ý tưởng chân thật che giấu lên kia ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn bởi vì cảm xúc bị đè nén tựa như là sâu dưới lòng đất nham tương giống nhau tại cao áp nhiệt độ cao thôi động dưới sẽ ở vỏ quả đất bên trong lưu động tìm tìm một cái yếu kém miệng một khi bị tìm tới liền sẽ kịch liệt phun trào hình thành tai nạn. lúc trước tất cả mọi người đều làm bộ mình cực kỳ bình thường không khẩn trương ngược lại có khả năng nhất ở trong trận đấu đột nhiên một phát cuối cùng dẫn đến đội bóng sập bàn làm sao không bình thường hắn hỏi khẩn trương a nhất là bên trên vòng giải vô địch quốc gia nếu như không phải dựa vào vương tuyệt sát chúng ta nói không chừng liền sớm bị loại cuối tuần này tranh tài cũng đã mất đi ý nghĩa ta hiện tại vừa nghĩ tới trận đấu kia đều vẫn là sau đó sợ đầu. cha gật đầu nhân chi thường tình trận đấu kia ta cả nửa chẳng cơ hội đều đang ngắm đâu này vì tỉ nhỉ gãi đầu một cái bởi vì có vượt qua một trận đấu kém chút lật thuyền kinh lịch chỗ lấy các ngươi hiện tại vừa nghĩ tới tiếp xuống tranh tài càng là tuyệt đối không thể thua cũng có chút áp lực quá lớn rồi vì tín gật đầu đồng ý cha thuyết pháp đúng có thể là vì tranh đoạt trang đi only tư cách các ngươi lúc đầu cũng là mỗi trận đấu đều phải thắng khả năng một mặt là bởi vì áp lực tích lũy một mặt khác là bởi vì cuối tuần tranh tài cùng mặt khác tranh tài không giống nhau cuối tuần tranh tài đối vương tới nói ý nghĩa nặng lớn vì tín giải thích nói kia vương đâu hắn khẩn trương sao vì tín y nhữ mày hồi tưởng lại mình cùng vương liệt cùng một chỗ thêm luyện lúc chẳng cảnh trước đó hắn cũng có cùng cha giống nhau lo lắng lo lắng trận đấu này sẽ để cho vương mất đi tâm bình tĩnh trải qua quan sát của hắn hắn phát hiện vương liệt xác thực đã mất đi tâm bình tĩnh biểu hiện cùng trước đó cực kỳ không giống nhau hắn nhìn không được tò mò hỏi vương ngươi cũng lại bởi vì cuối tuần tranh tài mà cảm thấy khẩn trương sao vương liệt nghe lời của hắn về sau cực kỳ kỳ quái khẩn trương đúng vậy a ta cảm giác ngươi cùng bình thường có chút không giống vì tỉ nỉ chỉ mình chân nói vừa rồi cái kia chuyền bóng ngươi cực kỳ rõ ràng so bình thường càng dùng sức ta nhận có chút phí sức a có sao vương liệt cực kỳ ngoài ý muốn ngươi không phải ngừng rất khá sao vì tỉ cười lên ta có thể hiểu thành ngươi tại khen ta ngừng bóng sao vương vương liệt đối với hắn giơ ngón tay cái lên cho người điểm cái tán vì tỉ nỉ nết miệng cười đến cực kỳ vui vẻ cười song sau hắn mới nghiêm mặt nói nhưng người xác thực cùng bình thường không giống nhau ta có chút bận tâm lo lắng ta sẽ bị áp lực để sập vương liệt cười hỏi lại sau đó lắc đầu an ủi yên tâm đi nếu như ta thật cùng bình thường có cái gì không giống nhau vậy cũng không phải khẩn trương mà là hưng phấn hưng phấn vương liệt gật đầu ừm, hưng phấn ta đã có chút đã đợi không kịp từ trong hồi ức lui ra ngoài vì tỉ nỉ trả lời mình cha quan tâm vấn đề vương không khẩn trương tương phản hắn cực kỳ hưng phấn cha nghe vậy có chút bận tâm vương có hay không hưng phân quá mức nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc cũng không có đem lo lắng của mình nói ra mà là nhắc nhở con trai thứ bảy tranh tài cũng đừng kéo vương chân sau a yên tâm đi cha vì tín ý đem bộ lực đập vang ầm ầm ta thế nhưng là vương trung thành máy bay yểm trợ sợ tán nhỉ trạng thái cực kỳ tốt chúng ta tại thời điểm tranh tài hẳn là trọng điểm lợi dụng hắn bên này tiến công tại sau khi huấn luyện kết thúc sophie a đám huấn luyện viên tụ cùng một chỗ trao đổi hôm nay huấn luyện tình huống đương đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nó bất đệ mồ nói như vậy thời điểm lập tức liền được ở đây tất cả mọi người đồng ý có người còn cảm khái nói ta nguyên lai tưởng rằng hắn cùng vương quan hệ cá nhân sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy không nghĩ tới hắn ngược lại là đội bóng trong huấn luyện biểu hiện tốt nhất một cái kia nhã nhặn lựa chọn để hắn đi theo đi tham gia lần này thông lệ buổi họp báo cũng là đối với hắn một loại cổ vũ à dù sao cuối tuần muốn ở trong trận đấu mặt đối thần tượng của mình đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng ta lại cảm thấy chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt một khi bước qua đạo khảm này cá nhân hắn sẽ nên tới một cái cao tốc trường thành kỳ lữ sẽ không có tham dự trong đó mà là tại bên cạnh yên lặng quan sát. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, bởi vì sở Vân Hún đồn huấn luyện viên chính kiên định thái độ, đội bóng nội bộ đã dần dần khôi phục bình thường. Hiện tại một màn này liền là chứng cứ rõ ràng, mọi người đều có nhàn tâm tại sau khi huấn luyện kết thúc nói chuyện tiếm. Cái này để lệ xảy đối cuối tuần tranh tài lại nhiều một chút hy vọng. Một chi đội bóng nghĩ phải trở nên mạnh hơn, không nhìn bọn hắn làm sao thắng trận, mà muốn nhìn bọn hắn là như thế nào đối mặt thất bại cùng ngắn trở. Đối huấn luyện viên chính cũng giống như thế, một cái huấn luyện viên chính là không ưu tú. có thể liên tục thắng trận đương nhiên cực kỳ tốt có thể như thế nào đối mặt thất bại mới là đại khảo dù sao không có cái nào huấn luyện viên chính cam đoan mình đội bóng vĩnh viễn có thể thắng trận vĩnh viễn không thua bóng nếu như thua một lần liền sập bàn vậy dạng này người đừng nói không thành được ưu tú huấn luyện viên chính ngay cả trở thành một cái huấn luyện viên chính cũng không đủ tư cách hắn thấy lần này huấn luận làm kỳ thật rất không tệ tại trong thời gian ngắn nhất liền khôi phục tỉnh táo đem lực chú ý tất cả đều bỏ vào huấn luyện bên trên nếu như cuối cùng hắn thật sự có thể xuất lĩnh đội bóng tại sân khách đánh bại tỉn như vậy có lẽ hắn thật là sổ phì ạ thiên tuyển người thật có thể xuất lĩnh sổ phì ạ một lần nữa đi hướng tương lai tươi sáng sở ta nhị ha dít sở ngồi tại trên bàn nhìn xem phía dưới những ký giả kia hắn kỳ thật không nghĩ tới huấn luyện viên chính bệnh mà lại tuyển hắn tới tham gia buổi họp báo nhưng hắn cũng không cho rằng cái này với hắn mà nói là phiền phức bởi vì trên thực tế hắn cũng muốn ngay trước nhiều như vậy ký giả truyền thông mặt biểu đạt ý nghĩ của mình cho nên tại huấn luyện viên chính điểm tên hắn tham gia buổi họp báo lúc hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn thậm chí có chút kích động cảm giác hiện tại dù là nhìn xem những cái kia đen nghị các phóng viên hắn cũng không có nửa đường bỏ cuộc ngược lại còn càng hư vấn nếu như không phải cùng một ngày thì cũng muốn tổ chức tuần bên trong thông lệ buổi họp báo lời nói đoán chừng đến hiện trường truyền thông còn muốn càng nhiều hiện tại có một nửa đi lưu cá sổ một nửa kia tại manchester sophie trụ sở vấn luyện tin tức trong đại sảnh bị chen lấn tràn đầy tất cả đều là người mọi người nhưng thật ra là muốn hỏi một chút hụt đồn đối với kế tiếp tranh tài có ý kiến gì không đây là sophie ạ bên trên vòng giải vô địch quốc gia bị và tổng Lưu cầm hòa về sau huấn luyện viên chính Hún luận lần thứ nhất xuất hiện tại các ký giả truyền thông trước mặt mọi người có thể sẽ không tùy tiện thả qua hắn không nghĩ tới sở tạm nghỉ hazit sở cũng tới hắn cũng đồng dạng là một cái tự mang lưu lượng rất có chủ đề tính cầu thủ bởi vì hắn đã là mọi người công nhận vương liệt fan hâm mộ lại rất được sở vấn Hún luận coi trọng đồng thời vương liệt cùng Hún Đừng ở giữa mâu thuẫn lại thế nhân đều biết như vậy bị kẹp ở trong đó sở tạm nghỉ hazit sở đem sẽ như thế nào đối mặt trận đấu này đâu trước đó các phóng viên còn tính toán đợi đến tranh tài hiện trường lại đi phỏng vấn hazit sở. hiện tại ngược lại tốt bọn hắn có thể trực tiếp tại tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trên là có thể đem vấn đề bức cho ha thế là các phóng viên nhao nhao thay đổi họng súng đối mặt vô số ánh mắt sơ tàn ha cũng không luôn uống bởi vì hắn biết những ký giả này chỉ là ống loa bọn hắn sẽ đem mình chuyển cho vương liệt hắn mở miệng trước nói ra thứ bảy tranh tài đối chúng ta đội bóng tới nói là phi thường mấu chốt một trận đấu mặc dù tiếp theo vòng giải vô địch quốc gia không thể thắng được đến phi thường tiết lối nhưng chúng ta đã từ tiết lối cảm xúc bên trong chạy ra hiện tại toàn đội đều đang vì cuối tuần tranh tài toàn lực ứng phó huấn luyện chúng ta có lòng tin tại sân khách thắng được thắng lợi cầm tới 3 điểm tại hắn nói xong những này làm theo thông lệ lời xã giao về sau hiện trường phần phật giơ lên một mảnh cánh tay sợ tạm nghi hazit sợ tùy tiện chỉ một cái bị gọi đến tên may mắn là một cái nước anh phóng viên hắn đứng lên hỏi vấn đề cũng chính là đại đa số người muốn hỏi xin hỏi sợ tạm nghi mọi người đều biết ngươi cùng vương quan hệ phi thường tốt nhưng trận đấu này nếu như sổ ạ lấy được thắng lợi liền sẽ để thần tượng của ngươi mất đi trang tí onlit tư cách ngươi là có hay không lại bởi vậy cảm thấy bối rối Vị phóng viên này hỏi vẫn tương đối biển chuyển, bởi vì đều không có đề cập hùn đồn cùng hắn thần tượng ở giữa mâu thuẫn. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, sợ tạm nghỉ sợ ánh mắt kiên định nên tiếp vị phóng viên này ánh mắt không có chút nào né tránh, biểu hiện phi thường tự tin. Hắn nói, đúng vậy, vương là thần tượng của ta, đương hắn còn tại sổ phỉ ạ thời điểm, xác thực cũng cho ta cực kỳ nhiều trợ giúp. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ vương đã từng nói cho ta biết, truy cầu thắng lợi thời điểm muốn toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú, một khi bên trên trận đấu trong đầu liền muốn chỉ có thắng trận cái này một cái ý nghĩ. vương nói thứ bảy tranh tài lúc hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó truy cầu thắng lợi ta nghĩ nói cho hắn biết là ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại hắn chương 131, sự thật chương 131, sự thật tìm bên này tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trên vương liệt cũng không có tham gia cái này lui qua trận các phóng viên đều cực kỳ tuyệt mới. bọn hắn đều muốn nhìn đến song phương từ tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trên liền bắt đầu đấu phát đâu kết quả vương liệt không đến loại trừ huấn luyện viên chính lợi hữu bên ngoài cầu thủ đại biểu là vì đã hiểu là phan hâm mộ nội chiến tại buổi họp báo hiện trường trung quốc phóng viên lưu trung chửi bậy nói quách học toàn ở bên cạnh cười thật đúng là không có nói sai tại hơi sớm chút thời gian kết thúc buổi họp báo bên trên sophie bên kia phái ra vương liệt mê đệ sở tạm nghỉ ha sở. thì sở bên này liền dùng cùng là vương liệt phan hâm mộ vị tin nhi nên chiến cảm giác hai nhà bọn họ cùng thương lượng xong giống như vương liệt mặc dù không lộ diện nhưng vẫn là nhân vật chính là nhân vật trọng yếu không quản có thích hắn hay không ai cũng vẫn không mở hắn đối mặt mong mọi cùng trông mong đồng thời lại có chút thất vọng các phóng viên huấn luyện viên chính ngậy trước giải thích vì cái gì không có để vương liệt tham gia buổi họp báo vương nói cho ta hắn chuẩn bị tham gia lúc trước buổi họp báo cho nên vì không lãng phí truyền thông tài nguyên hắn hôm nay liền không đến đến rồi tiếp lấy hắn chỉ vào vị tini vị tini là đội bóng trọng yếu cầu thủ hắn đại biểu đám cầu thủ tham gia cũng giống như nhau vị tini tiến đến mị rộ phồn cùng phía trước liền một tháng trước đương vương tại tiêu điểm tin tức tiết mục bên trong thông qua đường dây nóng Vương tức tuyên bố mục tiêu thời điểm ta nhìn truyền thông bên trên còn có người nói kia là vương vì tự mình một người ra tâm mà bắt cóc toàn đội nhưng trên thực tế đây không phải là vương một người ra tâm mà là chúng ta toàn đội ra tâm cho nên chúng ta mới có thể đi thẳng đến bây giờ thật có hy vọng đụng chạm đến cái mục tiêu kia nói đến đây hắn hơi ngưng lại nhìn quanh toàn trường bảo đảm mỗi một cái phóng viên đều xác thực tại nghiêm túc nghe mình nói chuyện lúc này mới nói tiếp tranh đoạt trang đi onlit mục tiêu không phải vương chuyện của một cá nhân đồng dạng đánh bại sophie ạ cũng không phải vương chuyện của một cá nhân bên trên vòng giải vô địch quốc gia ngoại tổng hiệu phùng đã từng nói hắn đối sophie ạ đối đại vương phương thức có chút ý kiến hôm nay ta muốn nói thì toàn đội đối với chuyện này đều có ý kiến hắn lời nói này đi ra dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều biết vị tin nhị là vương liệt tử trung phan hâm mộ nếu như hắn nói ta cũng đối sổ sophie ạ đối đại vương phương thức có chút ý kiến đó cũng không hiếm lạ nhưng hắn nói rất đúng tin toàn đội một mình hắn liền đại biểu toàn đội nếu như hắn không phải đang nói lão vậy nói rõ vương liệt tại tiền phòng thay đổi lấy được ủng hộ cường độ là chưa từng có cẩn thận suy nghĩ một chút tình trong khoảng thời gian này thành tích nếu như vương liệt thật không có thắng được tiền phòng thay đổi ủng hộ làm sao có thể có biểu hiện như vậy đâu cho nên vị tin nhị nói là nói thật tin toàn đội đều kìm nén kinh nghĩ đánh bại sophie à. vì vương liệt báo thủ chuyện này thật sự là đánh không ít trước đó lời thề son sắt vương liệt là phòng thay đổi ưu ác tính đi đến chỗ nào thai họa đến đâu không được người hoan nghênh quan hệ nhân mạch tranh lệch cùng loại ngôn luận mặt lưu trung hạ giọng đối bên người quét học toàn chửi bậy nói khá lắm nguyên lai like không phải fan hâm mộ nội chiến mà là fan hâm mộ hành động liên tiếp trong này lại còn có phùng khải nguyên sự tình đâu Quách học toàn bị đồng bạn của mình chọc cười che miệng liều mạng nén cười tại phóng viên đặt câu hỏi câu bị gọi đến tên phóng viên một đi lên liền đem sợ tạm nghỉ hazit sở vứt cho vị tin nhi hazit sở nói hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại tịn xin hỏi ngươi có cái gì muốn đối hắn nói sao vị tín nhi vì tín nhi nét miệng cười một tiếng ta đối hazit sở không có bất kỳ cái gì ý kiến tất cả cầu thủ đá tranh tài mục tiêu đều là giành thắng lợi cái này rất tốt chúng ta cũng là lưu trung những mày làm sao nghe được điểm bị chỗ đây Quách học toàn hạ giọng vị tín nhi tại âm dương hazit sở đâu cho nên mới tại ngay từ đầu liền cường điệu nói hắn đối hazit sở không có ý kiến nhưng làm sao có thể không có ý kiến hắn ý kiến lớn đâu nói thế nào hắn khả năng cảm thấy làm vương liệt phan hâm mộ hazit tại vương liệt tao nộ câu lạc bộ bất công chính đối đai thời điểm lại chưa hề đi ra giúp vương liệt nói chuyện mà lại Ha trên thân một mực bị đánh lấy hùn bùn dòng chính nhãn hiệu lưu trung giật mình khó trách bất quá vị tín nhỉ cái này ít nhiều có chút khó xử Ha người ta tại lúc ấy cái hoàn cảnh thế giới sát thực không tốt giúp vương liệt nói chuyện nếu không đắc tội huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ tầng quản lý không cần thiết nhà đạo lý lại như thế này không sai nhưng vị tín tại bờ dạ si đội tuyển quốc gia nội bộ cũng là không che giấu chút nào mình đối vương liệt ủng hộ và thưởng thức hắn hẳn là là dùng tiêu chuẩn của mình đi muốn cầu ha lưu trung gật đầu đã hiểu vị tín y là nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người bất quá người phóng viên kia sách vấn đề này cực kỳ rõ ràng là nghĩ đổ thêm dầu vào lửa nhưng vị tín y chỉ là âm dương vạn khí ta cảm thấy hắn đã tiến bộ cực kỳ nhiều quách học toàn cười nói nói thì nói như thế nhưng vị tín y trả lời như vậy chúng ta những này làm mai mối thể cũng không tốt lẫn lộn à. hại trận đấu này chỗ nào còn cần gì lẫn lộn liệu trung đĩu môi kia nhiều ký giả như vậy tới nơi này làm gì quách học toàn quay đầu nhìn một phía lưu trung bó tay rồi cứ việc lưu trung cho rằng trận này bạn chúng chú mục tranh tài không cần lẫn lộn có thể hiển nhiên những người khác không có như thế muốn. coi như mẩy tại buổi họp báo ngay từ đầu đã nói vương liệt bởi vì muốn tham gia lúc trước buổi họp báo cho nên không tham gia tuần bên trong thông lệ buổi họp báo nhưng ở vào lúc ban đêm trên internet vẫn là xuất hiện liên quan tới vương liệt lời đồn nghe nói vương Đường nghịch hàng hiệu không có tham gia tuần bên trong thông lệ buổi họp báo để nhiều như vậy tin tức phóng viên đáng chờ 2 giờ lại không thấy bóng dáng vì cái gì vương không có tham gia thông lệ buổi họp báo trên thực tế bởi vì hiện tại vương đã ở vào dưới áp lực mạnh nếu như lại tới tham gia buổi họp báo ai biết hắn tại đối mặt ký giả truyền thông thời điểm có hay không bởi vì áp lực qua lớn đột nhiên sụp đổ nói ngắn gọn vương chính là sợ hắn sợ hai đối mặt phóng viên càng sợ hãi thua trận trận này hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua tranh tài đưa một cái cầu thủ chỉ có thể thắng không thể thua thời điểm thân sức ép lên sẽ cao đến bạo tạc cho nên hắn lựa chọn trốn tránh một cái tư duy bình thường có bình thường đọc xem năng lực phân tích cùng lo dịp năng lực suy tính người có lẽ sẽ kỳ quái rõ ràng nảy tại buổi họp báo bên trên giải thích vương liệt không tới tham gia nguyên nhân vì cái gì còn sẽ có dạng này lời đồn lưu truyền đồng thời nhìn những này lời đồn phía giới bình luận cực kỳ nhiều người còn thật tin tưởng, kỳ thật cũng bình thường, bởi vì thế giới như thế lớn, 8 tỷ nhân khẩu, dù là những cái kia đầu góc không bình thường người ít hơn nữa, cũng là hàng ngàn hàng vạn, mà mạng lưới thì khiến cái này người có thể cực kỳ thuận tiện tụ tập lại, tại cục bộ vùng tạo thành một loại thanh thế to lớn hiện tượng. Những này đồ đần lại bị một ít có ý khác người bình thường như vậy một dẫn đạo, tích cực phát biểu, tại internet bên trên sinh động, cũng có vẻ bọn hắn giống như là chủ lưu giống nhau. Tiêu Thừa nhận vì sứ mạng của mình liền là tại trên mạng thống kích những này người, tuyệt đối không thể đem dư luận trận địa chắp tay nhường cho. hắn không tán thành loại kia chó cắn ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về ngôn luận chó cắn người người đương nhiên không thể cắn trở về nhưng cũng không phải nói người liền muốn không lý lẽ chó a làm sẽ sử dụng công cụ nhân loại chó cắn ngươi ngươi có thể dùng đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin đánh lại a vương liệt ở cuối tuần tranh tài đương nhiên sẽ cho những cái kia đám ạn tìm một cái thật to cái tát làm vương liệt phát cuồng, tiêu thừa đối với cái này tuyệt không hoài nghi nhưng đây là vương liệt làm việc mà nhiệm vụ của hắn liền là tại trên internet hiện tại liền đánh nát những cái kia đáng ạn tìm mặt đây cũng là hắn phương thức chiến đấu cho nên buổi tối đó hiện tại trên mạng cường độ cao cùng những cái kia tung tin đồn nhảm tin đồn đám ạn tỷ đối đường. và kinh truyền thuyết lại xuất hiện giang hồ trên mạng mắng chiến chỉ là trận này trọng yếu tranh tài phía trước các loại loạn tượng bên trong một bộ phận tại đủ loại nhao nhau hỗn loạn bên trong thời gian một tuần trôi qua rất nhanh thời gian rốt cục đi tới năm 2037 ngày 8 tháng 5 thứ sáu cũng liền là tranh tài một ngày trước cái này trên trời buổi trưa các phóng viên lần nữa đi tới nọ mở lẹn thành phố bóng đá tin tức trong đại sảnh lần này tới người cần phải so tuần bên trong thông lệ buổi họp báo thời điểm hơn rất nhiều bởi vì hai trận lúc trước buổi họp báo không phải trong cùng một lúc tiến hành. đội chủ nhà tỉ bên này đem lúc trước buổi họp báo sắp xếp thời gian tại buổi sáng huấn luyện trước khi bắt đầu. Sophie ạ thì phải chờ tới buổi chiều bọn hắn đón xe đến liệu cá sổ về sau. đi lệ dở hát sở tạ đi ủng thích đứng sân bãi lúc mới bắt đầu thi đấu phía trước buổi họp báo. ta nhớ được lúc trước cái này trụ sở huấn luyện vừa mới đưa vào sử dụng lúc. còn có người đã cười nạo tìm phía sau màn trung đông láo bản người ngốc nhiều tiền tới. Quyết học toàn đứng tại tin tức trong đại sảnh dựa vào tường hành lang bên trên, nhìn lên trước mắt đen nhịt đám người cảm khái nói. Lưu Trung Hiển nhiên cũng biết Quách Học Toàn nói là chuyện gì, hắn cười lên, nói tình là mạo xưng là Trang Hào Hà Nha. Tin tức người trong đại sảnh tựa như là vinh dự của bọn họ, thất giống nhau chống giống. Quách Học Toàn gật đầu, đúng. Lúc ấy ai có thể nghĩ tới hiện tại như thế lớn tin tức đại sảnh vậy mà cũng sẽ có kín người hết chỗ ngày đó đâu? Nội bộ lên thành phố bóng đá tin tức đại sảnh là dựa theo CLB lớn câu lạc bộ tiêu chuẩn thiết kế, bên trong phi thường rộng rãi, các loại phần cứng thiết bị cũng đều phi thường cao cấp. Bất quá khi đó tìm chỉ là một chi ở giờ mi ở lít trung hạ du đội bóng. Căn bản không có người nào chú ý trừ phi sân nhà nên chiến CLB lớn đội bóng thời điểm, đến nơi này ký giả truyền thông số lượng mới có thể rõ rệt gia tăng. Nhưng coi như như thế, tòa này tin tức đại sảnh cũng chưa từng có bị đổ đẩy qua một lần. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến vương liệt chuyển nhượng đi vào tin, lại đến nọ tím bở lẹn thành phố bóng đá tin tức đại sảnh các phóng viên liền có thêm cực kỳ nhiều. Mà tới được hôm nay, tòa này đã từng chống dấu tin tức trong đại sảnh đã bị chen lấn chật như nêm tối. lúc này liền thể hiện ra tỉnh thổ hào không thuận tiện một mặt bởi vì đều là rộng lớn thoải mái dễ chịu bằng da ghế sofa cho nên đơn vị diện tích trong có thể trưng bày cái ghế số lượng có hạn không giống có chút tin tức lại sành phần cứng công trình không có tốt như vậy không có cố định chỗ ngồi tại thời điểm cần thiết bày ra ghế điện ghế dựa có thể linh hoạt điều phối hiện tại coi như người suy nghĩ nhiều nhét mấy cái ghế hướng vào trong cũng không dễ dàng tới trước người còn có ghế sofa ngồi người đến sau cũng có thể tại đài chủ tịch phía dưới ngồi trên mặt đất lại người đến sau cũng chỉ có thể đứng đấy trong hành lang bên tường góc phòng thậm chí là ca mê già chung quanh Tất cả đều là phóng viên, không chỉ là Trung Quốc phóng viên cùng nước Anh phóng viên, còn có rất nhiều đến từ quốc gia khác cùng vùng phóng viên. Lưu Trung cùng quét học toàn liền chính mắt thấy mấy cái Hàn Quốc phóng viên bị Châu Âu phóng viên nhận thành Trung Quốc phóng viên, náo cái ô long. Theo lý mà nói đang chờ đợi buổi họp báo trước khi bắt đầu, tin tức trong đại sảnh là tương đối an tĩnh, mọi người trên cơ bản cũng sẽ không nói chuyện, nếu như muốn nói chuyện cũng sẽ hạ giọng. Nhưng hiện trong phòng tất cả đều là bù bù, coi như mỗi cái người cố gắng muốn hạ giọng, nhiều như vậy âm thanh tổ hợp lại với nhau vẫn là chế tạo ra khổng lồ thanh thế. So với lần trước tuần bên trong thông lệ buổi họp báo có thể khoa trương nhiều. Đây là bởi vì tại tuần bên trong thông lệ buổi họp báo thời điểm, người hữu liền báo trước qua, Vương Liệt sẽ tham gia lúc trước buổi họp báo. Tại một tuần lễ lẫn lộn, ở ý về sau, Vương Liệt rốt cục muốn ở chỗ này cùng các phóng viên mặt đối mặt. Thật sự là đáng sợ. Liền xem như Trang D-Hon-Lit trận chung kết, chỉ sợ cũng sẽ không có cảnh tượng như vậy. Đang thì thầm nói chuyện, nghị luận ở ý có thể không chỉ là quách học toàn cùng lưu chung câu nói này liền là bên cạnh bọn họ nơi không xa cái nào đó nước anh phóng viên phát ra cảm khái. nghe gặp bọn họ nước Anh đồng hành câu nói này, Liệu Trung nở đủ cười, nhìn không được đối bên người Quách Học toàn chửi vậy nói, hắn nói không đúng. Nếu như là có Vương Liệt tham gia Trang Dionys trận chung kết, kia buổi họp báo giống nhau bạ mãn. Quách Học toàn cười lắc đầu, kia cũng không trở thành. Lần trước sổ phỉ ạ tại Trang Dionys trong trận chung kết cùng Vương Liệt phía trước ông chủ Barcelona thi đấu gặp nhau lúc, cũng cực kỳ có mạnh lưới, nhưng buổi họp báo hiện trường cũng không có khoa trương như vậy. Liệu Trung lắc đầu, ta nói chính là ba mươi tuổi Vương Liệt tham gia Trang Dionys trận chung kết lời nói. đây Quách Học toàn ngây ngẩn cả người. 39 tuổi vương liệt đó không phải là sang năm sao sang năm trang t onlist trận chung kết vương liệt nếu là còn có thể dùng chủ lực hạch tâm tham gia lời nói kia đúng là hành động thế giới bóng đá đại sự làm không tốt thật đúng là có thể tới nhiều ký giả như vậy đâu Người tại sân huấn luyện bên cạnh chờ đến vương liệt cái sau là trực tiếp từ trên sân huấn luyện xuống tới khi tìm thấy hắn thời điểm hắn đang cùng vị tỉ mỉ tiến hành buổi sáng huấn luyện phía trước thiên luyện cần về phòng thay đồ thay quần áo sao Người hữu hỏi vương liệt lắc đầu không cần liền trực tiếp mặc huấn luyện phục đi thôi cũng được hai người kết bạn hướng tại váy lâu tin tức đại sảnh đi đến Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô nọ vừa rồi cho ta nói, tin tức trong đại sảnh đã thành cá mọi đồ hộ. thật là lớn trên trận. Vương Liệt cảm thán nói, đều là hướng về phía ngươi tới, vì cái gì không thể là hướng về phía ngươi? sang? Vương Liệt hỏi lại, đây cũng là ngươi cùng ông chủ cũ lần thứ nhất giao phong đâu? Hại, ta nào có đề tài của ngươi tính, có ngươi tại phía trước ta hấp dẫn hỏa lực, các phóng viên là sẽ không lãng phí quý giá đặt câu hỏi cơ hội lại trên người ta. Ngươi điệu cười nói, Sang, ta còn giống như một mực không hỏi qua ngươi, lúc trước vì cái gì muốn tử sổ phi ạ rồi đi. ta nhớ được câu lạc bộ là chuẩn bị đem ngươi trở thành tương lai huấn luyện viên chính gọi Dương A. Vương Liệt cho rằng Lợi Hựu rời đi Sophie ạ có cái gì ẩn tình, bởi vì lúc trước Lợi Hựu vẫn luôn không có nói, Vương Liệt tự nhiên cũng liền không có nghĩ đến hỏi. Hiện tại chủ đề đã đến nơi đây, Vương Liệt liền thuận mồm hỏi một chút, bởi vì ta cảm thấy lấy năng lực của mình cùng tư lịch, chỉ sợ không thể mang tốt Sophie A, cho nên ta liền chủ động rời đi, muốn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Sam Lợi Hựu hồi đáp, Vương Liệt có chút kỳ quái, liền cái này, đúng a, bằng không đâu, ngươi cho rằng còn có cái gì? Vương Liệt bỏ đầu ta còn tưởng rằng ngươi cùng câu lạc bộ có mâu thuẫn đâu kia không có ngậy cười ha ha một tiếng còn chế nhạo một chút vương liệt ta có thể không phải ngươi này vương liệt lườm hắn một cái cười xong ngậy hiệu nghiêm mặt giải thích nói là một cầu thủ ta không có ngươi như thế vi hoàng lý lịch chỉ là dựa vào mình tại sophie a hiệu lực nhiều năm tư lịch là không có cách nào cực kỳ tốt quản lý phòng thay đồ trong những cái kia ngôi sao cầu thủ ta cần phải có thực sự thành tích dạng này sau này làm ta lại làm huấn luyện viên sophie a loại này clb lớn đội bóng lúc mới có thể càng tốt xử lý phòng thay đồ Nếu như ta tại câu lạc bộ làm từng bước từ đào tạo trẻ đến tìm một trợ lý huấn luyện viên, lại đến huấn luyện viên chính, ta sẽ cảm thấy lãng phí thời gian. Thời gian giống nhau, ta ở bên ngoài có khả năng lấy được thành tựu cùng tiến bộ sẽ càng lớn. Vương Liệt không thể không thừa nhận nầy ý nghĩ này hợp tình hợp lý, hắn đối nghề nghiệp của mình tương lai có cực kỳ rõ ràng quy hoạch. Ngươi sẽ thành công, Sam. Ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành Sofi ạ ưu tú huấn luyện viên chính. Hắn chân thành chúc phúc. Ngụy cười ha ha một tiếng, ta tin tưởng ngươi cái này Sofi ạ chuyển kỳ ánh mắt. Hai người trong lúc nói cười, đi tới tin tức đại sảnh bên ngoài. câu lạc bộ nhân viên báo chí cổ nọ nợ làm chính đứng ở ngoài cửa cùng loại lấy bọn hắn nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn liền sớm nên đón tiếp lấy trước cùng vương liệt nắm tay lại cùng lê hiệu nắm tay tiếp lấy hắn cảm khai nói đại trận chiến vương đại trận chiến vương liệt cười kia đi thôi đi xem một chút nói xong hắn dẫn đầu đi vào môn tại vương liệt dẫn huấn luyện viên chính cùng nhân viên báo chí hai người từ phía sau gây quanh trước sân khấu thời điểm nguyên bản còn hò hét tầm ý tin tức đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại tựa như là có người nhấn xuống yên lặng khóa giống nhau ở đây tất cả mọi người không quản trước đó đang làm gì hiện tại tất cả đều quay đầu nhìn xem vương liệt, ánh mắt đi theo hắn, thẳng đến hắn đi đến cái bản, ngồi xuống, vô số đạo ánh mắt vẫn vững vàng định ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều biết, đây là ngày mai tranh tài tuyệt đối nhân vật chính. Là bọn hắn chen ở chỗ này nguyên nhân duy nhất. Phía trước mấy thiên võng bên trên có đủ loại truyền ngôn, có nói hắn không dám đối mặt phóng viên, có nói hắn muốn tại lúc trước bảo trì địa thấp, còn có nói hắn bị áp lực ép vỡ. Nhưng bây giờ đương hắn đại mã kim đao ngồi tại trên bàn lúc, hết thể lưu nôn phỉ ngữ đều bị đánh trúng bỡn nát. Cùng loại hiệu cũng ngồi xuống về sau, nhân viên báo chí tọt lặng cầm ống nói lên. các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm ơn chư vị tới tham gia lúc trước buổi họp báo. Ta nghĩ trước hết mời huấn luyện viên chính lẩy tiên sinh vì mọi người. hắn nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy người hướng hắn quát tay, đồng thời tiến đến mịp rộ phồn cùng phía trước, chớ đi chương trình, chúng ta đều biết mọi người là hướng về phía ai đến, vẫn là để nhân vật chính của chúng ta tới nói lời nói à. hắn chỉ chỉ bên cạnh Vương Liệt. Vương Liệt cũng không khách khí, mở ra trước mặt mình mịp rộ phồn nói ra, tại ta công khai mục tiêu của chúng ta về sau, ta nghe được cực kỳ nhiều trào phúng, chất vấn cùng phê bình thanh. ta không muốn ở chỗ này lặp lại những cái kia nghe xong liền cực kỳ xuẩn ngôn luận ta chỉ là muốn nói cho mọi người hiện tại chúng ta khoảng cách cái mục tiêu kia chỉ kém một trận đấu liền là ngày mai trận đấu này chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Sophia, ạ liền có thể dựa vào hiệu số bàn thắng ưu thế siêu vượt bọn họ trở thành giải vô địch quốc gia thứ tư mà chúng ta nhất định có thể đánh bại Sophia. ạ ta nhìn thấy mấy ngày nay có người nghi ngờ ta không tôn trọng Sophia. ạ ta muốn nói vừa vặn tương phản ta đối Sophia ạ vô cùng tôn trọng nhưng ta hiểu tôn trọng cùng có chút người không giống nhau lắm ta cái gọi là tôn trọng cũng không phải là ở trong trận đấu dưới chân lưu tình, càng không phải cố ý thua trận tranh tài thành toàn sổ phi ạ cho nên ta đem vào ngày mai trong trận đấu toàn lực ứng phó ta cùng đội hưu của ta nhóm sẽ vì tìm fans hâm mộ bóng đá hiến dâng lên một trận đặc sắc tranh tài cùng ba điểm ta vẫn là câu nói kia mùa giải sau chúng ta sẽ đi cham tí chuyện này tựa như tình sông chú định sẽ chảy vào biển cả giống nhau đây là một sự thật ta chỉ là đang trần thuật sự thật các ngươi đều biết ta có rất nhiều khuyết điểm nhưng ta chưa từng nói láo chương một thậm chí không dám nhắc tới tên của hắn chương một thậm chí không dám nhắc tới tên của hắn ta đối sophie ạ tình cảm phức tạp không không có chút nào phức tạp ta vẫn sẽ ủng hộ sophie ạ nhưng không phải tại cái này trận thời điểm tranh tài trận đấu này sophie ạ là địch nhân của ta đối đãi địch nhân liền muốn có đối đãi địch nhân phương thức ta có hay không sẽ lo lắng đánh bại sophie ạ về sau sẽ để cho sophie ạ fans hâm mộ bóng đá ở ta người vấn đề này hỏi chân hỏi ly dáng a ta không lo lắng bởi vì ta biết sophie ạ fans hâm mộ bóng đá luôn luôn ủng hộ ta bọn hắn là tốt nhất ta biết hiện tại sophie ạ fans hâm mộ bóng đá sẽ còn ở trong trận đấu hát lên taka ta cực kỳ cảm ơn bọn hắn còn nhớ rõ ta nhưng cái này không sẽ ảnh hưởng đến ta ở trong trận đấu biểu hiện Sơ tán ý hazit sợ nói hắn sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó đánh bại ngươi ngươi đối với cái này thấy thế nào trong video có cái đài phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi sau đó ống kính lại chuyển tới vương liệt trên thân hắn mỉm cười ta cực kỳ cao hứng hắn có thể có loại này rất lộ nói thực ra ta còn sợ hắn ở trong trận đấu nghĩ đông nghĩ tây đầu. hiện trường vang lên một trận cười vang tiếng cười dần dần nghỉ về sau vương liệt biểu tình nghiêm túc dạng này cực kỳ tốt chúng ta là đối thủ không quản trước đó có quan hệ gì hiện tại chúng ta là đối thủ nếu là đối thủ như vậy toàn lực ứng phó đánh bại đối phương mới là lớn nhất tôn trọng cho nên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại hắn ta cũng hy vọng hắn có thể toàn lực ứng phó đánh bại ta sợ tán nhỉ hazit nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong hình tượng trong hai nghe chuyển đến vương liệt lời nói bất quá trên mặt hắn giờ này khắc này biểu tình lại là bị cười từ khi hắn tại tuần bên trong thông lệ buổi họp báo đã nói ra kêu phiên lời nói về sau vô luận là trên internet vẫn là truyền thông bên trên đều có một ít liên quan tới hắn tranh luận nhất là những cái kia an tỷ vương liệt nhóm liền cầm lấy câu trả lời của hắn làm mưu đồ lớn, không hiểu hắn ý tứ. hắn nói muốn toàn lực ứng phó đánh bại vương liệt, liền bị những này người giải độc là, ha đối vương liệt cảm thấy bất mãn. tại buổi họp báo bên trên pháo vanh ngày xưa thật tượng, liền ngay cả mình đã từng mê đệ đều muốn đánh bại hắn, có thể gặp vương nhân duyên có bao nhiêu hỏng bét. không trang, ngạ bài, ha nói thẳng sẽ vỡ nát vương mà muốn. trên mạng cực kỳ nhiều loại này ngôn luận, nhiều đến thậm chí ha đều sinh ra lo lắng, vương sẽ không thật là bởi vì chính mình lời nói mà tức giận A cho tới bây giờ, hắn trông thấy vương liệt tại buổi họp báo bên trên trả lời về sau. mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu dung, quả nhiên, vương loại này truy cầu thắng lợi người, làm sao lại cảm thấy ta muốn đánh bại hắn làm bạo phạm hắn đâu. Tin lúc trước buổi họp báo nhân vật chính là Vương Liệt, Sophia A bên này nhân vật chính tự nhiên là huấn luyện viên chính sở vần hùn lớn. Lúc trước buổi họp báo tại đội bóng thích đứng sân bài huấn luyện trước đó bắt đầu. Lễ giờ báo sở tạ đi ủng tin tức đại sảnh so với nọ điểm lẹn thành phố bóng đá muốn nhỏ một chút, đồng dạng bị chen lấn chật như nêm tối. Huôn tuần theo thường lệ trước vì các phóng viên giảng giải đội bóng trước mắt chuẩn bị chiến đấu tình huống chờ đến các phóng viên tự do đặt câu hỏi thời điểm. cơ hồ tất cả vấn đề tất cả đều là liên quan tới hắn cùng Vương liệt Tân đoán, xin hỏi hún Độn Tiên Sinh, Vương Tại Tỷ như thế biểu hiện xuất sắc có phải hay không nằm ngoài dự đoán của ngươi? Ngươi có hay không hối hận thả đi Vương? Ngươi cho rằng Vương xuất lĩnh tình tranh đoạt trang Đi onlit tư cách là đối ngươi trả thù sao? Hỗn Độn Tiên Sinh, nếu như sổ Phỉ ạ tại trận đấu này bên trong bại bởi Tỷ, đã mất đi trang Đi onlit tư cách, ngươi là có hay không sẽ chủ động từ trước? Những vấn đề này phi thường không khắc khí, trước đó các truyền thông đối Hỗn Độn bao dung cùng tôn tính, tất cả đều biến thành quá khứ. thức. bởi vì hiện tại hún Đốn dẫn đội thành tích trưởng, hắn tự nhiên cũng liền không chiếm được những cái kia ưu đái. bóng đá, suy cho cùng vẫn là một kết quả là vua vận động. đối diện với mấy cái này tràn ngập mùi thuốc súng vấn đề, Huấn Đốn biểu hiện vô cùng cường ngạnh. thật có lỗi, ta là sổ phì ạ luyện viên chính, ta cho rằng đánh giá mặt khác đội bóng cầu thủ không phải công việc của ta. ta chưa từng trả lời giả thiết tính vấn đề. tranh tài còn chưa có bắt đầu, chúng ta ai cũng không biết kết quả như thế nào. vì cái gì các ngươi đều cảm giác cho chúng ta nhất định phải thua đâu. ta cho rằng đánh giá một cái huấn luyện viên chính làm việc. không hẳn là chỉ lấy mắt tại ngắn ngủi mấy trận đấu mà hẳn là từ toàn bộ mùa giải thậm chí là càng thời gian dài đơn vị đến bình phán đội bóng tại mấy trận đấu biểu hiện có chập trùng cực kỳ bình thường nhưng từ càng thời gian dài đến xem ta cho rằng sổ phỉ à ngay tại đi vào quỹ đạo tương lai đều có thể buổi họp báo cuối cùng đã cử đi toàn trường cánh tay lưu trung rốt cục bị têu lên đặt câu hỏi hắn sau khi đứng dậy lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút mình vừa rồi ghi chép số lượng dùng tiếng anh nói ra ngươi tốt trung quốc dồn sân mẹ đi à con ta vừa rồi thống kê một chút Phóng viên đặt câu hỏi bên trong đề cập Vương Liệt danh tự số lần tổng cộng là 15 lần, mà Huẩn đồn Tiên Sinh nhắc tới số lần là không. Thân làm đối thủ nhất có uy hiếp cầu thủ, Huẩn đồn Tiên Sinh lại đối với cái này làm như không thấy, không hề đề cập tới, có phải là hay không đang tận lực tranh lẽ Vậy chúng ta có hay không có thể hiểu thành ngài là tại e ngại Vương Liệt, thậm chí liền như thế nào đối phó Vương Liệt an bài chiến thuật đều không có, làm đội bóng huấn luyện viên chính, lại như thế sợ hai đối thủ một cái cầu thủ, đây là bình thường sao? Hy vọng Hún Tiên Sinh có thể chính diện trả lời, không muốn nói sang chuyện khác, bởi vì đây là cùng ngày mai tranh tài mạnh mẽ vấn đề tư quan. Tạ ơn. Hoàn thành đặt câu hỏi về sau. Lưu Trung liền ngồi xuống. Buổi họp báo hiện trường Trung Quốc phóng viên thì tự phát vì cứng rắn hùn đốn Lưu Trung vỗ tay lên. Vấn đề này hỏi rất hay, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp tướng quân. Đề khí. Trong tiếng vỗ tay hùn đốn sắc mặt rất khó nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đặt câu hỏi Lưu Trung, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn đâm xuyên một vạn cái trong suốt lỗ thủng. Đây là tại sân khách, hiện trường nhân viên báo chí là tình người, không thể nào giống sân nhà như thế đối cái này đã lên hắn danh sách đen Trung Quốc phóng viên làm như không thấy. Sau đó hắn cắn răng hàm trả lời vấn đề. chúng ta đương nhiên là có đối phó tìm nhân vật trọng yếu chiến thuật nhưng thật có lôi ta sẽ không tại lúc trước để lộ ra tới ta nghĩ bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính đều không sẽ làm như vậy nếu như ngươi muốn đem cái này hiểu thành trột dạ kiên là quyền tự do của ngươi ta muốn đợi đến thời điểm tranh tài ngươi liền sẽ biết đối mặt câu trả lời này lưu trung miệng méo nở nụ cười tên hèn nhát này vẫn là không dám sách vương danh tự xem ra hắn thật sự là sợ vương sợ muốn chết thợ mỏ trong quán bar có người hướng về phía trên màn hình tv lúc trước buổi họp báo hình tượng phát ra hư thành dùng cái này để diễn tả bọn hắn đối hùn đồn bất mãn thụy an từ trong túi tiền của hắn móc ra một kiện quần áo chơi bóng bọn tiểu nhị nhìn a mọi người đem được chú ý từ tv bên trên chuyển rời đến trong tay hắn quần áo chơi bóng sau đó đều ngây mẩn cả người sophie ạ quần áo chơi bóng không sai ta chuyên môn chạy tới manchester mua lưu cá sổ còn không có được bán thụy an cực kỳ đắc ý nói người điên rồi sao thụy an chạy tới mua cái này đương nhiên là có rượu rụ đối mặt mọi người không giảng hòa chất vấn giai phần chỉ là đem trong tay quần áo chơi bóng lật quay tới cho mọi người nhìn mặt sau ta còn chuyên môn đi ấn hảo chính như hắn nói như vậy bóng trên áo in sợ vẫn hùn đồn dòng họ phần phía dưới thì in dây số năm mọi người góp nhìn lại lấy cái này của áo chơi bóng bên trên danh tự cùng dây số không hiểu hỏi số 5. tại sao là số 5? thùy an đắc ý nói đây là ta sáng ý khu luân giải vô địch quốc gia Hà năm chỉ cần ngày mai thua cho chúng ta bọn hắn liền là hàng năm hiểu được về sau trong quán ba vang lên một trận cười vang trong tiếng cười có người hỏi ngươi như thế chế rêu phỉ ạ phỉ ạ của áo chơi bóng cửa hàng nhân viên cửa hàng làm sao lại đáp ứng cho người ân hảo thụy an lắc đầu ta cầm lại lưu cá sổ ấn a mọi người đều cực kỳ kinh ngạc cầm bề ấn thụy an ngươi là nói ngươi cầm tới tịnh xung quanh trong cửa hàng ấn đó là đương nhiên cái này cái nào cửa hàng sẽ cho một cái cầm sổ phi ạ quần áo chơi bóng yêu cầu ấn hào người phục vụ thụy an cười hắc hắc bởi vì ta đem cái tên này cùng dãy số hàng nghĩa nói cho đối phương biết nàng liền giúp ta ấn số trong quán bar vang lên lần nữa cười vang lần này còn kèm theo hưng phấn bàn tay cùng tiếng huýt sáo dỗ bị đỉ tỉ cười lớn đối với hắn giơ ngón tay cái lên ngươi được làm đấy thụy an tại không khí náo nhiệt bên trong đường lâm cùng rôn mở đẩy cửa vào sau đó vợ cười nói lão hỏa cái nhóm hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy Thủy an liền đem mình quần áo chơi bóng sáng cho hắn nhìn đồng thời giải thích một phen trận bóng này áo danh tự cùng dây số hàng nghĩa cuối cùng nói ta ngày mai mặc cái này quần áo chơi bóng đi hiện trường xem bóng vợ bị hắn sáng ý cho cười cũng đi theo cười ngươi thật nghĩ ra Thủy an cực kỳ đắc ý cũng cực kỳ kiêu ngạo nếu như đến lúc đó ống kính có thể quét đến ta thì tốt hơn ha tại vợ cùng Thủy an nói chuyện thời điểm dù bị đi tịt thì tìm tới đường lâm ha ha ngôi sao may mắn ngày mai ngươi lại nhìn hiện trường xem so tại sao đường lâm mỉm cười đối đi tì gật đầu đúng vậy ta sẽ đi hiện trường xem so tài đây chính là vương liệt báo thủ chiến ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đi tì vui vẻ vỗ một cái kia thật sự là quá tốt ngươi thế nhưng là vận may của chúng ta thiên sứ đường lâm nhưng không dám nhận vội vàng quát tay ta về sau cũng không có lại đi hiện trường nhìn qua tranh tài nhưng tỉnh cũng hay là một bậc thắng cho nên cái này không có quan hệ gì với ta đi tì lắc đầu cực kỳ nghiêm túc giải thích nói a không kia là phổ thông tranh tài nhưng ngày mai tranh tài cùng phổ thông tranh tài có thể hoàn toàn không giống ta nói với ngươi a ngươi lần trước đi nhìn vương tranh tài vương liền đến cái hạt chít kia về sau ngươi không đi xem vương liền không còn có qua hạt chít cho nên ngày mai ngươi có thể nhất định phải đi hiện trường xem bóng dạng này vương mới có thể sử dụng hạt chít hung hăng đánh sổ phi ạ mặt chủ thuê nhà vợ tiên sinh đã cùng thụy an trò chuyện xong nghe thấy đỉ tì nói như vậy cũng quay tới đối đường lâm nói dỗ bị nói không sai ta cũng thấy được ngươi đi hiện trường xem bóng lời nói vương phát huy sẽ tốt hơn hà đường lâm dở khóc giờ cười, cái này chỉ là đơn thuần trùng hợp đi không nghĩ tới trong quán ba mọi người lại đều đột nhiên cực kỳ nghiêm túc gật đầu không đây không phải trùng hợp Đi tỷ cũng tiếp tục giải thích hắn bộ kia lý luận. Ngươi cùng Vương Đôn là người Trung Quốc, ta cảm thấy giữa các ngươi hẳn là có một loại nào đó chỉ có các ngươi người Trung Quốc mới có thần bí liên hệ. Đường Lâm cảm giác đến bọn hắn càng nói càng mơ hồ, liền phản bác. Nhưng ngày mai tranh tài, nhất định sẽ có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đi hiện trường xem so tài. Các ngươi làm sao lại cảm thấy ta mới là đặc thù một cái kia đâu? Đi tỷ vẫn lo dít trước sau như một với bản thân mình, có thể không chỉ là ngày mai tranh tài, hiện tại tỉnh mỗi trận đấu đều sẽ có rất nhiều người Trung Quốc đến xem so tài. vậy tại sao ngoại trừ ngươi đi nhìn trận đấu kia bên ngoài, mặt khác tranh tài vương đô không có trình diễn hạt chỉ đâu? đường lâm mở to miệng muốn phản bác, nhưng vậy mà thật á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. trông thấy hắn cái dạng này, đi tỉ cười ha hả dùng sức vô vô bờ vai của hắn, cho nên đường kiếm tốn, đường, ta biết các ngươi người trung quốc đều tương đối kiếm tốn, nhưng cái này thật liền là công lao của ngươi, ngươi liền là vương ngôi sao may mắn. mọi người cũng đi theo nào, ngôi sao may mắn, ngôi sao may mắn, ngôi sao may mắn, tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong. đường lâm cũng không cãi lại áo bào màu vàng đã khoác ở trên người hắn hắn còn có thể nói cái gì đó bọn hắn muốn như thế nghĩ hắn cũng không có cái nào nhìn xem nháo đằng đám người theo cổ lìn quay đầu nhìn về phía mình con trai ha di cổ lìn sau đó mở miệng nói ra ngày mai ngươi lưu lại trong tiệm nhưng cùng lúc đó con của hắn cũng nói ngày mai ngươi lưu lại trong tiệm a sau đó hai người đồng thời ngây ngẩn cả người vẫn là cha phản ứng nhanh nói cái gì đó ngươi thế nhưng là tiệm này cửa hàng trưởng thân là cửa hàng trưởng ngươi sao có thể tự ý rời vị trí đâu con trai bĩm môi ngươi làm quầy rượu người sáng lập giống như không có lập trường nói lời này à cha ta dù sao cũng là ba ba của ngươi ngươi chẳng lẽ không hẳn là tôn trọng một chút lao nhân sao lần trước vương trình diễn hạt chỉ thời điểm ta liền không nhìn thấy lần này ngươi chẳng lẽ không hẳn là thỏa mãn một chút người đáng yêu con trai sao hai người không ai nhường ai cứ như vậy cầm cự được theo cỗ lìn bay đầu nhìn thoáng qua cao hứng bừng bừng lao hỏa cái nhóm đột nhiên vỗ một cái quầy ba thành công gây nên mọi người chú ý về sau hắn cao giơ hai tay lớn tiếng nói ra bọn tiểu nhị ta tuyên bố vấn đề xế chiều ngày mai nơi này đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chúng ta cùng đi hiện trường xem bóng, cùng loại tranh tài kết thúc, chúng ta lại về tới đây uống thật sảng khoái. Oh, oh, oh, oh, oh tất cả mọi người cũng giống như như bị điên hoan hô lên, uống thật sảng khoái. Đường Lâm trong đám người nhìn quanh hai bên, nhìn xem những này điên cuồng chu lên tìm fan bóng đá, sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề, đám người này giống như không có cân nhắc qua, bạn nhất ngày mai tranh tài tịn không có thắng làm sao bây giờ. bọn hắn tựa hồ liền ngầm thừa nhận tịn nhất định sẽ thắng, vui vẻ phản phất tịn đã thắng như vậy. Các minh đệ, ta đến a. Triệu Chu Nâng điện thoại di động đứng tại nọ tiếm bơ lẹn thành phố bóng đá cửa chính bên ngoài, đang dùng từ đứng sau ống kính cho mọi người trực tiếp. Đồng thời đáp trả trong màn đạn vấn đề, cùng xem hắn trực tiếp đám fan hâm mộ hỗ động. Ta đều không có đi khách sạn, trực tiếp tới nơi này. Các ngươi nhìn, ta Dương hành lý còn ở lại chỗ này. Hắn lung lay điện thoại, vỗ xuống bên cạnh mình một cái to lớn túi du lịch. Nay Thiên Vương cả không sẽ ra ngoài. Nói nhảm, ta đương nhiên biết không sẽ ra ngoài. Ngày mai sẽ là tranh tài, bọn hắn những cái kia chúng tuyển tranh tài danh sách ra sân cầu thủ đều phải tại thành phố bóng đá trong ngủ lại. Vậy ta vì sao một tới Ta liền là đến nhìn một chút ta, nhìn một chút cái này tòa hiện đại trụ sở huấn luyện, ta cũng không phải đến xem Vương Ca, Vương Ca ngày mai đã nhìn thấy, gấp cái gì? Mà lại, hắn ống tính nhất chuyện, nọ vợ lén thành phố bóng đá cửa chính tụ tập cực kỳ nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cực kỳ nhiều vẫn là giống như hắn Trung Quốc fan bóng đá, mà lại có rất nhiều người kỳ thật cùng ta một cái ý nghĩ, ta cảm giác mọi người tựa như là đến Triều thành giống nhau, tới Newcastle, sao có thể không đến Vương Ca huấn luyện địa phương đánh cái thẻ đâu. Hiện tại huấn luyện đã kết thúc, tưởng tượng một chút đi. vương ca giờ này khắp này ngay ở chỗ này mặt kia tòa nhà chồng, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm giải trí sau đó chờ đợi ngày mai tranh tài bắt đầu hy vọng vương ca có thể ngủ ngon giấc ngày mai tinh thần gấp trăm lần làm sổ phi ạ tại trong nhà ăn vương liệt đi đến sùn ni in cùng trước đối với hắn nói cho ngươi một cơ hội đánh bại ta a in ngựa đầu nhìn xem vương liệt ban đêm bóng bàn tiếp tục vương liệt nói ra mấy cái từ mấu chốt in không có kéo căng dừng chân không phải ngày mai sẽ là so tài ngươi còn có tâm tư so với ta bóng bàn vương liệt cười tại sao lại không chứ in ngắm nhìn một phía, mọi người sớm đã bị giữa bọn hắn đối thoại hấp dẫn. sống tới, dù sao vừa nghĩ tới ngày mai tranh tài là như thế mấu chốt, mọi người vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. càng la tới gần tranh tài, loại này khẩn trương cảm giác liền càng cái gì. mà xem như đội bóng chủ tâm cốt, vương liệt lúc này lại đưa ra muốn cùng in so bóng bản, điều này không khỏi làm cho người hiếu kỳ. vương liệt là thật không có chút nào lo lắng ngày mai tranh tài sao? tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, in đối vương liệt nói, ta nếu là thắng ngươi, ngươi ngày mai biểu hiện không tốt có hay không trách ta à? vương liệt cười nhẹ chế rễ, ngươi trước thắng ta rồi nói sau. đừng sẽ chỉ ở nơi này mạnh miệng thế nào so không so in tươi lạnh một tiếng so a vì cái gì không so ta nói với ngươi thua đừng kiếm cơ a cái này sunny in chừng to mắt nhìn xem cái bản đối diện vương liệt không chỉ là hắn vây xem xem náo nhiệt tình đám cầu thủ cũng đều đồng dạng nhìn lên trước mắt một màn này không có giống dị vãng như thế hoan hô sông đi lên cùng vương liệt ôm chúc mừng hắn lại một lần đánh bại in thậm chí vị tini đều ngẩn ở đây nguyên niệm đảm nhiệm bản trận đấu trọng tài cả thì cũng không có trước tiên tuyên bố vương liệt thắng được tranh tài thật sự là vương liệt tại vừa rồi trong quá trình trận đấu biểu hiện đem bọn hắn đều kinh hãi từ tranh tài ngay từ đầu vương liệt liền cho thấy mạnh vô cùng tiến công tính đánh nhìn chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ có mấy cái bóng vương liệt thậm chí trực tiếp rút được ỉn trên thân bắt hắn cho có rút đau đớn ỉn cũng không nghĩ tới vương liệt vậy mà như thế hung mãnh hoàn toàn bị vương liệt kinh hãi biểu hiện cùng bình thường nghiêm trọng không phủ cứ như vậy một hơi bị vương liệt rơi thẳng ba bàn không ba là bạn cuối cùng ngày một bán hắn thậm chí bị vương liệt đánh cái không mười một lấy lại tinh thần đối vương liệt ồn nào không phải người đem ta đánh thành dạng này liền không lo lắng ta ngày mai trong trận đấu trạng thái sao vương liệt cũng mới giật mình nâng lên cái vợt nói ra a thật có lỗi ta hẳn là để ngươi được một phần hay là chúng ta lại thêm thi đấu một ván in vì đó chán nản đem cái vợt hướng trên mặt bàn vừa để xuống ta đi ngủ đây dĩ vang hắn tại cùng vương liệt giao phong bên trong kinh ngạc nhất định sẽ dẫn tới những người khác cởi vang trong phòng sẽ tràn ngập khoái hoạt không khí nhưng hôm nay vây xem các đội hữu tech đi ra chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn hắn rồi đi sau đó bọn hắn lại quay đầu nhìn hướng vương liệt mặc dù nhưng đã cùng một chỗ sớm chiều ở chung được bốn tháng nhưng bọn hắn lại cảm thấy giờ này khắp này vương liệt có chút lạ lắm. chương 133, trăm hy vọng chương 133, trăm hy vọng triệu chu cầm điện thoại di động tại lệ giờ ác sở tạ đi ủng bên cạnh tịnh xung quanh trong cửa hàng quay trụ thuận tiện mua sắm cho hắn trong nước đám fan hâm mộ mua một chút vật kỷ niệm trở về nước về sau rút thưởng đưa ra ngoài đồng thời hắn đem quá trình này ghi chép lại làm vì chính mình lần này bay tới liệu cá sổ xem bóng vỡ lộn một bộ phận tại hắn trong màn ảnh nhà này toàn bộ liệu cá sổ lớn nhất tìm xung quanh trong cửa hàng tất cả đều là người Toàn bộ trong tiệm có ba cái địa phương tại xếp hàng, một cái là quầy thu ngân, một cái là ấn hào địa phương, một cái khác liền là vương liệt toàn bộ tin tức hình ảnh chỗ. Mọi người đứng xếp hàng cùng Vương Liệt toàn bộ tin tức hình ảnh chụp anh Trung. Thật sự là khoa trương, Vương ca đều đến lâu như vậy, còn có nhiều như vậy người đến mua của hắn quần áo chơi bóng, cùng hắn cái này toàn bộ tin tức hình ảnh chụp anh Trung. Triệu Chu cảm khái. Hắn trong đám người thấy được cực kỳ nhiều da vàng tóc đen thân ảnh, cực kỳ rõ ràng đây đều là Trung Quốc fan bóng đá, cũng không biết có bao nhiêu là tại nước Anh du học sinh, lại có bao nhiêu là giống như hắn chuyên môn từ Trung Quốc bay tới. nghĩ tới đây, hắn dứt khoát quyết định đi lên phỏng vấn những này những đồng bào, hiểu rõ những ngày vương liệt Phan hâm mộ phía sau chuyện xưa, cái này kỳ thật cũng là trong nước hắn giả thích xem nội dung. kết quả hắn mới vừa lên đến liền bị nhận ra. Chu Đại. Hở. thật sự là tuần tuần a. mấy người vây quanh, thương phấn nói, chúng ta là fan của người a. triệu chu cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới fan hâm mộ của mình. Tại ại, các ngươi tốt, các ngươi tốt. với bạn, ta còn nói phỏng vấn các ngươi đâu? các ngươi là đến xem trận đấu này sao? đúng vậy a. đi xem so tài trước đó. tới trước nơi này dạo chơi các ngươi từ từ đâu tới chúng ta là từ manchester tới mấy cá nhân nhau nhau nói trước kia vương liệt tại sổ phỉ ạ đá bóng thời điểm manchester thế nhưng là có rất nhiều hắn fan hâm mộ triệu chu liền cười trêu chọc bọn hắn vậy bây giờ vương ca đến tìm các ngươi muốn nhìn hắn tranh tài coi như không dễ dàng rồi kỳ thật còn tốt nước anh liền như vậy lớn một chút liền là nước anh đường sắt thật sự là quá rắc rưởi không sai chúng ta hôm nay đặt trước sớm nhất vẽ xe lửa chính là sợ trên đường xảy ra chuyện gì làm chết hôm nay lại là sớm trận đấu nếu là thật bị ngu xuẩn nước anh xe lửa đặt xuống trên đường vậy nhưng sẽ thua lô lớn ai ta mới vừa rồi là không phải mắng thô tục cái này không có vấn đề sao người nói chuyện dùng tay bị miệng lại triệu chu vội vàng quát tay không sao đến lúc đó ta sẽ cách đâm những người khác tiếp tục đối với ông kính thổ lỗ hết bất kể nói thế nào vương ca còn có thể lưu tại tờ giờ mi ở lít chúng ta đã rất hài lòng tối thiểu nhất ngồi cái xe lửa liền có thể đến xem hắn tranh tài so với cái kia từ châu âu đại lục đến lưu lại nhóm hạnh phúc nhiều người nói chuyện chỉ, chỉ nơi xa một đám người giống như bọn họ Đều là da vàng tóc đen tuổi trẻ khuôn mặt. Bọn hắn là từ từ đâu tới? Ông kính bên ngoài Triệu Chu hỏi. Mới vừa rồi cùng bọn hắn hàn huyên một chút, bọn hắn có từ nước Pháp đến, có từ nước Đức cùng Tây Ban Nha đến, còn có Italy. Cảm giác lần này toàn bộ châu Âu du học sinh nhóm đều tới. Triệu Chu cảm khái nói. ha ha, đều là đến xem vương cà phục tiểu ký. Mọi người vui vẻ cười nói. Đồ chó hoang nước anh đường sắt. Ngồi tại từ London lái hướng niệu cá sổ trên xe lửa, tiêu thừa ở trong lòng chửi mắng nước anh đáng chết đường sắt hệ thống. Hắn cảm giác mình hôm nay đoạn đường này đều có thể bị đập thành một bộ tên là người tại quýnh đồ nước anh xem bóng ký phim. Lúc đầu hắn mua là 12 hai giờ rưỡi trưa xuất phát, sau đó 3 giờ chiều 40 đến liêu cá sổ xe lửa cấp lớp, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 1 giờ 20 phút. Hắn có mạo xương phút thời gian tại đến liêu cá sổ về sau ăn cơm nghỉ ngơi, Để lần này Bắc thượng liêu cá sổ xem bóng hành trình mười phần thư giãn thích đi hắn kế hoạch xong đi dạo chơi lễ giờ bác sở tạ đi ủn phụ cận tìm phía chính phủ cửa hàng. Sau đó mua ấn có vương liệt dãy số cùng danh tự tìm quần áo chơi bóng làm kỷ niệm. Kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, nhưng lại không kịp biến hóa. bởi vì từ luân đôn đến lưu cá sổ đường dây này bên trên đường sắt hệ thống có công nhân mãi công dẫn đến hắn nguyên bản mua phiếu chuyến tia xe trực tiếp bị thủ tiêu hắn đếm thử đi mua hơi sớm chút thời gian vé xe lửa tỉ như 10 giờ sáng chuyến xuất phát xe lửa đến lưu cá sổ là mười ba điểm ba phần giá vé tốc độ tăng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ so với hắn lúc đầu xe lửa cấp lớp quý 10 bằng anh nhưng kết quả khả năng có rất nhiều giống như hắn bị thủ tiêu cấp lớp lữ khách cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi thế là thời gian này xe lửa căn bản mua không được phiếu hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tìm có thể hoặc là không có phiếu hoặc là liền là bị thủ tiêu. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng một cái bỏ ra tiếp cận 200 trăm bảng anh, mua đến một chuyến một giờ chưa nửa chuyến xuất phát, đến liệu cá sổ là 16 sáu giờ bốn mươi chín phân vé xe. Martin cùng sổ phi ạ tranh tài là tại 17 điểm đúng giờ mở bóng. Ý vị này coi như hắn ngồi xe lửa đúng giờ tới đúng lúc liệu cá sổ nhà ga, hắn cũng chỉ có 11 phút tiến đến sân thi đấu lệ giờ bác sợ tạ địa ủng. Coi như đúng giờ đến, hắn cũng không thể nào chỉ dùng 11 phút liền tiến đến sân bóng. Càng không muốn nói nước anh xe lửa làm sao có thể không tối nay không ra yêu thiêu thân đâu. Cho nên hắn chú định sẽ đến trễ. năm đó dựng lên lịch sử loại người bên trên đầu thứ nhất đường sắt uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa cường quốc làm sao nát đến loại tình trạng này à nha? ở trong lòng hung hăng chửi bậy một phen rác rưởi nước anh giao thông về sau, tiêu thừa đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt trên màn hình điện thoại di động. sau đó hắn nhịn không được muốn chửi bậy nước anh mạng lưới cơ sở công trình kiến thiết trình độ. đều mẹ hắn năm 2037 nước anh đường sắt cao tốc tuyến đường bên trên còn không có phổ cập 5g, cái gì rác rưởi xây dựng cơ bản? hắn muốn đang lao vùng một đoàn tàu bên trên thông qua di động mạng lưới lưu lượng đến ổn định xuất video, vậy mà đều làm không được. hắn chỉ có thể thông qua tại trên mạng cùng những cái kia vương liệt đám ạn thì cãi nhau phương thức đến bởi đang đi đường nhảm chán thời gian bởi vì rắc rưỡi nước anh đường sắt dẫn đến hắn khả năng không cách nào xem hết toàn bộ trận đấu này hắn hôm nay tại trên mạng lệ khí phá lệ nặng hoàng nghĩa tại trên mạng đại sát tứ phương bởi vì 5 giờ chiều có tranh tài cho nên tìm toàn đội dùng cơm thời gian cũng muốn tương ứng điều chỉnh bữa tối bị thủ tiêu cơm chưa thoáng đẩy phía sau người bình thường ăn 2 giờ về sau bắt đầu tiêu hóa đồ ăn nếu như lúc này vừa vặn muốn tranh tài bởi vì huyết dịch sẽ hướng chạy hệ tiêu hóa trợ giúp tiêu hóa cho nên người sẽ vào lúc đó cảm giác được mặt thủ mày cho. hơn nữa còn dễ dàng bởi vì tiêu hóa không được dẫn đến đau bụng những này đều sẽ ảnh hưởng cầu thủ ở trong trận đấu phát huy cho nên tranh tài ngày tại lúc trước bữa cấp kia không bẹn vẹn thời gian muốn điều chỉnh đám cầu thủ còn không thể ăn quá nhiều có lẽ sẽ có người lo lắng đám cầu thủ ăn không đủ nó như thế nào có sức lực tranh tài trên thực tế đội bóng hậu cần đoàn đội sẽ vì đám cầu thủ chuẩn bị một chút dễ dàng tiêu hóa hơn nữa có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng đồ ăn để đám cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bổ sung thể lực chối tiêu liền là toàn thế giới vận động viên đều thông dụng đồ ăn bởi vì chuối tiêu cặt bọn nước hàm lượng tương đối cao, tiêu hóa gánh bắc cũng tương đối khá thấp, mà lại chuối tiêu bên trong cặt bỏ hỉ giác loại hình phong phú, đã có đường vỡ lùi cô, giả cùng loại nhanh hấp thu đường phân, cũng có chậm tiêu hóa tinh bột. Ngoài ra chuối tiêu đường máu chỉ số so bánh mì, cơm, màn thầu quá thấp, có thể tiếp tục ổn định phong thích đường vỡ cô, mà ổn định đường máu trình độ đối so thi đấu lúc bình ổn phát huy cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra chuối tiêu còn giàu có mạ tỉ cùng giáp k. Tại tranh tài trong quá trình, vận động viên vô luận là tinh thần hay là thân thể đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. cực dễ dàng sói mòn chất điện phân, ảnh hưởng cơ bắp độ mất cảm, dẫn đến cơ bắp có rút. Mà giáp, ca, nguyên tố có trợ giúp duy trì bình thường thần kinh cùng cơ bắp công năng, giảm bớt cơ bắp có rút phát sinh. Mà thía làm làm một loại trọng yếu khoáng vật chất, thì có trợ giúp làm dịu áp lực, ổn định cảm xúc, đôi kháng khẩn trương cùng lo nghĩ. Cho nên đi nhận chức gì một chi đội bóng phòng thay đồ trong nhìn chối tiêu đều khẳng định là thiết yếu đồ ăn. Loại trừ dùng chối tiêu làm đại biểu đồ ăn bên ngoài, câu lạc bộ dinh dưỡng sư sẽ còn điều phối các loại vận động đồ uống. Loại này vận động đồ uống kỹ càng đến phân làm lúc trước làm nóng người, thi đấu bên trong bù có thể. sau trận đấu khôi phục cùng loại loại hình bất đồng để đám cầu thủ tại không cùng giai đoạn uống đang ăn cơm chưa thời điểm hễ li vẫn tìm được mạ thịt cả thịt cùng Charlie cồn cái này hai người đối phó nói ra ý nghĩ của mình ngựa nhanh charlie các ngươi nói ta muốn hay không đi luyện chuyển nhắc nhở một chút vương hắn đêm qua đối xù nhi thái độ có phải hay không có chút charlie cồn hỏi hắn ngươi là lo lắng xù nhi trạng thái tâm lý không ổn ảnh hưởng đến xế chiều hôm nay tranh tài vẫn gật gật đầu cả tịt lại nói cái này ngươi không cần lo lắng hễ ta cho rằng xù nhi tình huống khả năng cũng không như ngươi tưởng tượng như thế vì cái gì cuối cùng côn đều quay đầu nhìn lại hôm qua hắn mặc dù chưa nói tới vui vẻ nhưng muốn nói có bao nhiêu sinh khí cũng không trở thành các ngươi không có chú ý cuối cùng hắn đều không có cần cái vợ sao a hai người đều sửng sốt một chút bọn hắn trước tiên thật đúng là không nhớ tới chi tiết này sau đó lại cẩn thận hồi ức một phen xác nhận cả thịt nói đúng đương vương liệt đối ỉn nói bằng không hai người bọn họ lại đánh một ván thời điểm ỉn mặc dù sinh khí lại chỉ là đem vợt bóng bàn thả lại bàn nhưng bọn hắn có thể còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước ỉn lần thứ nhất cùng vương liệt đánh bóng bàn thua bóng đằng sau đối vương liệt chế nhạo trả phúng hắn thế nhưng là trực tiếp giận bằng vợn bóng bàn lại phẩy tay áo bỏ đi nếu như dùng bằng cái vật vì tiêu chuẩn như vậy lần này ỉn cảm xúc khả năng thật không giống bọn hắn cho rằng kém như vậy cho nên không sẽ ảnh hưởng đến xế chiều tranh tài vợt truy vấn Cả tít lắc đầu ta không biết ỉn suy nghĩ nội tâm ta cũng không biết có phải hay không là thật không sẽ ảnh hưởng bởi chiều tranh tài nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là đường đi tìm vương nói chuyện này vợt không hiểu vì cái gì ngươi là lo lắng ta làm như vậy sẽ mạo phạm hắn sao ta cảm thấy vương hẳn không phải là loại kia lòng dạ hẹp mọi người hắn hẳn phải biết ta điểm xuất phát là cái gì cả tít lắc đầu khoác tay cũng không phải cái này ta là nói không cần thiết bởi vì cái này sự tình đi phân tán vương lực chú ý ngươi không có phát hiện sao từ hôm qua bắt đầu vương thật giống như tiến vào đặc thù nào đó trạng thái hắn lúc nào cũng sùn nghi đánh bóng bàn sẽ như vậy đem hết toàn lực cái kia 11 không thật là hoàn toàn không để mặt mũi chính thức tranh tài đánh ra dạng này điểm số bên thắng thậm chí muốn đi cho người thua xin lỗi đúng vậy ai cho nên ta mới lo lắng sùn nghi có hay không nghĩ quần. ta cảm giác hắn đã đem tâm lý của mình cảm xúc đều điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu loại thời điểm này tốt nhất cũng đừng đi quấy dày hắn. Ta nói câu không dễ nghe lời nói, đừng nhìn hiện tại vương nhìn rất bình thường, nhưng cũng có thể trong lòng của hắn đã kéo vang lên một cấp chiến đấu cảnh báo, hơi chút một điểm kích thích, khả năng liền có thể để hắn bạo tạc. Cả tị phân tích nói, cuối cùng hắn nói bổ sung, đương nhiên đây đều là chính ta đoán ra được, chưa hẳn liền đúng. Ta chẳng qua là cảm thấy loại này gặp thù thời khắc, chúng ta vẫn là bảo thủ ổn thỏa một điểm tương đối tốt, lúc này liền chớ trêu cho hắn. Ừm, ngựa nhanh nói rất có đạo lý. Charlie còn biểu thị ra đồng ý, cũng thấy được cả thịt nói đúng, dù sao cũng không phải đại sự gì, xúi nghĩ cùng vương liệt nói nhau nhau nửa cái mùa giải. quan hệ của hai người bọn hắn giống như cũng không bị đến ảnh hưởng gì tối thiểu nhất mặt ngoài duy trì được hòa bình xác thực không đáng bởi vì cái này đi quay dày vương liệt thế là hắn cuối cùng nhẹ gật đầu tốt ta vừa vặn lúc này sunny in từ bên ngoài đi vào phòng ăn ba cái đội trưởng nhau nhau đem ánh mắt trông đi qua vị bọn hắn nhìn trộm bên trong nhìn lại không hề hay biết đầu tiên là cùng mấy cái quen biết đồng đội chào hỏi sau đó trực tiếp đi đến lấy bữa ăn địa phương cầm đồ ăn nhìn cũng bình thường so ra xác thực không có gì khác biệt tại hắn cầm xong đồ ăn đi tìm vị trí thời điểm vương liệt tiến vào phòng ăn sau đó gọi hắn lại in ỉn trong tay bưng lấy bàn ăn chính tìm vị trí đâu bị vương liệt như thế một ồn nào, chỉ có thể bưng lấy đĩa tại nguyên chỗ chờ lấy hắn đáp lời thời điểm ngự khí liền có như vậy điểm không kiên nhẫn được nữa làm gì à có chuyện gì sao không có gì liền là đêm qua cuối cùng kia cục thật có lỗi à vương liệt nói xong nguyên bản long, long long trong nhà ăn đột nhiên lập tức liền ăn tính lại ỉn miệng mở rộng kinh ngạc nhìn xem vương liệt nhưng hắn chẳng bao lâu liền kịp phản ứng ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa vương liệt làm sao lại không biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì thế là trực tiếp vòng qua hắn đi lấy bữa ăn đình cơm cũng không ăn, vương lấy bàn ăn liền đổi theo. Ta thật không nghe rõ, thật không lừa ngươi, vương, ngươi đem ta gọi lại, lại không đem lời nói rõ ràng ra, cái này không phù hợp. Ngươi lặp lại lần nữa, chỉ nói một lần thôi, ta cam đoan lần này nghe rất rõ ràng, nói đi. Vương liệt mặc kệ hắn, trong nhà ăn tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem mỉm ở phía sau đổi theo. Vương liệt lặp lại, lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa. Vượt quay đầu nhìn hướng ca tít, ngươi nói đúng, ngựa nhanh, ta căn bản không cần đi tìm hắn, nhưng ngươi thật giống như nói đến lại không đúng. Cả Tị bù mặt. ta là căn cứ vào trước kia đối vương nhận biết cho ra cái kia kết luận cái này ai biết vương vậy mà lại chủ động đi tìm ý xin lỗi ha charlie côn cười to đây không phải rất tốt sao ha đến qua cơm trưa về sau tìm đang cầu thủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngay tại trụ sở huấn luyện trong thường ngồi xe bất tiến về sân thi đấu lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có tiếp cận 2 giờ đương hậu lam tìm xe buýt chậm rãi lái ra nọ thì bờ lẹn thành phố bóng đá đại một lúc chờ đợi ở bên ngoài tìm fan hâm mộ bóng đá phát ra gieo họ bọn hắn là chuyên môn đến nơi này vì đội bóng tiến đưa trận đấu này không chỉ là vương liệt báo thủ chiến Đối với tỉn fans hâm mộ bóng đá tới nói, cũng là quyết định bọn hắn có thể hay không đi mùa giải sau trang tí One trọng yếu tranh tài. Tổ tiên xưa nay đều không có quát qua tỉnh fans hâm mộ bóng đá đây chính là đầu một lần, bọn hắn đều đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn phải đặc biệt chạy tới nơi này đến cho đội bóng tiến đường, phản phất tại thực hiện một loại nào đó cực kỳ trọng yếu nghi thức giống nhau. Trên xe vị tín nhị cực kỳ hưng phấn sông ngoài cửa lớn những cái kia tìm fan bóng đá phất tay. Từ khi hắn quyết định lưu tại tỉn, trợ giúp cái này nhà câu lạc bộ trở thành CLB lớn về sau, hắn liền có một loại cực kỳ đặc thù nhân vật chính ý thức. Hắn trước kia tại thời điểm tranh tài cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng kia càng nhiều là bởi vì hắn phải hướng tiềm ẩn người mua chứng minh năng lực của mình, thuận tiện về sau hắn nhảy ra tìm cái này hỗ lửa Bây giờ toàn lực của hắn ứng phó thì là vì trước mắt những này ủng hộ hắn fans hâm mộ bóng đá cũng bị lý tưởng của mình trông thấy vị tỷ nhị đối bọn hắn phát tay, bên ngoài những cái kia tìm hâm mộ bóng đá rõ ràng càng kích động, tiếng hoan hô biên lớn, cánh tay cơ múa cũng càng dùng sức, biên độ càng lớn. Ý ý ngồi ở hàng sau, tự nhiên đem vị mọi cử động thu tại đấy mắt, hắn biết miệng, nguyên lai hưởng thụ một màn này thế nhưng là hắn. bất quá hắn cũng chỉ là hơi chút chua một chút, liền đem thu hồi ánh mắt lại, hơi nghiêng đầu, thuận xe buýt trung gian thông đạo, một mực nhìn vào nhất kính chắn gió phía trước, lại xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn phía càng xa phía trước, đường cái tại hướng về phía trước kéo dài, quanh mình phong cảnh phi tốc lui lại. Triệu Chu tại xung quanh cửa hàng mua đồ xong về sau, bởi vì mua đồ vật quá nhiều, cho nên hắn về trước một chuyến khách sạn, đem đồ vật tất cả đều cất vô phòng trong, lại đến đến lễ giờ bắt sở tạ đi ngủ bên ngoài. Lúc trước hắn đến mua vật kỷ niệm thời điểm, sân bóng bên ngoài trên quảng trường còn không có nhiều người, mà bây giờ đã tụ tập cực kỳ nhiều người. tuyệt đại đa số đều là người mặc lam sắc cầu đáo tịn fan bóng đá, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái thân mặc đồ đỏ sổ phi ạ fan bóng đá, cùng cao hứng mừng mừng tịn fans hâm mộ bóng đá so ra, bọn hắn đều lộ ra tương đối là ít nổi danh. triệu chu ống kính thậm chí bắt được có sổ ạ fan bóng đá mặc vương liệt số 9 quần áo chơi bóng, hắn còn chuyên môn đem ống kính đẩy lên đi cho cái nào tả, đồng thời hưng phấn giải thích, mặc dù vương ca đã không tại sổ ạ, nhưng sổ ạ vẫn còn có vương ca truyền thuyết. các huynh đệ, cái gì là giới bóng đá đỉnh lưu a? sau đó hắn lại có chút thổ thức, vị đại ca trận đấu này tâm tình nhất định cực kỳ phức tạp. tiếp lấy hắn nghe thấy sau lưng vang lên một trận tiếng vui áo, hắn đem ống kính chuyển di đi qua, đã nhìn thấy một đám người mặc màu lam tìm sân nhà của áo chơi bóng người vây quanh một người mặc màu đỏ sổ ạ quần áo chơi bóng fan bóng đá tại la hét cái gì? đây là sổ ạ fan bóng đá đi khiêu khích tịnh fan bóng đá bị ngăn chặn. fan bóng đá ở giữa bởi vì khiêu khích lẫn nhau mà đánh nhau ví dụ, đơn giản nhìn mãi con mắt, mắt thấy có đại tin tức tại trước mắt mình phát sinh, hắn là một tự chuyển thông người, có lưu lượng không cỏ, liền không học cách. hắn lập tức chạy tới, nhưng là chờ hắn chạy đến cùng trước, lại phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ có chút không giống. hiện trường cũng không có tràn ngập song phương phan bóng đá chửi rủa cùng khiêu khích lẫn nhau mùi thuốc súng hắn không có nghe được ngược lại là nghe được trận trận hoàn thành thiếu ngữ những cái kia vây quanh tỉnh phan bóng đá cũng không phải là vì đánh sổ phỉ ạ phan bóng đá mà là nhao nhau tranh nhau cùng hắn chụp anh trung mà lại là cùng bóng lưng của hắn chụp anh trung đây thật là kỳ quái cái này sổ phì ạ phan bóng đá mặc chính là số 5 quần áo chơi bóng số 5 là sổ phì ạ đội trưởng Taylor lơ mù phi a triệu trung đột nhiên phát hiện điểm mù cái này sổ phì ạ fan bóng đá trên thân số năm quần áo chơi bóng ấn không phải tay lơ mũi phì mở ưu nhân hìm mà là đần nay cũng cũng không kỳ quái bởi vì có lẽ quả cầu này mê gọi đẩn nhưng hắn lại yêu thích số 5, cho nên liền xuất hiện kỳ quái như thế tổ hợp nói đến quả cầu này mê gọi đần ngược lại là cùng sổ phì ạ huấn luyện viên chính hún luân cùng tên Hạt thế phụt triệu chu đột nhiên kịp phản ứng ý thức được chân tướng khả năng không giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ cái này đần chỉ liền là sợ vận hủ nó đâu vậy cái này năm hảo lại là có ý gì đâu triệu chu cảm thấy đây là hắn vỡ lộp trong một cái rất không tệ tài liệu thế là liền chen lên đi quả quyết sáng ra thân phận của mình muốn phỏng vấn một chút cái này vị sổ phì ạ fan bóng đá này máy giày một chút ta là tới tự trung quốc vương liệt phan bóng đá ta muốn hỏi ngươi quả cầu này nó là có ý gì đâu kỳ thật hắn không cần tự báo thân phận trông thấy trên người hắn số 99 màu làm tin quần áo chơi bóng nơi này người liền đều hiểu cái kia sổ phì ạ phan bóng đá dùng đắc ý ngữ khí giải thích nói hung đồn giải vô địch quốc gia thứ năm hắn nói như vậy dẫn tới ở đây tất cả tiền fan bóng đá đều cười vang bắt đầu Triệu Chu cũng cười theo, hắn thật không nghĩ tới đáp án lại là cái này, đơn giản như vậy lại như thế, thú vị. Trận đấu này nếu như sổ phỉ á bại bởi tìm, tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng liền sẽ rơi xuống thứ năm. Đem trang đi onlit tư cách chắp tay ngược ra. Cái này vị tìm fan bóng đá hiển nhiên là tại dùng phương thức như vậy trào phúng hù đồn, hoặc là nói là nguyền rủa hù đồn. Hắn cũng không nhịn được vì cái này vị tìm fan bóng đá sáng ý giơ ngón tay cái lên, chọn cái tán. Ngư bức. Trung quốc phóng viên đều phỏng vấn ta, ta có phải hay không liền nổi danh? Ta muốn thành minh tinh. Đương cái kia cầm điện thoại di động đập video người Trung Quốc rời đi về sau, Thụy An hưng phấn hỏi đồng bạn của mình. Mọi người nhìn hắn cho đùa, "Vâng vâng vâng, ngươi lập tức liền muốn tại Trung Quốc nổi tiếng, nói không chừng có thể cùng Vương giống nhau nổi danh." Thụy An vội vàng khoát tay, "Ai nha, vậy ta có thể không dám." bị đi tì vô một cái phía sau lưng của hắn, "Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Trêu đến những người khác cười lên. Một mực đem mình nhận tàng trong đám người, yên lặng quan sát những này tiền fan bóng đá Đường Lâm nhìn gặp bọn họ dạng này, liền nghĩ đến hắn lần thứ nhất theo bọn hắn đến hiện trường nhìn Vương liệt tranh tài. lúc ấy đối mặt cùng là cường đội sở gột sĩ ẩn lúc trước mọi người cũng không có lạc quan như vậy mà lại ở trong trận đấu còn sầu mi khổ kiểm đi tì dứt khoát liền là một cái luôn luôn phát biểu lấy thất bại luôn luận đầu hàng chủ nghĩa người vì cái gì hơn hai tháng đi qua đồng dạng những ngày người đồng dạng đứng trước cường địch trạng thái tâm lý sẽ có như thế lớn khác biệt Đều nói bóng đá là tròn tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh vậy tại sao bọn hắn tựa hồ chắc chắn tỉnh sẽ thắng đâu tại lao hỏa kế nhóm làm ầm ĩ bên trong dỗn bợ phất tay chỉ hướng lệ giờ ác sợ tạ đi ủng cửa bảo ra trận bọn tiểu nhị mọi người gào khóc kêu hướng cửa vào kiểm ăn chỗ xuất phát, đường lâm cùng ở trong đó nghiêng đầu nhìn trung quanh. loại trừ bọn hắn đám người này bên ngoài, còn có rất nhiều người đều đang hướng phía cửa vào tiến lên. bọn hắn cơ khăn mặt, có người ca hát, có người hô to khẩu hiệu, phát sinh cải biến không chỉ là thợ mỏ quậy rượu những cái kia tịn fan hâm mộ bóng đá, mà là tất cả hắn hôm nay nhìn thấy tịn fan bóng đá, thậm chí còn bao quát những cái kia hắn không nhìn thấy tịn fan bóng đá. những này đã thành thói quen không có kỳ vọng người, giống như rốt cục muốn đủ có hy vọng. Đợt, quyền thứ nhất trọng yếu nhất một trận đấu sắp bắt đầu. Ta muốn cùng mọi người chơi cái đoán điểm số trò chơi. Từ hôm nay trở đi, hết hạn đến 20 ngày 8 giờ sáng đổi mới trước đó. Tại đoán đúng tiền cùng sổ phỉ ạ tranh tài điểm số toàn bộ đặt trước độc giả bên trong, rút ra một cái may mắn, đưa tặng một tấm ta tự tay vẽ tranh minh họa ảnh trụ, ảnh trụ mặt sau có ta ký tên. Cạnh tranh đoán phương thức tại đề mục tấu chương nói đoạn bình trong nhắn lại viết ra điểm số. Cuối cùng đoán đúng người ta sẽ sửa sang lại, ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn điểm tám biểu thị. Xin nhớ kỹ, là từ giờ trở đi, hết hạn đến hai ngày buổi sáng tám điểm đổi mới trước đó tham dự cạnh tranh đoán mới có hiệu quả. mà lại mỗi người giới hạn cạnh tranh đoán một lần, nhiều lần cạnh tranh đoán lời nói, chỉ dùng lần thứ nhất cạnh tranh đoán kết quả làm chuẩn. đoạt giải bằng hữu xin gia nhập toàn bộ đặt trước nhóm độc giả, ggg giúp hảo tại điểm xuất phát đọc sách gáp quyển sách trang chủ giới thiệu vắn tắt trong. nếu như bản thân ngay tại toàn bộ đặt trước độc giả ggg giúp trong, liền có thể trực tiếp tại bảy trong gạt ghệ mèo lưu lại chuyển phát nhanh địa chỉ, tính danh cùng phương thức liên lạc, đến lúc đó ta sẽ đem tranh minh họa ảnh chụp cho ngươi gửi đi qua. nếu như rõ ràng quy tắc như vậy phía dưới xin nghe để, tìm cùng sổ phỉ trận đấu này điểm số là bao nhiêu? mời tại bản đoạn dưới lưu lại các ngươi dự đoán điểm số. chương một leo lên lịch sử võ đài chương 134, leo lên lịch sử võ đài đây là đường lâm lần thứ hai đến hiện trường nhìn bóng đá tranh tài cách hắn một lần gần nhất đến đã qua hai tháng rưỡi nhưng hắn nhưng không có lần đầu tiên tới lúc luôn cuống cảm giác hắn lại nhưng đã sẽ không lại bởi vì hiện trường ồn ào náo động mà cảm thấy không vừa điểm này liền chính hắn đều cực kỳ kinh ngạc tại song phương cầu thủ đi ra làm nóng người thời điểm hiện trường màn hình lớn phát hình tịnh xuất ra đầu tiên đội hình hiện trường quảng bá cũng mang theo mọi người cùng nhau hô to những người này danh tự tại thông báo đến vương liệt thời điểm trên khán đài tiếng hoan hô đạt đến cao chiều nhất Đường Lâm không vẹn vẹn không có cảm thấy không dễ chịu, còn cùng theo hô to, dẫn tới rỗ bị tỉ đối với hắn giơ ngón tay cái. Ha ha, ngươi nhìn đã là cái chân chính tịn fan bóng đá. Đường, Đường Lâm không có phản bác hắn, mà là đối với hắn cười cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai tháng rưỡi phía trước trận đấu kia là hắn đời này duy nhất một lần đi hiện trường xem bóng kinh lịch. Nhưng nói thực ra, hiện tại lại tự thể nghiệm một lần, hắn cũng cũng không ghét cùng mâu thuẫn. Nơi này mỗi một cái câu, mỗi lần gieo họ, thậm chí để hắn có cảm giác quen thuộc. cho nên lần này hắn thậm chí đều không đợi vợ tiên sinh đối với hắn phát ra mời, liền chủ động biểu đạt mình nghĩ cùng đi hiện trường xem bóng ý nguyện. Kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu, đối trận đấu này thậm chí là sớm đã có mong đợi, chỉ là trước kia trở ngại mắt mũi, một mực không có ý tứ đối bở tiên sinh sách. Thẳng đến thi đấu một ngày trước, hắn không thể không nói, cái này mới tìm được bờ tiên sinh, biểu đạt muốn đi hiện trường xem bóng ý nguyện, lý do thì là nghĩ muốn tận mắt chứng kiến vương liệt báo thủ. Hiện tại thân ở hiện trường, đi theo những cái kia điên cuồng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ không hề cố kỵ phóng thích tâm tình của mình. hắn ngược lại cảm giác được có loại khó mà diễn tả bằng lời nhẹ nhõm cảm giác giống như hắn tại phía trên tòa khán đài này có thể không cần mang theo bất luận cái gì nguy trang mặt nạ liền thỏa thích phóng thích mình làm bình thường chuyện không dám làm nói bình thường không dám nói lời nói còn có thể không ngừng tự an ủi mình dù sao liền là một trận đấu cùng loại tranh tài kết thúc về sau sinh hoạt liền sẽ khôi phục bình thường cho nên ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không có gì lớn cho nên thỏa thích họ hay đi đem trong lòng đọc lại cảm xúc tất cả đều đều đi ra hiện trường trên màn hình lớn đánh ra vương liệt video đồng thời quảng bá trong hô to số chín Hiện trường tỉnh fans hâm mộ bóng đá cùng theo hô to, vương, liệt. Một mực đem ống kính nhắm ngay màn hình lớn triệu chu hết dầm lên, ở các minh đệ. Đây chính là tiền fans hâm mộ bóng đá cho vương ca đưa lên gieo họ, toàn trường tối cao. Vương ca chỉ dùng 3 tháng liền triệt để chinh phục nơi này fans hâm mộ bóng đá. Tiếp lấy hắn chuyển động điện thoại ống kính, cho mọi người nhìn toàn bộ lệ giờ hát sợ tạ đi uống hắn này. Đập vào mi mắt đại bộ phận đều là màu lam, nhưng cũng không ít màu đỏ. nói thực ra hôm nay sổ phỉ ạ fan bóng đá đến so ta tưởng tượng càng nhiều áp vừa rồi tại sân bóng bên ngoài ta không có gặp được quá nhiều sổ phỉ ạ fan bóng đá còn tưởng rằng không sẽ có bao nhiêu người khách tới trận xem so tài đâu kết quả tiến vào tới xem xét bên kia khán đài tất cả đều là màu đỏ triệu chu chỉ vào lệ dở các sở ta đi ủng nam khán đài nói nơi đó tầng 2 trở lên liên là đội khách fan bóng đá khán đài loại trừ khu tụ tập này bên ngoài tại sân bóng các lăng ngách, kỳ thật đều tán lạc không ít thân mặc đồ đỏ sổ phỉ ạ fan bóng đá tin cùng sổ phỉ ạ không tính là tự địch. Song Phương Fan bóng đá trước đó cũng không có mâu thuẫn gì. Vương Liệt đối câu lạc bộ cao tầng, huấn luyện viên chính hún đồn bất mãn, tiền fans hâm mộ bóng đá cảm xúc cũng chỉ là nhằm vào hù đồn, ngược lại cũng sẽ không khó xử phổ thông Sophie ạ fan bóng đá. Chỉ cần sổ phỉ ạ fan bóng đá không nên chủ động tiêu khích, liền xem như cùng tìm fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ xem bóng, cũng hẳn là cực kỳ an toàn. Nếu như cái này sổ phỉ ạ fan bóng đá còn mặc Vương Liệt số 9 quần áo chơi bóng, kia nói không chừng còn có thể thắng được tiền fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng ngón tay cái điểm tán. Đương nhiên ngươi nếu là một cái ủng hộ hún đuổi đi Vương Liệt sổ phỉ fan bóng đá như vậy ngươi liền sẽ tại tìm phan bóng đá nơi này là được càng nhiều tiếng vỗ tay cùng gieo họ triệu chu vừa rồi ống kính đã đập tới trên khán đài một đầu cực kỳ có ý tứ hành vi nội dung là tạ ơn hụn đồn tạ ơn hụn vì cái gì phải cảm ơn hai người kia đương nhiên là bởi vì bọn hắn hai tìm mới có cơ hội ký vương liệt ra tại triệu chu dùng di động ghi chép lại hắn nhìn thấy toàn bộ lúc lễ giờ ác sở tạ đi ủng trên khán đài đột nhiên lại bộc phát ra một trận gieo họ ánh mắt mọi người đều bị bắt trên khán đài một bức chậm rãi rủ xuống triển khai cự hình tỷ phổ hấp dẫn đang vang vọng toàn trường tiếng hoan hô bên trong tỷ phổ cuối cùng bị triển khai. kia là tin toàn đội cầu thủ bóng lưng. tại những này tìm cầu thủ đối mặt phương hướng. hình tượng phía trên thì là một tòa trang Dion lít cốt. cầu thủ bóng lưng cùng trang Dion lít ở giữa là văn tự bộ phận. go. tin fan club. cái này. trông thấy đầu này tỷ phổ về sau. triệu chú không có giống bên người tìm bóng giống như mê reo họ. ngược lại có chút tắt tiếng. hắn cảm thấy tỉn fan bóng đá muốn biểu đạt ý tứ hẳn là tỷ đội xuất phát đi trang Dion ý tứ. nhưng hắn nhìn thấy phản ứng đầu tiên lại là tìm mục tiêu là trang Dion lít ghế bình luận bên trên đã vào chỗ bản trận đấu bình luận viên cổ nọ cáo ly trông thấy cái này bức cử hình tỷ phụ về sau phản ứng đầu tiên cũng cùng triệu chu giống nhau đảm nhiệm bản trận đấu giải thích khách quý luke em đầu tiên là sức sở sau đó cười nói có ý tứ đồng dạng đảm nhiệm bản trận đấu giải thích khách quý mạn vì vợ giọc nhìn một chút hai người hỏi ra mình nghi vấn trong lòng đây là trang t onlite tư cách con đường ý tứ a nhưng liếc mắt nhìn hắn đương nhiên bằng không đâu vợ dốc như mai ta còn tưởng rằng tìm mục tiêu là trang -ti on onlite nhưng cười không nói cô nọ nó cáo lịt thì lấy điện thoại cầm tay ra đem một màn này vô xuống tới truyền thông trên ghế lo dần sờ đã đủ mổ túi đầu đem mình vừa mới đập tỷ phổ ảnh chụp phát đến trên mạng đồng thời phối văn xem ra tỉnh đã đã tìm được mùa giải sau mục tiêu trang ti Hollywood. để chúng ta vì dũng khí của bọn hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay đồng thời chúc bọn hắn may mắn sau đó hắn để điện thoại di động xuống mang trên mặt mang theo nụ cười dễu cận nhìn quanh sân bóng khán đài theo tỷ phổ triển khai tiếng hoan hô tại tòa này sân bóng trong lan tràn hiện tại càng là đạt đến cao trào các ngươi cho là mình trải qua thiên tân bạn khổ đạt được chính là cái gì lễ vật tốt nhất sao Loại kia đến mùa giải sau, khi các ngươi bởi vì nhiều đường tác chiến mà ham sâu bút bùn, thậm chí cuối cùng giáng cấp thời điểm, khi nhìn các ngươi còn có thể nhớ tới một năm trước hôm nay, các ngươi cao hứng bừng bừng bộ dáng. Điện thoại góc trái trên cùng biểu hiện ra giờ này khắc này thời gian, 16 giờ 21 phút thời khóa biểu áp nói cho tiêu thừa giờ này khắc này cách hắn đến lưu cá sổ nhà ga còn có nửa giờ. Hắn lại mở ra địa đồ áp, dùng lưu cá sổ nhà ga làm điểm xuất phát, lục soát đi lệ giờ bác sở tạ đi ủng hướng dẫn lộ tuyến. Hướng dẫn nhắc nhở hắn từ nhà ga đi lệ giờ bác sở tạ đi ùn cần 21 phút. Hắn đã chú định không đổi kịp tranh tài bắt đầu phía trước 10 phút. Đây là hết thể thuận lợi, không lại ra cái gì ngoài ý muốn tình muốn dưới. Nhưng làm sao có thể chứ? Tiêu Thừa chỉ muốn mắng chửi người, hung hăng mắng chửi người, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn buồn bực trong lòng biệt khuất cảm xúc tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thế là hắn điểm tiến vào truyền thông xã hội phần mềm, liền thấy lo dần sợ đã đủ mổ vừa mới phát đầu kia ít văn. Chỉ nhìn chính văn nội dung, sẽ để cho cực kỳ nhiều người cảm thấy đã đủ mổ cái này chứ danh ạn tỷ vương liệt tựa hồ rốt cục đã có kinh nghiệm, sợ bị vương liệt đánh mặt, cho nên bắt đầu khách quan trung lập. nhưng bây giờ trên internet một đầu ít văn muốn biểu đạt hàm nghĩa chân chính, thường thường không phải chỉ dựa vào ít văn bản thân thực hiện, phía dưới nhắn lại bình luận cũng là trọng yếu tạo thành bộ phận. Có mấy lời gửi công văn người có lẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không tốt trực tiếp nói, miễn cho để người mở cớ. Nhưng hắn đám fan hâm mộ lại có thể tại bình luận trong vùng, giúp hắn đem hắn thuận tiện nói không thể nói nội dung đủ đắp. Nếu là cuối cùng thật truy cứu tới, hắn cũng có thể hai tay một đám biểu thị kia là đám fan hâm mộ cá nhân ngôn luận, không có quan hệ gì với hắn. Đem mình dẫn đạo cùng ám chỉ tác dụng tẩy sạch sẽ. sẽ. Tại trên mạng đánh nhau kinh nghiệm phong phú tiêu thừa không có tại đã đủ mổ trang đầu sóng tốn thời gian, trực tiếp điểm tiến vào đầu kia mới nhất ít văn bình luật khu. Quả nhiên đã nhìn thấy đã Đủ mộ Phan Hâm mộ ở nơi đó âm dương và khí. Có cái vương liệt ảnh chân dung dân mạng nhắn lại chỉ trích đã đủ mộ chào phúng tịnh, đã đủ mộ Phan Hâm mộ liền âm dương hắn, đã đủ mộ không phải tại chúc phúc các ngươi sao? Làm sao? Hiện tại liền chúc phúc cũng không được sao? Vương Phan Hâm mộ yêu cầu cũng quá nghiêm các ca. Vương Phan Hâm mộ liền lại như thế pha lệ tâm nha. Ai, ta cảm thấy Vương Thanh Danh hơn phân nửa đều là bị hắn những cái kia fan cuồng bại ngoại. lúc đầu ta còn thật thưởng thức cái này trung quốc cầu thủ nhưng nhìn những cái kia đám fan hâm mộ biểu hiện về sau thật sự là xuất phát từ nội tâm cho ta buồn nôn đến đối phó những này chỉ dám âm dương quái khí thằng hề nhóm tiêu thừa lựa chọn gọn gàng dứt khoát hàn môi không cùng những này đám hạn thì nói nhăng nói của đâu mùa giải sau thế nào cùng hiện tại có quan hệ gì chỉ cần bây giờ có thể đánh các ngươi những này án thì mặt là được rồi trước đó là ai nói vương dẫn theo tỉ nghĩ muốn cầm tới trang tí online tư cách là người xin si nói mộng có chút ai đi nhìn quên mắt có phải hay không cái kia nói nếu như tỉn đạt được trang tí online tư cách liền trực tiếp tức Các ngươi đến lúc đó có thể muốn nói lời giữ lời a. Yên tâm, ta đều cho các ngươi sử lĩnh sót giữ, đến lúc đó cũng đừng nói lời, ta sẽ tùy thời nhắc nhở các ngươi, đám bỏ đi." Thế tử đột nhiên ý thức được trượng phu của mình cũng không có giống trước đó sổ phì ạ khách trận đấu như thế, ngồi tại trước máy truyền hình thu xem so tài trực tiếp, ngược lại làm ổ trong thư phòng không có đi ra. Thế là nàng đi gõ cửa. Khi thật cửa không khóa, nàng đi tới cửa, đã nhìn thấy trượng phu ngồi tại rộng lớn trên ghế ra nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế nàng hỏi, "Tranh tài liền muốn bắt đầu, ngươi không đi nhìn sao?" Nàng cho rằng trượng phu là quên đi. Lập tức tám mươi tuổi người, Chí nhớ không tốt cũng bình thường nhưng trượng phu của nàng sophie ạ chuyển kỳ quản lý mặt tợ kín lại lắc đầu ta không nhìn trận đấu này thê tử càng kỳ quái vì cái gì trận đấu này cực kỳ trọng yếu tợ kín niết miệng cười khổ một cái còn nhớ rõ lần kia luke cùng ta chuyện ăn cơm sao thê tử gật gật đầu là hắn khuyên ta không muốn nhìn trận đấu này hắn lo lắng thân thể của ta khỏe mạnh thê tử giật mình luke mình khẳng định là lo lắng trượng phu trông thấy đội bóng thua bóng về sau quá sinh khí mà tức điên lên thân thể dù sao trơ mắt nhìn xem mình đội bóng bị mình thưởng thức nhất cầu thủ đánh bại tư bị kia sắc thực không dễ chịu sẽ để cho lão nhân có một loại nhìn xem mình khổ tâm kinh doanh xí nghiệp bởi vì nội đấu sụp đổ thống khổ nghĩ tới đây thê tử có chút kỳ quái vì cái gì ngươi bi quan như thế tranh tài còn chưa bắt đầu đã cảm thấy sophie ạ thất bại bóng ngươi chẳng lẽ không hẳn là đối với mình đội bóng càng có lòng tin nghe thê tử nghi vấn đỡ tín lại cười ta đương nhiên hẳn là đối sophie ạ càng có lòng tin nhưng nếu như đối thủ là vương đầu, ta tuyệt đối là trên thế giới này hiểu rõ nhất vương người một trong Thân yêu ngươi cũng biết bị chọc giận vương có bao nhiêu đáng sợ nếu như ngươi quên vậy ta nhắc nhở ngươi suy nghĩ một chút năm đó trang tí onlist trận chung kết chúng ta giao đấu barcelona thi đấu a thê tử lộ ra biểu tình kiếp sợ vương sẽ như vậy đối đãi sophie ạ sao tại sao lại không chứ barcelona thi đấu lúc ấy cũng là hắn phía trước ông chủ nhưng tình huống không giống nhau tại hắn gặp nêu xấu thời điểm là ngươi cùng sophie ạ cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng cơ hội hắn tại barcelona thi đấu đá bóng kia mấy năm cũng không có chân chính từng chiếm được tôn trọng nhưng ở sophie ạ hắn là có Có cái gì không giống nhau? Hắn rời đi sổ phỉ ạ phương thức, thậm chí so với hắn năm đó rời đi Barcelona thi đấu viên náo càng khó coi. Huấn hổ vương vẫn luôn là dạng này, hắn luôn luôn nghĩ thắng, căm hận thất bại, cho nên ai ngăn tại hắn thắng trận trên đường, người đó là địch nhân của hắn. Mà đối mặt địch nhân, hắn luôn luôn không giữ lại chút nào đánh bại bọn hắn, chưa từng sẽ bởi vì cái gì nhảm chán tình cảm bao phục liền dừng lại. bằng không hắn làm sao có thể dùng một cái Trung Quốc cầu thủ thân phận đi đến thế giới bóng đá đỉnh phong đâu. Mạng tợ tình thật không hổ là trên thế giới này hiểu rõ nhất vương liệt người một trong hắn đem mình đệ tử đắc ý trạng thái tâm lý phân tích rõ ràng làm đến tự man bóng yếu thế quốc gia vương liệt nếu như hắn không tại mỗi trận đấu bên trong đều toàn lực giành thắng lợi không mỗi bóng tất tranh hắn lại bằng cái gì có thể có được hiện tại lực ảnh hưởng cùng địa vị đâu thế nhân tổng phê bình vương liệt tính cách quá cương liệt bướng mình bất cận nhân tình tại thế giới bóng đá tin đồn nghị luận cùng lời bình cũng tốt nhân duyên không tốt lại đều không để ý đến hắn điểm xuất phát có bao nhiêu thấp nếu như không đem hết toàn lực hắn tại sao có thể có bây giờ thành tiểu? hắn cái nào có tư cách hưởng thụ cái này cái thế giới ôn nhu đâu cho nên thê tử nghe trượng phu lời nói về sau do dự một chút phía sau hỏi nói Sophia ạ mùa giải sau vẫn là đã không được trang t onlite sao không nghĩ tới ông tợ kín lại lắc đầu ta không biết ta chỉ biết là Sophia ạ sẽ ở trận đấu này bên trong bại bởi Tịnh, nhưng ta không biết cuối cùng Tịnh có phải thật vậy hay không có thể thắng được trang tỉn tư cách dù sao coi như bọn hắn thắng trận đấu này kế tiếp còn có 3 vòng giải vô địch quốc gia ai lại có thể nói rõ được sở đầu? lao đầu hay là không muốn đi giả thiết cái tiêu bết bắt nhất kết quả tôi có vẻ đơn sơ đội khách phòng thay đồ trong sơ vẩn hũ nấn ngay tại đối với mình đám cầu thủ làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên hắn kỳ thật không hay làm loại chuyện này nhưng từ khi bị vận mệnh bước đến góc tường về sau hắn bắt đầu tấp nập đối đám cầu thủ phát biểu nói chuyện bởi vì hắn nhất định phải đứng ra ổn định quan tâm ta không rõ ràng vì cái gì trong khoảng thời gian này ngoại giới đều cho là chúng ta đối tình đã nhất định phải thua hắn lắc đầu phát vốn là không nhiều đầu trung gian hói đầu địa phương phản xạ đèn trên trần nhà ánh sáng phi thường bắt mắt rõ ràng chúng ta vô luận là ở đâu phương diện đều so tìm mạnh mẽ vì cái gì bọn hắn lại đều cảm giác cho chúng ta thất bại cực kỳ hiển nhiên chúng ta bị coi thường suy nghĩ một chút đi các ngươi nguyện ý bị người như thế nhìn sao các ngươi hy vọng tại tranh tài còn không có lúc bắt đầu liền bị cho rằng chú định thất bại sao ta không cần muốn các ngươi trả lời ta các ngươi chỉ cần tại trong lòng của mình suy nghĩ thật kỹ nếu như các ngươi đối với cái này cảm thấy bất mãn kia liền mang theo cỗ này cảm xúc ra sân đi chứng minh cho những cái kia xem thường người của các ngươi nhìn đi đánh mặt của bọn hắn hiện tại thậm chí tìm đám cầu thủ chính mình cũng cho rằng bọn họ thắng chắc như thế chuyện tốt liên đệ bọn hắn cho rằng như thế ai chờ tranh tài sau khi bắt đầu để chúng ta cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo cứ dựa theo chúng ta tại tuần lễ này nơi nhằm vào tính huấn luyện đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt. căn cứ Dani luôn để sởi quan sát huấn luyện lần này nói chuyện vẫn là làm ra hiệu quả nhất là hắn nhắc tới thậm chí tiền cầu thủ đều cảm thấy thắng chắc lập tức nói đến sổ phỉ ạ đám cầu thủ trong lòng bởi vì từ bọn hắn quan sát của mình đến xem sự thật liền là như thế nếu như tiền cầu thủ thật là nghĩ như vậy kia trận đấu này sổ ạ là thật có thể thắng được đến dù sao loại này mấu chốt trọng yếu tranh tài tối kỵ ngạo khinh địch. tại tranh tài phía trước liền cho là mình thắng chắc ở giữa sân cùng bọn hắn vật lộn tranh thủ trước lấy được ghi bàn chỉ cần chúng ta có thể trước ghi bàn liền có thể đem quyền chủ động nắm giữ tại chúng ta bên này bọn tiểu tử ta hướng các ngươi căn đoan tin bên kia khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ trước ghi bàn cho nên chỉ cần chúng ta có thể trước ghi bàn liền có thể triệt để xáo trộn toàn bộ của bọn họ kế hoạch để tranh tài tiến vào chúng ta tiết đấu ta nghĩ trận đấu này không hẳn là để cho ta tới nói cái gì vẫn là đem sân khấu giao cho vương a đội chủ nhà phòng thay đồ trong ngậy chỉ hướng ngồi tại mình đổi áo tủ phía trước vương liệt tới đi Vương, đây là ngươi đợi rất lâu tranh tài ngươi có cái gì muốn nói tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vương liệt đứng dậy đi đến phòng thay đổi trung ương thủ lĩnh nói không đúng đứng bước phía sau hắn đầu tiên là đối mệnh cười lắc đầu nhưng phía sau nói ra đây không phải ta đợi rất lâu tranh tài đây là chúng ta đợi rất lâu tranh tài là toàn bộ tiền câu lạc bộ là nưu cá sổ tỏa thành thị này đợi rất lâu tranh tài tiếp lấy hắn chỉ hướng vị tín y vì tín đã từng nói hắn muốn đem tiền chế tạo thành một chi clb lớn như vậy tất cả clb lớn chuyện xưa dù sao cũng phải có vừa mới bắt đầu Hôm nay trận đấu này liền là kia mới bắt đầu. Thắng được trận đấu này, đi trang Ti chứng minh chúng ta có thể làm được. Còn lại mấy cái bên kia CLB lớn đội bóng làm đến sự tình, cũng có thể làm được những cái kia CLB lớn làm không được sự tình. Vì tín nhiệm bị vương liệt nói đến thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay siết thành quyền, gắt gao cắn răng hàm, tựa như là chân ga cùng phanh lại đều đạt tới cùng, chuẩn bị bắn ra cất bước xe đua. Tình câu lạc bộ lịch sử, liễu cá sổ bóng đá lịch sử đều đem bởi vì vào ngày này bị sửa. Hiện tại, bọn tiểu nhị để chúng ta dùng truyền thuyết sáng tác người thân phận leo lên lịch sử võ đài. không chỉ là đánh bại sổ phi ạ mà là đánh bại tất cả dám can đảm ngăn tại chúng ta trước người đối thủ. Vương Liệt hướng phòng thay đồ đại môn phương hướng vung tay lên, vị tinh mỹ cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, xông về xuất khẩu hành lang. Tại phía sau hắn, lần lượt có đám cầu thủ đứng dậy, chạy ra phòng thay đồ. Vương Liệt thì kéo ở phía sau, sau đó nhìn hướng huấn luyện viên chính Lệ dụng cái sau mỉm cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Vương Liệt về hắn một cái mỉm cười, cuối cùng tại các đội hưu sau lưng đi ra phòng thay đồ. GS ngày mai bắt đầu xong càng mặt khác có một cái liên quan tới trận đấu này điểm số cạnh tranh đoán hoạt động cụ thể tham dự phương pháp mọi người có thể đi trường trước trường tiết cuối cùng xem xét tham dự chương 135, trăm ba hàn huyên chương 135, trăm ba mươi lăm hàn huyên sở tạm nghỉ haiz sở đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân hắn túi đầu cố gắng thả trống không đại não để cho mình tiến vào tranh tài trạng thái sau đó hắn bị người bố một cái bà bay hắn quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy mỉm cười vương liệt hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới tại trọng yếu như vậy một trận đấu trước vương liệt vậy mà lại cùng hắn cái này địch nhân chào hỏi ách vương trước đó thả trống không đại não làm hiệu quả cực kỳ tốt hiện tại hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải theo lý thuyết lúc trước vương liệt rời đi câu lạc bộ thời điểm hắn thậm chí cũng không kịp đối tốt với hắn tốt tạm biệt bây giờ lần nữa trung vùng hắn hẳn là có rất nhiều lời nghĩ đối vương liệt nói vương liệt không quan tâm mình tiền đội bạn quấn bách cùng ngoài ý muốn mà là mỉm cười hỏi hắn thế nào chuẩn bị xong chưa chuẩn chuẩn bị xong a haiz sợ là thật bị vương liệt khiến cho cực kỳ luống cuống đây là làm làm đối thủ nên hỏi thì hỏi để sao cũng là làm làm đối thủ cần phải trả lời vấn đề sao nghi đánh bại ta do do dự dự có thể không được a, sợ tàn nghi vương liệt cuối cùng lại mỉm cười bố vô bờ vai của hắn sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước hazit sợ thì tại nguyên chấu ngơ ngác nhìn vương liệt bóng lưng vẫn chưa hiểu tới vương liệt chuyên môn đi lên cùng hắn chào hỏi là có ý gì sau đó hắn liền nhìn xem vương liệt sát bên cùng mình phía trước các đội lưu chào hỏi nếu như không phải rất quen thuộc vậy liền chỉ là đưa tay vùng một chút nếu là tương đối tương đối quen thuộc liền hàn viên hai câu cùng loại với ngươi thế nào ta rất tốt ngươi đây ta cũng rất tốt sau đó mỗi một cái bị hắn chào hỏi sổ phì ạ cầu thủ liền cùng sở tàn ha Dít sở giống nhau đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn vương liệt bóng lưng bọn hắn đều không rõ ràng trận đấu này trọng yếu như vậy vương liệt vì biểu hiện gì được còn cùng một trận phổ thông tranh tài giống nhau hắn thật không cần trương vẫn là hắn cố ý giả vờ bình tĩnh thông dòng chính là vì ảnh hưởng bọn hắn bọn hắn cho rằng vương liệt trí tại báo thủ như vậy từ cầu thủ thông đạo bắt đầu nên đem bọn hắn đều coi là địch nhân nếu là địch nhân vì cái gì muốn chào hỏi hắn Nguyên? mặc dù bọn hắn đã từng là vương liệt đồng đội Có chút người thậm chí cùng vương liệt thời gian trung đụng còn thật dài, nhưng hôm nay gặp nhau lần nữa, bọn hắn lại cảm thấy nam nhân trước mắt này có chút. Lạ lắm. Ta cho rằng vương sẽ không cùng hắn phía trước các đội hưu trào hỏi đâu, không nghĩ tới. Vương liệt tại cầu thủ trong thông đạo cử động, cũng hấp dẫn các bình luận biển chú ý cổ nọ cáo lì nói ra, xem ra vương trong lòng vẫn là nhớ tới tình cũ. Không quản hắn đối hún đồn thái độ là cái gì, hắn cùng sổ phi ạ đám cầu thủ trên thực tế cũng không có mâu thuẫn. giải thích khách quý mạn bình mở dọc thì nói có lẽ vương đang dùng phương thức như vậy đến ảnh hưởng quấy nhiêu phì ạ cầu thủ trạng thái tâm lý từ tiếp sóng hình tượng bên trong chúng ta có thể trông thấy mỗi một cái bị vương chào hỏi sổ phì ạ cầu thủ biểu tình ban sơ đều là kinh ngạc cùng là giải thích khách quý Luke kem đánh gãy bờ dọc lời nói ta cảm thấy ngươi đối vương không đủ rồi hiểu mạn bình. vương không cần đến làm như thế ta cực kỳ hiểu rõ vương hắn bị thắng lợi là có thể không từ thủ đoạn lại nói vì cái gì không cần đến lúc trước tâm lý chiến không phải cực kỳ bình thường sao Điều nói mình không được hiểu vương liệt vợ dọc vẫn là muốn phản bác một chút nhưng tiếp tục lắc đầu ta cho rằng vương có lẽ cảm thấy thắng sổ ạ không cần đến không tử thủ đoạn hắn trong lời nói lộ ra đối chi này sổ phi khinh thường vợ dốc thật cực kỳ muốn hỏi những tại cả nước trực tiếp trong nói mình như vậy ông chủ cũ thật được không thật xem như đem sổ phi đặt ở vị thứ nhất sao. bất quá cái đề tài này cùng trực tiếp tranh tài làm việc không quan hệ hắn cũng không muốn cho ngoại giới trông thấy hắn cùng những nội chiến cho nên hắn chỉ có thể đem chuyện này đi ở trong lòng chuẩn bị cùng loại kết thúc trực tiếp về sau lại cùng những thật tốt thảo luận một chút cái đề tài này cô nọ cao lì cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hòa giải nói, nhìn vương hôm nay phi thường tự tin A đương nhiên lúc trước mọi người cũng đều xem trọng hắn hoàn thành đối sổ phi a báo thủ, chỉ bất quá đại nhiệt hẳn phải chết, đến tuột cùng kết quả như thế nào, vẫn là để chúng ta rửa mắt mà đợi a. vương liệt đi đến đội ngũ phía trước nhất, đứng tại trên vị trí của mình, sau đó quay đầu nhìn hướng sổ phi a đội trưởng tay lơ phi, cái sau cũng đang nhìn hắn. đây là cái gì chiến thuật tâm lý sao? vương, mũ phi hỏi. vương liệt mỉm cười lắc đầu, không, không phải. ta chỉ là muốn cùng các ngươi chào hỏi mà thôi dù sao đã lâu không gặp ngươi thế nào taylor An ngay nói thật chẳng ra sao cả mù phi che miệng nói chúng ta bị các ngươi bước đến góc tường vương liệt biết miệng nụ cười trên mặt càng đầy ta cực kỳ thật có lỗi taylor mù phi dựa vào nét mặt của hắn bên trong khả nhìn không ra chút nào thật có lỗi thế là thở dài hắn không nói gì thêm bởi vì tình cảnh này để hắn không biết nên nói cái gì vương liệt cũng không có tiếp tục hàn huyên mà là thu hồi ánh mắt nhìn hướng về phía trước nụ cười trên mặt dần dần thu liễm Đương Thi tiếp xong cho hắn đặt tả ống kính thời điểm, trên mặt hắn biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Song phương cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng, sắp ra sân. Trông thấy một màn này, Trung Quốc bình luận viên lạc cẩm hương phấn hô một tiếng. Trước máy truyền hình không biết bao nhiêu Trung Quốc fan bóng đá cũng đi theo một tiếng này tâm linh đong đưa bắt đầu. Trận đấu này bọn hắn có thể đợi quá lâu. Từ Vương Liệt rời đi sổ phỉ ạ bắt đầu, liền có rất nhiều Vương Liệt fan bóng đá đang chờ mong trận đấu này. Lúc kia Vương Liệt còn không có tại tìm một lần nữa thể hiện ra thống trị cấp năng lực, mọi người cũng chỉ là hy vọng Vương Liệt có thể tại giao đấu sổ phỉ ạ thời điểm biểu hiện xuất sắc. tại ông chủ cũ trước mặt xuất ngũ ác khí. đương nhiên hiện tại mọi người kỳ vọng khẳng định đã không lại là xuất ngũ ác khí đơn giản như vậy. đánh bại số ạ, dẫm lên sổ ạ thi thể đi trang đi đây mới là vương liệt fans hâm mộ bóng đá muốn nhìn nhất đến. cha cố lên, cha cố, cố lên. trước may truyền hình vương tử kỳ cùng vương tử lâm hai người hướng về phía trong màn hình vương liệt hô to, đưa tới bọn hắn bà nội chịu mến ánh mắt nhìn chăm chú. cùng trong phòng khách những người khác lớn tiếng khen hay. giờ này khác này, vương liệt tại gia tộc trong nhà các thân thích để tụ một đường đều chờ đợi nhìn trực tiếp đâu. kỳ thật trận đấu này cũng không tại một cái đặc biệt thích hợp nhìn trực tiếp truyền hình đoạn thời gian nước anh nơi đó thời gian 5 giờ chiều mở bóng phóng tới trung quốc trong nước liền là nửa đêm 12 hai giờ thời gian này cực kỳ nhiều người đều ngủ cảm giác càng không muốn nói lao nhân hại tử nhưng là hiện tại vương liệt mẹ chu hồng trong nhà lại đèn bước sáng trưng, tiếng người huyên áo không chỉ là nàng cùng hai cái cháu trai canh giữ ở trước máy truyền hình còn có thân thích của nàng nhóm chuyên đến nơi này theo nàng cùng một chỗ xem so tài hôm nay là thứ bảy coi như xem hết tranh tài đã là hơn hai giờ sáng cũng cũng sẽ không ảnh hưởng vương tử kỳ cùng vương tử lâm đi học ngày mai bọn hắn hoàn toàn có thể ngủ nướng ngủ đến giữa chưa tái khởi giường trận đấu này là như thế đặc thủ, đừng nói rõ bầu trời là chủ nhật liền xem như thứ hai đoán chừng chu hồng cũng là sẽ để cho hai cái tôn tôn nhìn trực tiếp cùng lắm thì ngày thứ hai xin nghỉ nửa ngày nha song phương cầu thủ tại tiếng hoan hô to lớn bên trong đi ra thông đạo sau đó từ song phương đội trưởng tiến lên trao đổi cơ đội tiến hành chọn bên cạnh nghi thức ở trong quá trình này giải thích khách quý triệu xuyên phong cho khán giả giới thiệu trận đấu này một chút tình huống căn bản trận đấu này là lượt này giờ mi ở lít mấu chốt tranh tài. thậm chí có thể nói là toàn bộ mùa giải mấu chốt nhất một trận đấu một trong. Tiền trước mắt xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ năm, chỉ so với giải vô địch quốc gia thứ tư Sophie A ít 3 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng so Sophie A nhiều hai cái. Cho nên chỉ cần tìm có thể tại sân nhà đánh bại Sophie A, liền có thể bằng vào hiệu số bàn thắng ưu thế trở thành giải vô địch quốc gia thứ tư. Lạc Cẩm cười nói, nếu như mùa giải phía trước nói tình chi này xuất chủ hạng đội bóng mùa giải hiện tại có thể cầm tới trang Champions League tư cách, đoán chừng cực kỳ nhiều người cũng không tin. Nhưng là loại tình huống này xác thực phát sinh. Mà hết thể này cải biến đều là từ Vương Liệt chuyển nhượng gia nhập liên minh bắt đầu. Hắn lúc nói lời này, trong giọng nói lộ ra tự hào. Đang khi nói chuyện, Vương Liệt cùng Mụ Phì hoàn thành lúc trước chọn bên cạnh nghi thức. Mụ Phì thắng được chọn bên cạnh nghi thức, hắn lựa chọn muốn mở bằng quyền, Vương Liệt đạt được chọn bên cạnh quyền, hắn lựa chọn giữ lại hiện trạng, thì đám cầu thủ hiện tại ở đâu cái nửa chẳng, ngay tại cái nào nửa chẳng đợi. Hôm nay là trời lấy mây, cũng không tồn tại cái gì âm dương trận vấn đề. Kết thúc chọn một bên, Vương Liệt chạy đến bên sân, đem sổ ạ cờ đội đưa cho đội bóng nhân viên công tác, lại quay người chạy về sân bóng. Hắn trực tiếp chạy tới bên trong vòng cùng trung tuyến chỗ ba chạm chờ đợi tranh tài bắt đầu. Lúc trước một mực ở vào huyên náo bên trong lễ giờ ngắt sợ tạ đi ùm vào giờ phút này dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang đợi kia một tiếng còi vang. Trọng tài chính đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, nâng cổ tay đối lúc, tiếp lấy hắn thổi lên mở bóng còi. Một tiếng thanh thúy còi huýt về sau, Di Triệu Vĩ đã quay người đem bóng đá đá cho đằng sau tiếp ứng đồng đội, cùng lúc đó gián trung tuyến cùng đường biên sừng nhọn chỗ đứng đấy sợ tạ nhị Hazit sờ một ngựa đi đầu, xông vào tỉ nửa chẳng. Tranh tài bắt đầu. Đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương Người xem các bảng hữu chào buổi tối. Ngày hiện tại ngay tại xem chính là 2036, 2037 mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia thứ 35 vòng, từ tỉnh sân nhà nền chiến sổ Phi Màn hình bên trái, người mặc màu lam áo, màu trắng quần cụt liền là đội chủ nhà tỉnh. Mà từ màn hình bên phải phía bên trái tiến công thì là số Phi bọn hắn bản trận đấu thân mặc màu đỏ áo màu đen quần lùi. Lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hô hoán một lần nữa vang lên. Sophia đội trưởng tay lơ mũ phỉ sở dĩ muốn mở bằng quyền, cũng là lúc trước huấn luyện viên chính hùn đồn ăn bài. Muốn lớn tiếng dọa người. tiếp vào chuyển về bóng chính là sổ phì ạ giữa trận gencolan cái này vị hà lan đội tuyển quốc gia giữa trận hạch tâm tại câu lạc bộ cũng là tuyệt đối chủ lực hắn có được xuất sắc xuất sa được phân năng lực nhưng cũng không am hiểu cầm bóng tiến công mà là càng am hiểu chơi bài cho nên hắn nhận bóng sau đó xoay người đem bóng đã chuyển cho đội bóng bên phải hậu vệ jose gặp mở đào nha hậu vệ phải gào mở là tại năm ngoái mùa hè đi theo ân sư hùn đồn cùng một chỗ chuyển nhượng đi vào sổ phì ạ bây giờ đã là chi này tờ giờ mi ở lclb lớn chủ lực làm hậu vệ phải đặc điểm của hắn là công thủ cân bằng Sở dĩ lựa chọn đem bóng truyền về cho bên cạnh hậu vệ, mà không phải trực tiếp hướng phía trước truyền cho phía trước cắm biên Hazard, hoặc là được là bởi vì cần đem tìm trận hình hướng bên ngoài kéo ra tới. Trận đấu này tìm nhất định phải được, cho nên tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn hẳn là sẽ bị đá càng tích cực một chút. Hun muốn yêu cầu đội bóng lợi dụng điểm này, đem tìm trận hình kéo ra, lại hướng phía trước đánh, mà không phải trực tiếp hướng phía trước truyền. Cho nên gáo mở nhận bóng về sau, cũng không có đem bóng đá hướng phía trước chuyển, mà là điều chỉnh thân thể phương hướng, đem bóng đá truyền hướng phổ thông cho hậu vệ giữa đội trưởng Taylor Muffie. cũng liền là tại hắn xuyên qua thời điểm vương liệt xông về mù phi bóng đá vừa ra chân gặp mở trong lòng liền lộn bột một chút bởi vì hắn từ khía cạnh nhìn sang phát hiện vương liệt tốc độ muốn so với mình dự đoán càng nhanh làm cùng vương liệt đá nửa cái mùa giải đồng đội hắn đôi vương liệt tính hiểu rõ tối thiểu nhất đương vương liệt còn tại trong đội thời điểm hắn không có cảm thấy vương liệt tốc độ có bao nhanh về sau vương liệt chuyển nhược tỉn, biểu hiện càng ngày càng tốt cũng hấp dẫn càng nhiều chú ý cực kỳ nhiều người đều nhắc tới vương liệt tốc độ lại về đến rồi tại bản trận đấu trước huấn luyện viên tổ cho bọn hắn nhìn vương liệt gần đây biểu hiện tuyệt tập từ video bên trong xác thực có thể nhìn thấy tốc độ của hắn chẳng bao lâu bên trong đó bọn hắn trọng điểm phân tích tỉ đối và tổng hiệu trận đấu kia vương liệt cùng phùng khải nguyên đấu tốc độ cái tia bóng phùng khải nguyên có bao nhanh bên trên vòng giải vô địch quốc gia bọn hắn mới giao thủ qua Sophia đám cầu thủ tự nhiên cực kỳ rõ ràng lúc ấy video bên trong vương liệt tốc độ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong bởi vậy có thể gặp vương liệt tốc độ có bao nhanh cứ việc cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một cái ba tuổi lão tướng còn có thể chạy hổ hộ sinh phong nhưng sự thật liền bày ở tất cả mọi người trước mắt huấn luyện viên chính hún đồn cũng nhắc nhở bọn hắn không muốn suy nghĩ vì cái gì mà muốn đi cân nhắc như thế nào ngăn cản hắn mặc dù nhưng đã có đầy đủ tâm lý mong muốn thế nhưng là đương gạo mở trông thấy vương liệt phóng tới mũ phỉ thời điểm vẫn là mở to hai mắt nhìn làm sao so video trông được đến nhanh hơn rồi Hoàng bét gạo mở ở trong lòng kinh hô lên hắn phát hiện vương liệt nhanh như vậy xông đi lên sẽ dẫn đến mũ phỉ cực kỳ khó xử lý tốt chính mình cái này chuyền bóng làm không tốt ở chỗ này vứt bỏ bóng quyền đều là hoàn toàn có khả năng nghĩ tới đây hắn lập tức liền hướng ngủ phi dựa sát vào tay lơ mù phi cũng chú ý tới vương liệt dù sao cái sau tốc độ quá nhanh hắn nguyên bản nhưng thật ra là định đem bóng đá hướng phía trước chuyển cho tiếp ứng mình sau lương vệ lị về mẹ đã nhưng nhìn xem vương liệt khí thế hung hăng nào lên trong lòng của hắn đột nhiên không chắc không dám xác định cùng loại bóng đá quay lại đây thời điểm mình là không còn có không gian ra bóng bạn nhất chuyển bóng thời điểm đánh vào vương liệt trên thân thể bán ngược đến phía sau hắn trong cấm khu vậy coi như nguy hiểm thế là mù phi trong lòng hạ quyết tâm trực tiếp vung lên đuổi phải đem tiếp bóng đá hướng về phía trước chân to giải đây. bóng đá vừa mới bị hắn đá ra đi vương liệt chân liền bay đặt tới hắn vừa rồi phạm là do dự nửa giây trận bóng này làm không tốt liền bị và mất vương liệt ai nha trông thấy vương liệt không thể đem bóng cả lại lạc cần hai tay ôm đầu tiếp nối kêu to triệu xuyên phong thì nói vương liệt tốc độ chẳng bao lâu hắn từ đó vào một đường chạy đến mù phỉ cùng trước nhưng hắn không phải một mực ra tốc chạy hắn là tại quan sát được gạo mở chuyền bóng về sau lại đột nhiên ra tốc bất quá mù Phi xử lý cũng cực kỳ quả quyết trực tiếp một cái chân to mở ra ngoài chân to giải bay cùng có ý thức chuyển xa bóng khác biệt mụ phi cước này vội vàng hạ chân to giải bay. không có có thể đem bóng đá thành công đưa đến mình các đội hưu dưới chân ngược lại là để bóng quyền rơi xuống tìm bên này bóng quyền đội chủ nguyên vốn còn muốn muốn cướp công sổ phi ạ chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này ngược lại phòng thủ bất quá sổ phi ạ phòng thủ cũng không phải là thu sạch co lại đến 30 mươi m khu vực đi bảy xe buýt mà là từ đó đường bắt đầu thành lập được ba đạo phòng tuyến trung phong gì chỉ vĩ đèo là đè vào phía trước nhất cái kia người hắn tại phòng thủ thời điểm vụ trách gác bách tiền hậu vệ giữa không để hai tên hậu vệ giữa có thể tại bên trong vòng phụ cận nhẹ nhõm tiếp ứng dạng này có thể khiến cho tiền cầu thủ ở phía trước tiến công bị ngăn trở thời điểm không dám chuyển về giảm súng bọn hắn tiến công tỷ lệ sai số sơ tán ỉ Hazis sở cùng á béo đở gẹt hai cái này biên một trái một phải hướng vào phía trong thu thu tại sân bộ hai người bọn họ cùng sổ phỉ ạ bản trận đấu xuất ra đầu tiên ba tên giữa trận hợp thành một cái cối say thịt phụ trách lợi dụng chạy hiệp phòng cùng cùng người chầm chầm người phòng thủ đem tìm giữa trận cắt nát không để bóng đá tại tìm giữa trận trôi chạy vào chuyển một đạo phòng tuyến cuối cùng liền là tuyến hậu vệ từ bộ này phòng thủ bố trí đến xem trọng điểm liền ở giữa sân dựa vào để hai cái biên thu về sườn bộ làm pháp sophie ở giữa sân tập kết năm tên cầu thủ đối phó thì là tìm tam trung trận đương nhiên vương liệt cũng sẽ lui về đi chợ giúp đội bóng giữa trận trải vớt tiến công nhưng dạng này sophie ở giữa sân vẫn là năm 4, có nhân số bên trên ưu thế mà lại nếu như có thể để vương liệt lâm vào giữa trận vật lộn bên trong đi thì tiến công liền làm mất đi chủ tâm cốt còn lại bốn cái hậu vệ phòng vị tin nghỉ cũng nhịn liền sẽ không rất khó khăn tại tin thời điểm tiến công thu muốn liền đứng tại bên sân trầm mặc nhìn hướng trong tràng chính như hắn đoán trước đến như thế, tại tiền tiến công lúc, thân là Trung Phong Vương Liệt cũng không có đè vào phía trước nhất, đi áp bách sổ phì a hậu về giữa, mà là lui về tiếp ứng. Trung Phong lui về tiếp ứng cực kỳ bình thường, cũng là đội bóng chiến thuật yêu cầu. bất quá cái này chiến thuật đặt ở Vương Liệt trên thân liền trở nên có chút kỳ quái, mà khắc Trung Phong lui về tiếp ứng là vì làm tiến công điểm tựa, đồng thời vì những thứ khác đồng đội sáng tạo lỗ hổng. loại này Trung Phong chủ yếu tác dụng không ở chỗ được phần, mà ở chỗ để đội bóng tiến công trôi chảy thúc đẩy. thế nhưng là Vương Liệt hắn đã là điểm tựa, hắn còn phải là tiến công kẻ hủy diệt. hắn nói cách khác hắn kéo sau khi ra ngoài hắn sẽ còn ngược cắm trở về toàn đội tiến công liền phải chờ hắn đúng chỗ trong lúc vô hình kéo chậm tiết tấu thấp xuống tốc độ phòng tuyến của đối phương cũng bố trí xong đây thật ra là hữu đồn tại vừa mới tiếp nhận số phi a lúc liền nhìn ra được vấn đề tại toàn đội vì vương liệt phục vụ chiến thuật tư tưởng dưới vương liệt mặc dù có thể dựa vào đội bóng không tiếp đại giới địa chi viện binh tiến vào cực kỳ nhiều bóng nhưng vậy chỉ có thể để một mình hắn tại xạ thủ trên bảng xếp hạng hàng đầu lại không cách nào trợ giúp đội bóng tại bảng điểm số bên trên cũng xếp hạng hàng đầu cho nên hắn tại trở thành chi này đội bóng giám mục lúc luyện liền đã quyết định muốn đem vương liệt từ chiến thuật của mình bên trong lấy xuống. Tại chiến thuật của hắn trong trung phong là cái điểm tựa chiến thuật tác dụng lớn hơn được phân trung phong là muốn vì toàn đội hy sinh phục vụ mà không phải dựa vào hy sinh đoàn đội đến phục vụ một cá nhân. đây cũng là vì cái gì gì chuyện nhị hệ bèo là Đức rõ ràng ghi bàn không nhiều bị người lên án xạ thuật học bét lại có thể tại hún đốn sổ phi ạ trong trận đảm nhiệm chủ lực. bây giờ nhìn gặp vương liệt lại thói quen lui về hún lập tức đi tìm mình sau lưng vệ lụy mẹ mẹ gà. trận đấu này hắn cho mẹ gà nhiệm vụ liền là chỉ cần vương liệt lui về. hắn nhất định phải dán đi lên tuyệt đối không thể để hắn nhẹ nhõm cầm bóng quả nhiên vương liệt vừa mới lui về mẹ gã liền đã chú ý tới hắn đồng thời hướng hắn bên kia dựa sát vào trông thấy mẹ gã tới gần cầm bóng tìm giữa trận cầu thủ rộ sủi bạt cờ do dự một chút không có đem bóng chuyển đi mà là chuyển hướng đường biên thấy thế vương liệt liền đối với hắn hô to này này đem bóng cho ta dô su hắn chỉ vào dưới chân của mình ra hiệu mặt cờ lần sau vẫn là đem bóng chuyển cho hắn trông thấy một màn này hũ nột nhịn không được ở trong lòng nợ nụ cười rất tốt cứ như vậy giống ngươi tại sổ phỉ ạ đá bóng lúc như thế đem toàn đội tiến công cơ hội tất cả đều hầm hấp đến trên người ngươi phòng một mình ngươi dù sao cũng so phòng một chi đội bóng muốn dễ dàng hơn nhiều gs hôm nay bắt đầu xong càng canh thứ hai tại 6 giờ chiều mặt khác liên quan tới bản trận đấu điểm số có thưởng cạnh tranh đoán kết quả cũng hết hạn cùng loại tranh tài kịch bản đổi mới xong ta sẽ ở đoán đúng điểm số trong bằng lưu rút ra một may mắn ban thưởng ký tên tranh minh họa ảnh chủ một tấm tranh minh họa đều là ta tự tay vẽ sau đó đóng dấu thành ảnh chụt mặt sau có ta ký tên cảm ơn mọi người tham dự Trước 136, Trầm Mặc Đinh Thai nước ốc chương 136, Trầm Mặc Đinh Thai nhức góc bóng đá cuối cùng vẫn là bị chuyển hướng vương liệt, nhưng bởi vì Sophie ạ phòng thủ rơi vị làm rất khá, cho nên vương liệt tiếp vào bóng lúc đã không có suất gôn không gian, hắn đưa lưng về phía cầu môn, đem bóng đá lại chuyển trở về. Lần này tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào hắn chuyển bóng chính là bên trong thu sườn nhịn. Hắn đón bóng đá trực tiếp vung lên chân trái, bóng đá bị hắn xoa ra một đường bóng cung, thẳng đến cầu môn ở xa cột cửa mà đi. Sophie ạ thủ môn dìm mỉ độ dở thả người bay nào, lại không có thể đụng tới bóng đá. đương nhiên bóng đá cũng không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong mà là túi ra một đường vòng cung về sau trực tiếp mặc ra cửa sau trụ cạnh ngoài ỉn lệ đáng tiếc lễ giờ hát sở ta đi ủng trên khán đài vang lên khổng lồ tiếng thở dài mặc dù không có lấy được ghi bàn nhưng vương liệt vẫn là hô to ỉn dành tự về sau cho hắn giơ ngón tay cái tán thưởng hắn cước này bắt tốt ở đây vừa nhìn gặp một màn này tình trợ lý huấn luyện viên kệ sạp vạ rổ đối bên người huấn luyện viên chính sang nảy hiệu nói ra hắn tại lúc trước kia phiên nói chuyện thật là làm cho ta khắc sâu ấn tượng ta cho rằng trận đấu này sẽ là một mình hắn báo thủ chiến hắn nhưng thủy chung tại cường điệu đồng đội tập thể người hữu cơ nói đó là ngươi đối với hắn thành kiến và rộ lường hắn một cái tin lần thứ nhất tiến công không có tạo thành đi bàn nhưng vẫn là để cực kỳ nhiều số à fans hâm mộ bóng đá kinh chạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người In cặp chân kia sút gôn xẹt qua cột cửa thời điểm không ít người tim đều nhảy đến cổ rồi trông thấy bóng không có tiến vào bọn hắn mới một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế đế, dùng nhẹ tay vỗ ngực trấn an viên kia thất kinh tâm còn có người dương mắt hướng màn hình lớn nhìn lại phía trên biểu hiện ra tranh tài thời gian hai giờ bốn mươi sáu phút tranh tài mới bắt đầu không đến ba phút Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trận đấu này khả năng sẽ trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Tín tiến công đã không có lấy được ghi bàn, cũng không có tạo thành phạt góc, bóng quyền chuyển đổi đến sổ phỉ ạ bên này, đến viên bọn hắn tiến công. Sơ tán nhị Hazit sở cùng ạ đeo đỡ gẹt hai cái này bên tại thời điểm tiến công liền từ sườn bộ kéo đến đường biên, đem sườn bộ không gian tặng cho hai tên giữa trận cầu thủ, một cái là tiến công giữa trận Jensen, một cái là Oma Jensen. Cái sau là sổ phỉ ạ mình đào tạo trẻ doanh bồi dưỡng ra được cầu thủ trẻ, có được bản địa hộ khẩu bản. Vất quá một mặt là tuổi trẻ. Một mặt khác cũng là trên thực lực có chút khiếm khuyết, chỗ lấy trước mắt tại sổ phỉ ạ trong trận là đương cái gì cũng biết một chút cầu thủ dự bị tại dùng. Cầu thủ trẻ liền cái này điểm tốt, để hắn đánh vị trí nào, liền đánh vị trí nào. Không có cấp cao nhất thiên phú, cũng không dám tại huấn luyện viên chính trước mặt có kẻ mà cả. Hôm nay căn cứ đội bóng chiến thuật yêu cầu, huấn luyện để rèn kỉn sân xuất ra đầu tiên ra sân, chuẩn bị đầy đủ lợi dụng hắn tuổi trẻ thể năm tốt, không biết mệnh mọi ưu điểm, đến gia tăng sổ phỉ ạ ở giữa sân rào sát năng lực. Thời điểm tiến công cũng có thể lợi dụng đồng dạng ưu điểm đến giúp đỡ đội bóng. cho nên Hún luôn yêu cầu rèn kín sân tại đội bóng thời điểm tiến công nhất định phải kịp thời nhanh chóng chạy tới tại cục bộ vùng hình thành nhân số bên trên ưu thế Hún luôn lặp đi lặp lại căn dặn rèn kín sân tầm quan trọng của hắn nâng lên ý chí chiến đấu của hắn cùng dũng khí Đường sổ phi hạ thật tiến công lúc rèn kín sân xác thực trước tiên xuống tới bất quá scott kèn không có đem bóng chuyền cho hắn mà là cho lui về tiếp ứng trung phong dĩ trịa vì đẹo cái sau nhận bóng thời điểm khiên tiền hậu vệ giữa hugo Gordos lại đem bóng đá chuyền đi lần này là cho rèn kín sân 24 tuổi rèn kỉnh sân nhìn xem bóng đá bay tới trong đầu của hắn sinh ra muốn làm anh hùng suy nghĩ trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong nếu như mình có thể trợ giúp đội bóng trước nổ thứ nhất chẳng lẽ có thể một bóng thành danh thế là hắn đón lăn tới bóng đá làm bộ muốn xuất gôn lại tại bóng đá lăn đến bên chân thời điểm một cái giả thoáng vung lên chân trái đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài lệ ý đồ lắc mở nào lên tỉnh hậu vệ giữa cà ti chỉ cần có thể lắc mở cà ti tiếp xuống vô luận là sút gôn vẫn là phân bóng hay là mình dẫn bóng đột nhập cấm khu đều có thể chế tạo uy hiếp hắn nhưng lại không biết cử động của mình sớm đã bị kinh nghiệm phong phú cả thịt nhìn đấu tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mươi m địa phương trực tiếp xuất xa hắn cược rèn kín sân là động tác giả cho nên hắn cắt ngang một bước kẹp lại rèn kín sân hướng phía trước đột phá lộ tuyến coi như hắn cực sai rèn kín sân thật sự là xuất xa vậy hắn cũng không sợ tại mình quấy nhiều dưới rèn kín sân cước này xuất xa chất lượng cao không đi đến nơi nào nhưng nếu như bị mình có đúng kia liền có thể trực tiếp đoạn dưới tiểu tử này bóng sau đó phát động phản kích Giản Kình không nghĩ tới mình suốt gôn động tác giả không có lửa qua cả tịt, hắn luôn cuống một chút, không biết là cần phải trực tiếp đâm lao phải theo lao trực tiếp suốt gôn, vẫn làn đếm thử đem bóng đá bảo vệ. Ngắn ngủi do dự về sau, hắn lựa chọn bảo vệ bóng đá. Coi như tại hắn quay người muốn lợi dụng thân thể đem cả tịt ngăn cách lúc, phía trước đệ nhất thế giới hậu vệ giữa cách hắn rôi ra một ước liền đem bóng đá đâm rơi mất. Đồng thời còn từ phía sau hung hăng đụng vào, đâm đến Giản Kình dưới chân lảo đảo, mất đi cân bằng. Giản Kình gặp bảo trì không dừng chân cân bằng, dứt khoát kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Hắn ý đồ dùng cái này hấp dẫn trọng tài chính chú ý. hắn cho rằng cả tịt là phạm vi nhưng trọng tài chính lại không có bất kỳ cái gì biểu thị quay người đi theo tìm từ thủ chuyển công liền chạy đi lên cả tịt gọn gàng cắt bóng tìm phản kích lại lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô to lớn bên trong cả tịt vượt qua ngã nhào xuống đất dẹn kín sần đuổi kịp bóng đá lại đem bóng chuyển cho lui về phòng thủ vị tín nghi vị tín đón bóng đá chạy đi lên làm bộ nhận bóng lại tại bóng đá lăn đến hắn cùng trước đột nhiên đem bóng đá từ giữa hai chân bỏ qua lại lập tức quay người Cùng tại phía sau hắn sophie ạ hậu vệ phải dô sở gạo mỡ bị vị tỳ lung lay trở tay không kịp chưa kịp đóng cửa bóng đá liền cũng từ hắn dưới đụng quần chạy trốn hắn vội vàng xoay người lại đi truy cũng đã bị linh hoạt mở ra xỉ tiểu tử hất ra tiếp cận một cái thân vị vị tỳ xinh đẹp sophie ạ phòng thủ nguy hiểm lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô lại lớn một tầng vị tỳ đột phá đưa đến phản ứng dây chuyền nguyên bản đi theo vương liệt sophie ạ sau lưng vệ lỉ mẹ mẹ gạ lập tức ném vương liệt đi nhào vị tỳ mặc dù vương liệt cực kỳ nguy hiểm nhưng bây giờ là vị tỳ cầm bóng vì tini cũng cực kỳ nguy hiểm loại tình huống này phòng thủ cầu thủ đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cố cầm bóng cầu thủ đến mức vương liệt hắn chỉ có thể trông cậy vào mặt khác đồng đội đi rút một chút tại vì tini quay người đổi kịp bóng đá thời điểm trước mặt tiền cầu thủ tập thể xông về trước sunny in một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất hắn từ đường biên hướng phổ thông nghiêm cắm một mình hắn hấp dẫn sổ phỉ á hậu vệ trái phạm tợ lộ cắt tìm cùng hậu vệ giữa phạm lộ bị tạ lủy hai tên phòng thủ cầu thủ vương liệt thì tại sườn trái trực diện tay lơ mù phi tại phía sau hắn hơi xa một chút chính là tiến công giữa trận mặt tisban vì tín nhỉ không có chờ sổ phỉ ạ sau lưng mẹ gạ vọt tới mình cùng trước mà là tại mẹ gạ chạy đến nửa đường thời điểm liền đem bóng đá nằm ngang chuyển cho bên trên tới tiếp ứng hắn van dìn kẹo thế là mẹ gã lại trở về chạy tới nhào van dìn kẹo cũng liền là tại bóng đá bị chuyển hướng van dìn kẹo đồng thời nguyên bản ở bên trái sân vương liệt đột nhiên biến hướng ngang qua hướng phổ thông di động tay lơ mù phỉ cũng chỉ có thể đi theo vương liệt mình chạy van dìn kẹo vừa mới nhận bóng chỉ nghe thấy vương liệt gọi hắn mattis van dìn kẹo biết đây là vương liệt đang tìm mình một bóng hắn ngẩng đầu nhìn một chút đem bóng đá chuyển cho vương liệt đồng thời lập tức ra tốc thẳng tắp bắn bọn hướng vương liệt dựa sắp vào làm ra muốn cùng vương liệt đánh gặp trở ngại hai qua một phối hợp tư thế lần này quả nhiên để chính diện phòng thủ vương liệt tay lơ mủ phi do dự một chút theo lý mà nói tại vương liệt còn không có nhận bóng thời điểm do dự một chút cũng không có gì hắn có thể cùng loại vương liệt tiếp vào bóng về sau lại lập tức ép lên đi hắn cũng là tính toán như vậy hắn chỉ vào mẹ gà để hắn đi cùng phía trước cắm van gì kẹo mình thì chuẩn bị đi lên dán vương liệt coi như tại hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc đã nhìn thấy vương liệt đem bóng đá lui qua trước người về sau trực tiếp vung lên đùi phải Vương, ghế bình luận bên trên cổ nọ cào lì trông thấy Vương Liệt vung lên đuổi phải động tác, liền kích động kéo dài âm thanh. Mạn bình bờ dọc kinh hô, cẩn thận. Luke mình không nói gì, chỉ là trừng to mắt, nín thở ngưng thần mà nhìn xem trong tràng. Tại khoảng cách cầu môn 30 mươi mét địa phương, Vương Liệt không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. Vương Liệt sút gôn, tay lơ mủi phì dù là muốn dùng thân thể của mình đi ngăn cản, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh chờ mắt nhìn xem bóng từ trước mắt mình bay qua, sắp từ tới nói, hắn không thấy được bóng, hắn chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang sẽ qua. Chờ hắn bay đầu nhìn hướng cầu môn thời điểm. đã nhìn thấy thủ môn dị mỹ đổ giờ bốc lên trên không trung ra sức rối dài cánh tay của mình muốn đem bay tới bóng đá đập ra đi nhưng hắn không có đụng phải bóng đá bóng đá tại ngón tay của hắn phía trước bay qua một đầu đâm vào cầu môn cuốn lên bóng lưới a a a Cô nọ cao lị như bị điên hét dầm lên vương vương vương a a a vương toàn bộ trận đấu thứ bốn phút vương liền vì tỉn thủ mở ghi chép hắn ghi bàn lạc cẩm cũng cực kỳ kích động vương liệt vương liệt xinh đẹp xinh đẹp thế giới sóng quá đẹp đều biết hắn sẽ ghi bàn nhưng cũng không nghĩ tới hắn ghi bàn đến sớm như vậy nhanh như vậy toàn bộ lệ dở phát sở tạ đi ủng băng lên trước nay chưa từng có tiếng hoan hô so trước đó bất kỳ lần nào đều càng lớn lệ dở hát sở tạ đi ủng reo họ tiếng biết thai nhức cóc thật sự là mặt chữ trên ý nghĩa chấn bởi vì cả tòa sân bóng đều đang chấn động trên khán đài không biết bao nhiêu người nhảy dựng lên sau đó bọn hắn lại rơi xuống đất lại nhảy lên, lại rơi xuống đất cái này tòa cự đại si măng cốt thép tạo vật cứ như vậy rung động phản phất muốn sống lại giống nhau mà cái này đinh hai nhức cóc tiếng hô hoán bất quá là nó thức tỉnh phía trước trên gì điện thoại trong màn ảnh lệ dở hát sợ tạ đỉ ùm lắc lư càng thêm kịch liệt ống kính bên ngoài cầm điện thoại di động triệu chu một bên này, một bên đại hống đại thiếu, a a a a, -a. ngư bức vương ca ngư bức ngư bức vương ca ghi bàn vương ca tranh tài vừa mới bắt đầu a vương ca liền ghi bàn xinh đẹp a vương ca để những cái kia đám bạn tỉ ngậm miệng đi để bọn hắn nói ngươi cái này cũng không được vậy cũng không được đi đây chẳng qua là một đám chó hoang đang gọi mà thôi ha ha ha ha, triệu chu âm thanh đều khản giọng giống đến hẹn nào nhưng hắn vẫn là tại cất tiếng cười to đương hắn đem ống kính lật quay tới hình tượng vẫn lắc lư liên tục không ngừng lại vẫn là có thể trông thấy hắn trên gương mặt phản quang kia là phản xạ sân bóng ánh đèn nước mắt làm vương liệt tử trung phan hâm mộ tại vương liệt gian nan nhất thời điểm như cũ tại trên mạng cùng đám án tỷ tử chiến không lui bởi vậy cũng không ít tao nộ lưới bạo người hắn đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn hiện tại hắn muốn đem những ngày áp lực cùng cảm xúc tất cả đều phát tiết đi ra quét sạch 120 trăm tấc tivi khổng lồ màn bên trong ngay tại phát ra tranh tài trực tiếp hình tượng chu hồng lực chú ý lại không đặt ở phía trên kia nàng nhìn gặp đại tỷ của mình ngay tại liên tiếp đầu. Nàng liền biết mình đại tỷ muốn chịu không được. Dù sao đại tỷ năm nay đã 79 tuổi, lúc đầu lần này mọi người ở gia tộc bảy trong đề nghị cùng một chỗ nhìn Vương Liệt thời điểm tranh tài, nàng là không nghĩ tới đại tỷ vậy mà lại đến. Ban sơ nàng còn khuyên đại tỷ về nhà nghỉ ngơi, nhưng đại tỷ lại muốn lưu lại. Bọn hắn từ ăn cơm tối xong về sau vẫn các loại, rốt cuộc đợi đến tranh tài bắt đầu. Nhưng đại tỷ lại mắt thấy muốn đã ngủ, cho dù là tranh tài đã bắt đầu, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản buổi rối. Thế là Chu Hồng đưa tay đẩy đại tỷ, sau đó đôi còn buồn ngủ đại tỷ nói, "Đại tỷ, hay là ngươi đi ngủ đi." Không có chuyện đại tỷ khoát, khoát tay còn muốn mạnh mẽ tăng đúng lúc này trong TV đột nhiên truyền đến bình luận viên lạc cần kích động mô to van dịn kẹo đem bóng chuyển cho vương liệt vương liệt vương liệt cùng loại hai người lại đưa ánh mắt nhìn về phía TV thời điểm đã nhìn thấy bóng đá bay vào sổ phi ạ cầu môn vương tử kỳ hét lên một tiếng nhảy xuống ghế sofa từ phòng khách một đường phi nước đại đến phòng bếp lại từ trong phòng bếp chạy về đến tiếp tục thét lên không có người để ý hắn lô mang hành vi trong phòng khách tất cả mọi người đều đang hoan hô thét lên cùng vỗ tay lực chú ý căn bản không có ở một đứa bé trên thân đại tỷ còn có chút choáng quay đầu hỏi tiểu bội của mình trận bóng này cái này bóng vào rồi chu hồng kích động gật đầu tiến bảo. không sai đi bàn này nha đại tỷ cảm thán một tiếng sau đó cười lên tuất tuất tiến vào tốt. chu hồng dùng sức vỗ tay nhưng đại tỷ chẳng bao lâu liền đi lên ôm lấy nàng tại các nàng sau lưng những người khác cũng đều đang vỗ tay gieo họ cùng ôm bọn hắn là vương liệt thông gia bọn hắn cùng vương liệt giống nhau đều kìm nén một cô khí đâu cùng lúc đó tại điêu cá sổ nọ bị trong khu nhà cao cấp đường lăng phong mặt đỏ lên đang theo lấy tivi màn hình vùng vẩy nằm đấm ở bên trong là hún bần đờ đất mặt mà đường tinh mai thì cùng mẹ ngụy cầm ôn cùng một chỗ kích động lại cười lại gọi vương liệt tại tìm lấy được thành công tiến vào lại nhiều bóng tại những này người bên cạnh xem ra cũng không thể tính là chân chính đem hắn cùng Sophia ạ ân đoán kết thúc bọn hắn sẽ vì vương liệt tại tìm mỗi một phen thắng lợi mỗi một cái đi bàn cảm thấy cao hứng nhưng cái này không đại biểu bọn hắn liền sẽ cảm thấy vương liệt hẳn là tha thứ Sophia, ạ tha thứ hùn đồn. đạo lý cực kỳ đơn giản tại hùn hồn hai người không có đạt được chân chính trừng phạt cùng báo ứng trước đó vương liệt hiện tại trôi qua cho dù tốt cũng không thể hoàn toàn đền bù hắn tại Sophie a bị tổ thương. Khuyên Vương Liệt rộng lượng loại chuyện này, bọn hắn những này thân người nhà họ thích nhóm là tuyệt đối sẽ không làm. Tương phản, bọn hắn vẫn luôn đang chờ mong Vương Liệt báo thủ. Vương Liệt tại Sophie a ngây người 10 năm, có lẽ tại Trung Quốc trong nước nuôi dưỡng một nhóm lớn Sophie a fan bóng đá, bọn hắn đối Sophie a gái này nhà câu lạc bộ có tình cảm. Có thể bọn hắn là Vương Liệt người nhà, bọn hắn đối Sophie a tình cảm đương nhiên không thể nào có đối Vương Liệt tình cảm càng sâu. Trông thấy Vương Liệt mở màn 4 phút liền công phá phía trước ông chủ lại môn, bọn hắn không vẹn vẹn không có chút nào thốn thức cảm cái ngược lại sẽ chỉ vung tay hô to, thậm chí hy vọng Vương Liệt cũng có thể chúc mừng ghi bản, nếu như là chạy đến hún đồn trước mặt đi chúc mừng, vậy thì càng tốt hơn. đi bản sau Vương Liệt cũng không có chúc mừng. Cứ việc toàn bộ sân bóng trong tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng bên trong, hắn cũng không có chúc mừng. Hoàn thành suốt gôn hắn tiếp tục chạy về phía trước, trong tiếng hoan hô chạy vào sổ phi ạ cầu môn. lúc này Sophie thủ môn gì mỹ đồ dơ mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy, đã nhìn thấy Vương Liệt xông vào cầu môn trong, nhặt lên đã trên mặt đất bóng đá, quay người hướng về chạy tới. Sau đó cùng những cái kia xông tới nghĩ muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng tịn đám cầu thủ đội vừa vặn. Những người kia muốn ôm Vương Liệt, lại bị Vương Liệt quát tay ngăn trở, còn tại tranh tài đâu? Sau đó liền cúi đầu chạy hướng bên trong vòng. Tịn cầu thủ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, vẫn đi lên ý đồ cùng Vương Liệt ôm, lại bị Vương Liệt cho đẩy ra. Lúc này mới có người ý thức được, có lẽ Vương Liệt là bởi vì hắn công phá phía trước ông chủ cầu môn. không nguyện ý tổn thương những cái kia sổ phi ạ bóng đá cho nên mới lựa chọn không chúc mừng cho nên bọn họ không lại phải cứ cùng vương liệt ôm mà là vây quanh vương liệt hướng về chạy đồng thời tại vương liệt chúng quanh không ngừng huy quyền hô to cùng trên khán đài reo hò tìm fans hâm mộ bóng đá kêu gọi lẫn nhau trông thấy vương liệt không có chúc mừng mà là lựa chọn ôm bóng đá hướng về chạy luke mỉm lường bên cạnh ngây người như phong mạn bị mở rộng một chút nhưng phía sau nói ra mặc dù vương ghi bản về sau không cũng có lựa chọn chúc mừng nhưng ta cho rằng trận đấu này đối với tất cả sổ phi ạ fans hâm mộ bóng đá tới nói sợ rằng sẽ phi thường gian nan. mạn vìn bờ dốc không có nói tiếp hắn tự hồ còn không có từ vương liệt mở màn 5 phút không đến liền ghi bàn đả kích bên trong khôi phục lại đáp lại những chính là bình luận viên cổ nọ cáo ly ở trên vòng giải vô địch quốc gia kết thúc về sau vương nói hắn chuẩn bị xong hiện tại đến xem hắn không có nói láo hắn chuẩn bị khá đầy đủ như vậy cái này đi bàn sẽ đem vương phẫn nộ trong lòng phát tiết rơi một bộ phận sao nhưng không có trả lời vấn đề này vợ dốc lại giống là vừa bận tỉnh táo lại giống nhau hắn lắc đầu nói không đương nhiên không biết vương có thể không phải loại kia có thể bị một cái ghi bàn chỗ thỏa mãn người luke nói đúng trận đấu này đối mỗi một cái sổ phi à người ủng hộ đem sẽ phi thường dạy vào cùng dài dàn dặc sau đó hai cái giải thích khách quý đều không nói thêm gì nữa chỉ có cổ nọ cáo lì tại thực hiện mình bình luận viên nhiệm vụ hắn liền máy giang thị trong hún vân đặc tả ông kính nói ra hún vân nhìn tựa như là bị vương bóng trực tiếp đánh vào mặt tiếp theo dạng hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ từ ném bóng phía sau đến bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì tứ chi động tác cũng không có đi tìm trợ lý huấn luyện viên thương lượng cái gì hắn cứ như vậy đứng tại bên sân phảng phất một tôn tượng xác ta không biết hún vân có hay không dự liệu được hắn đội bóng sẽ ở tranh tải ngay từ đầu liền ném bóng lại có hay không làm tính nhắm vào bố trí. Tin tức tốt là tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn cùng hắn đội bóng đều còn có thời gian cải biến đây hết thảy. TV tiếp sóng một lần nữa phát ra lên vừa rồi vương liệt đi bàn, các cái góc độ chậm thạo kính. bóng đá bị vương liệt đánh sau khi ra ngoài, xét qua chân trời, phản phất một chi bay mũi tên, một mực đính tại tất cả sổ phì ạ fans hâm mộ bóng đá trong trái tim. lê giờ phát sợ tạ đi ủn sổ phì ạ fans hâm mộ bóng đá trầm mặc nhìn xem bị các đội hưu bay quanh chạy về bên trong vòng vương liệt. bọn hắn biết hành động này là có ý gì, nhưng bọn hắn không cách nào đối với hắn phát ra hư thành. Vương liệt tại sổ a một lần cuối cùng đăng trạng là kia trận cúp FA tranh tài. Lúc ấy vương liệt dự bị ra sân thời điểm, Phần sợ tạ đi ủng trong vang lên nhằm vào hắn hư thanh. Cứ việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng sổ phi a chuyển kỳ lại bị mình phan bóng đá cho thở dài. Không biết có bao nhiêu sổ a fans hâm mộ bóng đá tại về sau cảm thấy hối hận, nhưng lúc này hối hận đã vu sự vô bổ. Hiện tại vương liệt làm làm đối thủ công phá sổ phi a cầu môn, sổ phi a fans hâm mộ bóng đá suy không đi ra, chỉ có thể trầm mặc. Bọn hắn trầm mặc cùng tìm fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô giống nhau, đinh hay như có Chương 137, Siêu tiến hóa chương 137, siêu tiến hóa cực kỳ nhiều người tại lúc trước đều dự đoán qua cái này trận kết quả trận đấu cùng tiến trình, hiện đại đa số người đều chắc chắn Vương Liệt sẽ đi bàn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đi bàn tới nhanh như vậy, cùng nhẹ nhàng như vậy. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Lạc Cẩm còn tại cảm khái vừa rồi đi bàn. Hắn nói không sai, lúc trước liền xem như thân thiết nhất cán Vương Liệt fan bóng đá, cũng không dám nghĩ thần tượng của mình có thể tại mở màn 4 phút tình huống dưới liền lấy được đi bàn. Đây chính là Vương Liệt toàn bộ trận đấu cấp thứ nhất suốt gôn A. Triệu xuyên phong nói ra, điều này nói rõ vương liệt hôm nay trạng thái phi thường tốt, lòng tin mười phần, chân cảm giác lửa nóng. Ta cảm thấy hắn khẳng định không chỉ tiến vào cái này một cái bóng. Lạc cẩm cười ha ha một tiếng, kia Trung quốc fan bóng đá có thể thật có phúc. Hắn cũng không sợ nói như vậy sẽ thu nhận trong nước một ít fan bóng đá bất mãn, vương liệt lửa nóng trạng thái liền là hắn tốt nhất học thủ lòng. Tại vương liệt biểu hiện xuất sắc trước mặt, cái gì bất mãn âm thanh kỳ thật đều không phát ra được. So như bây giờ tại Trung quốc trong nước, liền trên cơ bản không tồn tại chỉ phấn sổ ạ, mà không phấn vương liệt sổ phỉ ạ fan bóng đá. cũng không phải nói thật không tồn tại loại này người mà là những loại người này cực thiểu số thanh âm của bọn hắn căn bản không phát ra được tại trên internet không có âm thanh lượng liền có thể coi là không tồn tại đương nhiên nếu như vương liệt biểu hiện không tốt tình huống như vậy liền sẽ trái lại thi đấu thể dục chính là như vậy kẻ thắng làm vua Ngươi biểu hiện tốt tự có đại nho vì ngươi biện tình nếu như ngươi biểu hiện không tốt vậy ngươi cũng chỉ có thể phải bị trào phúng chế nào ngươi hết thể lãnh ngộ tin đồn nghị luận cùng lời bình đều chỉ có thể xây dựng ở biểu hiện của ngươi trên cơ sở trên nửa mùa giải vương liệt tại sổ phỉ a biểu hiện không tốt bị toàn mạng đen lúc tiên nếu ai dám vì vương liệt nói một câu đoán chừng cả nhà 18 đời tổ tông đều có thể bị người thân thiết ân cần thăm hỏi dưới nửa mùa giải vương liệt biểu hiện tốt chuyện tự nhiên cái gì khen ngợi đều trở về trong lúc nhất thời vương liệt đám fan hâm mộ còn cho là mình xuyên qua đến 7 năm trước cũ an bảy thời đại đâu tại ném bóng về sau ngây ra như phong như cái tượng sáp sợ vận hủ đồn rốt cục hoàn hồn lại hắn cùng đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nọ bất đệ mổ hai người đứng tại bên sân thương lượng tiếp xuống làm như thế nào đã mặc dù chúng ta là hậu nhưng tranh tài thời gian còn có ta cảm thấy không hẳn là sốt ruột làm ra điều chỉnh trợ lý huấn luyện viên đệ mổ đề nghị hùn luận cảm thấy hắn nói có đạo lý lúc này điều chỉnh khả năng ngược lại sẽ để đội bóng tự loạn chất ước. Ừ, ngươi nói đúng vẫn là phải muốn ổn định đi nói cho đám cầu thủ tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu như vậy đá đệ mổ đi bên sân phát ra chỉ lệnh bóng lưng hùn luận thì đưa ánh mắt vượt qua đệ mổ bóng lưng nhìn về phía sân bóng hắn thừa nhận vừa rồi vương liệt đi bàn thời điểm đầu góc của hắn đột nhiên lâm vào trống rỗng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính phảng phất linh hồn đã phi thăng chỉ lưu lại một cái thể xác ở đây bên cạnh hiện đang hồi tưởng lại đến Đây thật là để hắn cảm thấy mất thể diện, nhưng nếu như hắn có thể xuất đội đánh bại tỉn, như vậy cái này chỉ là bản trận đấu bên trong một cái không có ý nghĩa nhặt đệm. Người thắng liền có tư cách đem cái này xem như làm thiếu, mà không phải xỉn đủ. Cho nên muốn thắng, nhất định phải thắng. Hồn luôn ở trong lòng phát hung ác, nghĩ đánh bại ta, do do dự dự có thể không được a, sợ tàn nhì. Sợ tàn nhì Hazit sở hiện đang hồi tưởng lại trước khi bắt đầu tranh tài, Vương Liệt tại cầu thủ thông đạo đối với hắn nói lời nói này, mới hiểu được phân lượng nặng bao nhiêu. Cũng bị chính mình trước đó nhăn nhó trạng thái tâm lý cảm thấy vào mặt. Vương Liệt sút gôn thời điểm vô cùng quả quyết, tức thứ nhất sút gôn liền vào cửa, cái này là bực nào chuyên chú à? Vương Liệt đã dùng một cái ghi bàn biểu đạt thái độ hắn, hiện tại đến phiên mình làm ra đáp lại. sợ Tani Harizơ ở trong lòng âm thầm thể, muốn thắng, nhất định phải thắng. Hắn tại nhận bóng đồng thời, dùng chân trái chân bên trong đem bóng đá nghiêng hướng tiền hậu vệ phải dạ cốt bà mạ bà sau lưng đẩy, đồng thời lập tức khởi động, ý đồ liền ngừng mang qua hất ra bà mạ bà. Sở. Hắn sát thực thành công, bà mạ bà ý đồ ngăn cản, chấm đi nửa nhịp. Harizơ mặc dù bị bà mạ bà đâm đến có chút lảo đảo, nhưng vẫn là từ bên cạnh hắn lao đi qua. nhưng cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì hắn còn chưa kịp đuổi kịp bóng đá bên phải liền xông lại một người, một cái hung hát chửi bóng. Hazard sờ cuốn quýt nhảy dựng lên né tránh bóng đá liền bị kia người xoạc ra đường biên, sún in, gọn gàng chửi bóng. hắn kịp thời trở về thủ phá hủy sổ phi lần này đường biên tiến công, bị xoạc đi ra bóng đá lực lượng vẫn cực kỳ lớn, hung hăng đâm vào trên biển quảng cáo lại bắn ngược trở về. Hazard quay đầu nhìn xem bóng đá, vì chính mình vừa rồi theo bản năng tránh né cảm thấy xấu hổ, nếu như ta không tránh kia một chút, nói không chừng có thể liệu ra đối phương một cái phạm vi. sau đó hắn nhìn hướng chùi bóng ỉn cái sau từ dưới đất bỏ dậy chú ý tới ánh mắt của hắn về sau cũng nhìn lại đồng thời đối với hắn nở nụ cười không biết có phải hay không là ảo giác sợ tạm nghỉ hazit sợ cảm thấy ỉn trong tươi cười cũng không có bất kỳ cái gì thiện ý ngược lại còn mang theo cực kỳ đồng địch ý cái này để hazit sợ cảm thấy rất kỳ quái mình cùng sùn nỉ ỉn không oán không cựu hắn vì sao lại đối với mình có lý nhưng là hiện tại hắn cũng không nói hoài tới suy nghĩ vấn đề này tranh tài còn đang tiến hành sophie á hậu một bóng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng trợ giúp đội bóng san đều tỉ số điểm số thật phải là mau chóng nếu không dùng vương liệt biểu hiện ra trạng thái, hariz sợ có thể không dám cược vương liệt trận đấu này liền tiến vào một cái bóng, bị ỉn soạt ra đường biên bóng biến thành sophia ngoài biên. bởi vì tương đối gần cấm khu, sophia ném ngoài biên cầu thủ hậu vệ trái Phạm tọt lộ các tiền dự định trực tiếp đem bóng đá ném vào tiền cấm khu, gây ra hối loạn. vì thế hắn một mực lui lại đến biển quảng cáo phía trước, lui không thể lui về sau, mới chạy lấy đà ném bóng. bóng đá quả thật bị hắn ném vào tiền cấm khu, nhưng lại không thể ở trước cửa chế tạo ra hỗn loạn. bởi vì tiền thủ môn nghệ lì hot bỏ cửa xuất kích bạo hiểm xông ra vòng năm m năm mươi tại vòng mười sáu m năm mươi trong song quyền đem bóng đá đánh ra ngoài Guts. bóng đá bị hắn đánh ra cầm khu bay về phía giữa trận khu vực vương liệt quay người hướng phía bóng đá điểm rơi chạy tới chuẩn bị đánh phản kích trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá lại hoan hô lên sophie hậu vệ giữa phạm tợ lộ vị tạ lụy trước vương liệt một bước đổi tới bóng đá điểm rơi sau đó nhảy dựng lên dùng đầu đem bóng đá lại đỉnh trở về tìm fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô im bặt mà dừng lần này đến tiên sophie a fans hâm mộ bóng đá hoan hô. bóng đá bay về phía tiền cấm khu. Sophie ạ trung Phong dỉ chỉ vì đeo đưa lưng về phía cầu môn nhảy dựng lên đánh đầu. Cùng hắn tranh đỉnh chính là tiền hậu vệ giữa Hugo gõ d... Cuối cùng vẫn gõ hơi chút chiếm ưu, dựa vào nửa cái thân vị ưu thế, đem bóng đá lại đỉnh ra ngoài. Bay đến ở ngoài vùng cấm bóng đá lần này bị tiền giữa trận cầu thủ ban dỉ kẹo cầm tới. Hắn không có lập tức đem bóng đá chuyền đi, bởi vì hắn trong lúc nhất thời còn không tìm được thích hợp ra bóng điểm. Sophie ạ giữa trận cầu thủ, hắn Đại Hà Lan đội tuyển quốc gia đồng đội có gặp hắn có chút do dự, lập tức bên trên cướp. Van Dinh kéo giang hai cánh tay, mở rộng bảo vệ của bản thân vi, đồng thời quay người bảo vệ bóng đá. Scotten cũng không từ bỏ, mà là dính sát ở phía sau liền đẩy mang đạp cho Van Dinh thực hiện áp lực thật lớn. Hắn biết nếu như mình có thể tại tìm vòng 16 m mở 50 phía trước đem bóng giành lại đến, liền có thể trực tiếp uy hiếp tin cầu môn. Đây chính là sổ phi ạ San đều tỷ số điểm số cơ hội thật tốt. Van Rijn không có cùng Scotten một đối một, hắn xoay người bảo vệ bóng đá về sau, liền đem banh hoành chuyển đi, mục tiêu là hậu vệ giữa cạ nhận bóng liền đem bóng đá chuyển cho đường biên lui về tiếp ứng bị tiền y Vì tín tại đường biên phụ cận đem tiếp bóng trực tiếp nghiêng chuyển cho sườn bộ rổ sủ mặt cờ đồng thời mình dọc theo đường biên ra tốc sông về phía trước hắn mang đi Sophia hậu vệ phải dô sờ gặp mờ cho nên mặt cờ không có đem bóng đá chuyển về cho vị tín hắn quay người đem bóng đá hướng phổ thông mang sophie giữa trận ô ma rèn kìn sần đi lên phòng thủ mặt khác sophie cầu thủ thì cấp tốc hướng về chạy hiện tại là tìm tiến công nghiệp bọn hắn nhất định phải nhanh rơi vị mới sẽ không bị tìm phản kích đánh xuyên qua tìm phản kích thế nhưng là tương đương có uy hiếp bởi vì Viti nghỉ cùng in tốc độ vốn là nhanh hiện tại lại tăng thêm một cái vương liệt. Ba mũi tên tẩy phát vọt lên đến cực kỳ muốn mạng. Sophie ạ cấp tốc trở về thủ, không có ở phía trước trận tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng thủ, thế là tiền tiến công cũng cứ như vậy thúc đẩy đến Sophie ạ nửa chạng. Josu bắt cỡ ngang dẫn bóng về sau, đem bóng đá chuyển cho quay người cắm đi lên van Dìn kẹo. Van Dìn kẹo nhận bóng phía sau hướng về phía trước dẫn bóng, vượt qua trung tuyến về sau, trông thấy Sophie ạ tuyến hậu vệ còn tại triệt thoái phía sau, sau lưng vẫn có đại lượng lỗ hổng, thế là hắn quả quyết đưa ra một cú xuất thẳng. Bóng đá từ Sophie ạ hậu vệ phải gạo mở cùng phải hậu vệ giữa tay lơ mũi phi ở giữa kết hợp bộ xuyên qua. quay đầu trông thấy van dìn kẹo chuyền bóng vị tín bắt đầu gia tăng tốc độ hai bước liền đem gáo mở bỏ lại đằng sau truy hướng bóng đá cùng lúc đó tay lơ mũ phì nghiêng xông lại phòng thủ chuẩn bị kẹp lại nội tuyến không để vị tín có cơ hội đột phá vào cấm khu đồng thời hắn vẫn không quên phất tay để gáo mở đi phổ thông bổ vị trí của mình van dịn kẹo xuất thẳng bóng tốt vị tín ý. nhìn quả cầu này lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô âm lượng liên tiếp trèo cao vị tín tại truy hướng bóng đá trong quá trình ngẩng đầu quan sát phổ thông tình huống bởi vì vừa rồi đi đoạt gợn đánh ra bóng đá điểm rơi cho nên vương liệt cũng không có tại phổ thông mà là đi sân phải, vốn nên cần phải tại đường biên nhìn thì chạy tới phổ thông tới. á hậu vệ giữa tay lơ mũ phi đến phòng hắn, mà gáo mở còn chưa kịp đi phổ thông bộ phòng. hiện tại tại phổ thông một tên khác á hậu vệ giữa vị tạ lỷ đang cùng lấy ỉn, nhưng nhìn kéo ở phía sau, thế là vị tạ lỷ cũng không có kịp thời trở lại trong cấm khu. Vương liệt ở bên phải hướng phía trước cắm, á hậu vệ trái cắt tìm tại đuổi theo hắn trở về thủ. Sofia lớn như vậy trong cấm khu, loại trừ thủ môn gì mì đổ giờ bên ngoài, không có bất kỳ ai, tất cả đều là lỗ hổng. nhưng vô luận là ỉn vẫn là vương liệt cũng đều còn không có đổi tới lúc này vị tín ý nhất định phải nghĩ tốt sau đó phải làm cái gì chờ hắn đuổi kịp bóng đá lại nghĩ liền đã không còn kịp rồi hắn trước nhìn xùn mị ỉn ỉn trông thấy vị tín ý đã muốn đuổi kịp bóng đá liền quay đầu nhìn thoáng qua vị tạ ly phát hiện vị tạ ly lực chú ý tất cả đều bị vị tín ý hấp dẫn lấy liền lập tức giảm tốc biến hướng ra tốc hướng phía cấm khu phổ thông nghiêng cắm mà đi hắn muốn chạy phòng thủ cầu thủ sau lưng điểm mù vị tín ý lại nhìn ở xa vương liệt hắn trông thấy vương liệt dùng tay chỉ chống rông cấm khu ngay tại tăng tốc hắn muốn mình đem bóng hướng ngón tay địa phương chuyển mặc dù hắn so nhìn vị trí còn càng dựa vào sau một chút nhưng vị tín không tiếp tục trong lòng hoài nghi vương liệt vì cái gì muốn làm như thế đã thần tượng để hắn chuyển bóng vậy khẳng định có đạo lý của hắn mình một mực chuyển đi là được trong lòng làm ra quyết định đồng thời vị tín cũng đuổi kịp bóng đá hắn bung lên chân trái tại đuổi kịp bóng đá đồng thời đem bóng dùng sức đánh hướng cấm khu phổ thông ngụ phỉ chỉ tới kịp tượng trưng nhất chân chặn đường bóng đá liền từ trước người hắn lướt chừng nửa mét chối ngày đi qua ai nha vị trận bóng này có chút nóng này trông thấy vị tin y chuyền bóng vô luận là quốc gia nào bình luận viên đều một cái phản ứng cảm thấy vị tin y có chút nóng nổi bởi vì vô luận là y vẫn là vương liệt đều còn tại ở ngoài vùng cấm đâu y mới chạy đến phạt bóng cung, chuyền bóng nhanh như vậy hắn căn bản không đội kịp đến mức vương liệt tại vị tin y chuyền bóng đồng thời tv tiếp sóng trong màn ảnh căn bản không có vương liệt vương liệt tại gia tốc phạm tội lô cả tin cũng tại gia tốc đương tin từ thủ chuyển công thời điểm hắn còn tại phía trước trận sau đó một đường đuổi theo vương liệt chạy trở về hai người phản phát không phải tại đá bóng mà là tại trên sân bóng tranh tài trăm mét bắn gọn cao tốc bắn bọt trở về hắn từ đầu đến cuối không có để vương liệt thoát cách bên cạnh mình một mét phạm vi nhưng ngược lại hắn cũng không có vượt qua vương liệt thẻ đến phía trước đi đây đối với dùng tốc độ tăng trưởng họa tợ lộ cặp tìm tới nói thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn. dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là một cái 38 tuổi lão ra hỏa gặp ủy đây là ta biết vương sao hắn ở trong lòng chửi bậy nói lúc này trên khán đài tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn thẻ tư linh hướng ở xa lướt đi đã nhìn thấy vị tini đổi kịp bóng đá đồng thời lên chân truyền bên trong hắn lập tức thu hồi ánh mắt trước mắt lại giống Vương Liệt biến mất, hắn đuổi nửa chàng mục tiêu không gặp. Không, sắp thực tới nói không phải không gặp, mà là chạy đến hắn trước mặt. Hắn coi như nghĩ đưa tay kéo đều không kéo được. Đi theo hắn cùng một chỗ không dưỡng bắn bọt lâu như vậy, cái này 38 tuổi lao ra hỏa còn có hai lần ra tốc năng lực. Hoàng Bét, các tìn trông thấy lại muốn đuổi theo Vương Liệt, đã gần như không có khả năng, hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy Vương Liệt phóng tới về Nan Ti Điểm, thậm chí liền lớn tiếng nhắc nhở mình đồng đội đều quên. Vương Liệt, là Vương. À à à à à à à à. Vương Liệt từ TV tiếp sóng biên giới đột nhiên bảo. dẫn tới các bình luận viên đồng thời kinh hô bọn hắn kinh hô lại lập tức bị lệ dở hát sở tạ đi ùn càng lớn tiếng hò hét bao phủ sophie ạ thủ môn dị mỹ đổ dở trông thấy vị tin y truyền bên trong liền từ gần giáp bay người hướng về di động hắn vừa xoay người lại một đạo thân ảnh màu lam liền xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ mười mét địa phương đổ dở cung nên đón đồng thời giảm xuống trọng tâm tách ra hai chân mở ra hai tay thẳng tóc nửa người trên cố gắng mở rộng mình phòng thủ diện tích mà lùi lại phổ thông hậu vệ giữa vị tạ lì trông thấy bóng đá được chuyển tới liền ra tốc tiến lên chuẩn bị đem bóng giải vây ra ngoài. sau đó hắn trông thấy thủ môn đồ giờ hoảng hoảng trương trương cử động mặc dù hắn trong tầm mắt còn không có những người khác nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết lúc này hẳn là có một cái tìn cầu thủ đang từ phía sau mình cao tốc tới gần điểm rơi thế là hắn ý đồ nhắc lại nhanh có thể mới bước ra một bước hắn liền cảm thấy có trận gió từ phía sau mình phá tới thân ảnh màu lam từ hắn thị giác biên giới theo gió xâm nhập từ bên cạnh hắn lướt qua sau đó cướp tại hắn cùng đồ giờ trước đó lem chân phải ngang qua đến tựa như là gậy gôn giống nhau tương lai bóng đẩy hướng cầu môn cứ việc đổ dờ đã bày ra phòng thủ tư thế nhưng là đối mặt gần trong gang tấc cước này xuất gôn hắn vẫn là bất lực bóng đá liền từ chân trái của hắn cùng cánh tay trái ở giữa trong khe hở bay qua tiến đụng vào sau lưng cầu môn lễ dở hát sợ tạ đi ủng trong nháy mắt hóa thân thành miệng núi lửa lần thứ hai toàn lực phun trào ông trời của ta thượng đế a vương lại đi bàn hắn lại đi bàn tranh tài mới bắt đầu mới bắt đầu 6 phần hai giây vương đã hắt chít cô nọ cao lì xong tay thật chặt nắm chặt nắm tay dùng hết lực khí toàn thân đang kinh ngạc thốt lên ở bên cạnh hắn hai vị giải thích khách quý mình cùng bơ dốc thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tràng không có phát ra bất kỳ thanh âm không quản là đứng tại vương liệt bên này mượn vẫn là đứng tại sổ phỉ ạ bên này bởi dốc, bọn hắn đều không nói gì đối mặt trường hợp như vậy bọn hắn cũng không biết mình nên nói cái gì hiện tại đến phiên bọn hắn đầu góc trống giống xinh đẹp. xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp vương liệt vương liệt hạt chít ta lần ohh ohh là cần dùng cực lớn ý chí lực mới tại tối hậu quan đầu xinh xinh đem thu tục ố néo trở về sau đó hắn đem kích tỉnh của mình biến thành xuống máy ngự tốc dày đặc hò hét đây là đầy dầu đầy điện vương liệt hắn tử tranh tài thứ một phút lên liền toàn lực đạp xuống công tắc điện bàn đạp Không có người nào có thể ngăn cản hắn. Lúc này mới 7 phút không đến, hắn liền đã hạ chín. Thật bất khả tư nghị. Biểu hiện như vậy thật bất khả tư nghị. Cái này để ta nghĩ đến ba 30 mùa giải kia trận Tram The on lit trận chung kết. Lạc cẩn cái này có thể không tính là vì che giấu mình vừa rồi kém chút đem hạt the phụt thốt ra, mà hiện bốc phép nói dối. Kia trận trang The on lit trận chung kết, vương liệt cũng là từ mở bóng tiếng còi thổi lên đồng thời, liền nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái, toàn tâm toàn ý đầu nhập toàn bộ trận đấu. kết quả cuối cùng là vương liệt xuất lĩnh sổ phỉ a 42 đánh bại phía trước ông chủ barcelona thi đấu nâng lên quán quân quốc hắn tại trận đấu kia trung thượng diễn h 9 chính diện đánh tan dẫn đến hắn rời đi barcelona thi đấu đối thủ giỏ nì nạ xỉ sì hệ mẹ tổ là cần lời nói này để người miên man bất định cho nên hôm nay trận đấu này sẽ là kết quả gì đâu cuối cùng vương liệt lại có thể xuất ra biểu hiện gì tại bóng đá bay ghi bàn môn thời điểm kẻ xạ vạ rộ không hề giống cái thứ nhất bóng như thế cấp tốc vung tay hô to chúc mừng đi bản, mà là quay đầu nhìn hướng đội bóng huấn luyện viên chính sang Hắn nhìn thấy đối phương một mặt ngây ngốc nhìn hướng sân bóng. Cái này để trong lòng của hắn hơi chút dễ chịu điểm, thậm chí Sam giá hỏa này đều không nghĩ tới vương có thể có dạng này phát huy. Sau đó hắn bổ nhào qua ôm lấy mười ịu, ghé vào lô thai hắn hưng phấn giống to, ngươi còn đứng đó làm gì? Gieo họ A, Sam. Tại hai người bọn họ bên người, tìm ghế dự bị phía trước tất cả người cũng đã bỏ ra, bọn hắn bung tay hô to, ôm lấy trước mắt mỗi người. Phía sau bọn họ trên khán đài, cũng tất cả đều là lẫn nhau ôm tình đá. hạnh phúc tới quá nhanh bọn hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa cho nên tại ôm chúc mừng thời điểm không ít người còn tại lẫn nhau hỏi thăm trận bóng này thật tiến vào sao thật sao chúng ta cái này hai bóng dành trước màn hình điện thoại di động bên trong ngay tại thu hình tượng lần nữa kịch liệt đung đưa cái gì đều nhìn không rõ ràng nhưng lại có thể rõ ràng nghe thấy triệu chu kích động tiếng gào khét, vương ca ngưu bức hạt thé phụt hạt thé phụt cái này hạt chị ta vương ca vô địch thiên hạ. thần cản giết thần phật chờ giết phật ta chính là như vậy chính là như vậy làm chết hủ đồn một trận đấu đem hắn đánh xuống quá, để hắn xéo đi. Dỗ bị đỉ Tí bung ra mới vừa rồi bị hắn ôm lấy Đường Lâm, dùng sức đập vào trên bả bài hắn, thương phấn lớn tiếng nói, "Ha ha, Đường, Thưa nhận đi, ngươi chính là chúng ta ngồi sao may mắn." Đường Lâm đầu góc còn ở vào mộng bức trạng thái, "Không phải, cái này hai quả cầu rồi. Đi bàn đơn giản như vậy sao? Ta mới hơn hai tháng không đến xem tranh tài a." Vương Liệt siêu tiến hóa rồi. Chương 138, mạnh mẽ nhất đánh trả chương 138, mạnh mẽ nhất đánh trả tiêu thừa ngồi xe lửa không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là một điều rồi. mà lại so trước đó dự tính thời gian càng muộn. Nguyên Lai like hắn cảm thấy mình xác định vững chắc bỏ lỡ mở màn 10 phút tranh tài. Hiện tại mở màn 10 phút, hắn đều còn tại trên xe lửa, thậm chí không tới liệu cá sổ. Thế là tại thời điểm tranh tài, hắn chỉ có thể lựa chọn trên điện thoại di động nhìn trực tiếp. Nhưng là năm 2037 nước Anh phản phát còn ở vào thời kỳ đồ đá giống nhau, đường sắt cao tốc bên trên vậy mà không có phủ cập năm dây mạng lưới, dẫn đến hắn xem so tài trực tiếp thể nghiệm phi thường kém cỏi, thường xuyên là nhìn một chút liền thẻ tại chỗ. Hắn liền là bởi vậy bỏ qua vương liệt mở màn hai cái đi bàn. Kỳ thật hắn chỉ thẻ một lần. nhưng lần này thẻ thời gian có hơi lâu hắn chờ đến một hồi về sau gặp hình tượng còn không nhúc đích cũng chỉ có thể lựa chọn đóng lại trực tiếp một lần nữa mở ra sau đó còn phải chờ đợi đi bảo chờ đợi một hồi phát hiện hình tượng từ đầu đến cuối tại xoay quanh hắn lại ở phía sau đài giết chết trực tiếp chương trình lại lần nữa tiến bảo tiếp tục chờ đợi xoay quanh cứ như vậy chờ tín hiệu thật vất vả một lần nữa liền lên về sau hắn đã nhìn thấy tỉn ghế dự bị phía trước ôm chúc mừng tỉn đám cầu thủ cùng bình luận viên phân chân tiếng hô hoán hai không tranh tài mới bắt đầu sáu phút tin liền đã hai bóng dẫn trước sophi ạ thật sự là khó có thể tin dạng này bắt đầu chưa từng nghe thấy nghe thấy bình luận viên đồng thành tiêu thừa người đều choáng váng cái quỷ gì thẻ trước đó rõ ràng là không không a làm sao thẻ xong liền hai không rồi tiếp lấy hắn kịp phản ứng trực tiếp thẻ rơi cái này mấy phút thời gian bên trong hắn vậy mà bỏ qua vương liệt hai cái ghi bàn hai quả cầu a mở màn 7 phút liền hạt chịt vĩ đại biểu hiện hắn vậy mà không có thấy tận mắt chứng. Đệt. phá đại phòng tiêu thừa cắn răng nghiến lợi chửi bới nói phụt mẹ ngươi bu xuẩn nước anh đường sắt xuẩn nước anh xây dựng cơ bản Bù xuẩn nước anh trên xe lửa liền năm d đều không có ngươi có mẹ ngươi hoa vì a hắn cũng không sợ bị trên xe lửa người anh nghe đi dù sao hắn dùng chính là tiếng phổ thông lần thứ hai ném bóng về sau sơ vân hún vẫn không có đứng tại bên sân ngây ra như thống mà là quay người sông phụ tá của mình huấn luyện viên gặp ghét mẹ nhà hắn chúng ta phòng thủ đang làm cái gì đại đa số thời điểm sơ vân hún vẫn đều là loại kia hỉ nộ không lộ huấn luyện viên chính hắn tuyệt đối sẽ không tại đội bóng ghi bàn về sau liền sông ghi bàn trận trực quỷ cũng sẽ không tại ném bóng phía sau nệ bình nước được trí cho nên hiện tại bạo nói tục chửi bậy đã cực kỳ có thể nói do hắn phẫn nộ trong lòng hắn thấy Vương Liệt quả cầu này tiến vào quá dễ dàng, phong tuyến của hắn tại tỉnh cái này sóng phản kích chung hoàn toàn không chịu nổi một kích, liền cùng môi vớt giống nhau, tất cả đều là động. Lớn như vậy trong cấm khu, loại trừ thủ môn bên ngoài không có bất kỳ ai, gạt đỡ cắt tìn về đổi nửa cái sân bóng, kết quả tại cấm khu phía trước lại mất dấu mục tiêu. Còn có vị tạ lì cái này hậu vệ giữa xem bóng không nhìn người, cũng không có chú ý đến sau lưng tới gần Vô Liệt. Đây đều là vấn đề, cùng Vương Liệt thứ một cái thế giới sóng ghi bàn khác biệt, hún đuổi đối loại này bởi vì chính mình đội bóng phạm sai lầm, đưa đến ném bóng càng không thoải mái. điều này nói rõ hắn cầu thủ cũng không đủ coi trọng trận đấu này bọn hắn không có đem mình căn dặn để ở trong lòng loại này đội bóng không tại chính mình trưởng không cảm giác để hắn phi thường phẫn nộ đối mặt phẫn nộ huấn luyện viên chính vô luận là đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nó bất đề mồ, vẫn là thứ hai trợ lý huấn luyện viên dani đệ sầy ai cũng không có đi lên nói chuyện bọn hắn cũng có cảm xúc muốn tiêu hóa đâu mở màn 6 phút ném đi hai quả cầu cho dù ai gặp được tranh tài như vậy cũng không thể chấn định tự nhiên a không chỉ là bọn hắn tại toàn bộ sổ phỉ ạ ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên đế liền không có người còn có thể ở thời điểm này phát ra âm thanh. có người ngơ ngác nhìn qua trong tràng có người thì cúi đầu không nhẫn lại nhìn tóm lại sophie ạ ghế dự bị bên trên an tĩnh giống như là thế giới hiện thực thời không song song giống nhau lệ giờ hát sợ tạ đi ủng tiếng ồn ào hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn hắn bọn hắn nghe không được ngoại giới ồn ào náo động chỉ có thể nghe gặp tim đập của mình tranh tài mới bắt đầu 6 phút hai bóng là hậu trận đấu này sau đó phải làm sao đá toàn trường tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong đi bản sau vương liệt không có giảm tốc mà là thuận thế xông vào cầu môn đem hắn vừa mới đá hướng vào trong bóng đá lại nhặt lên quay người ông hướng bên trong vòng chạy tới có cái thứ nhất bóng kinh nghiệm về sau hắn các đội hưu đã biết vương liệt không nghĩ chúc mừng cho nên bọn họ chỉ là đi lên vô bộ vương liệt bà bay phía sau lưng cùng đỉnh đầu liền theo vương liệt cùng một chỗ hướng về chạy nhìn xem vương liệt lần thứ hai ôm bóng chạy về bên trong vòng hình tượng ghế bình luận bên trên mạng bỉn mở dọc cực kỳ không hiểu vương có tất muốn làm như thế sao hắn tự hồ muốn tại giao đấu mình phía trước ông chủ thời điểm tiến vào cực kỳ nhiều bóng nhưng tỉn cũng không cần càng nhiều hiệu số bàn thắng bọn hắn muốn là ở phương diện này dẫn trước sophie ạ hắn trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng phàn niệm trả lời nghi vấn của hắn Ta đoán Vương khả năng cho rằng 6 cái hiệu số bàn thắng cũng không bảo hiểm. Tại trận đấu này trước, tỉ đối sổ Phỉ A có hai cái hiệu số bàn thắng ưu thế, hiện tại Vương liệt tiến vào hai quả cầu, bởi vì đây là hai chi đội bóng trực tiếp đối thoại, tỉ mỗi tiến vào sổ Phỉ A một cái đi bàn, liền mang ý nghĩa sổ Phỉ A nhiều ném một cái bóng, này lên kia xuống dưới hiệu số bàn thắng được nhân với hai. Thế là hiệu số bàn thắng ưu thế bị quyết trương lớn đến 6 cái bóng. Tại còn lại ba vòng giải vô địch quốc gia, hai chi đội bóng tất cả đều thủ thắng trên cơ sở liền nhìn ai hiệu số bàn thắng càng nhiều. Hiện tại tỉ có 6 cái hiệu số bàn thắng ưu thế. cũng không đại biểu cuối cùng còn có thể bảo trì ưu thế bạn nhất sophie a ở sau đó ba vòng giải vô địch quốc gia bên trong tập thể bộ phát, ghi bàn như nhà mỗi trận đấu đều điểm số lớn thủ thắng đâu bất quá mạn bình mợ dốc nghe thấy mình cái này tựa hồ có đạo lý lời nói về sau lại trận nhìn tiền đội bạn một chút hắn cảm thấy mình là tại trâm trọng hiện tại sophie a ghi bàn ít nếu như không phải ghi bàn ít lời nói sophie ạ làm sao có thể tại hiệu số bàn thắng bên trên bị tình cho đội theo vậy tại sao ghi bàn ít bởi vì sophie a đuổi đi mình mùa giải trước trong đội số một xạ thủ a Nhưng chú ý tới tiền đội bạn ánh mắt, nhưng hắn không có giải thích. Hắn cũng không thể tại giải thích bên trong trực tiếp nói vương muốn đưa a một trận thảm bại, từ đó thúc đẩy hún đuần tranh thủ thời gian tan học ca. Hắn cũng không phải muốn cho hún đuần hoặc là vợ dọc mặt mũi, mà là không muốn cho vương liệt hình tượng bôi đen. Ông trời ơi! Thượng đế! Ta nhìn thấy cái gì? Trong phòng sở gột xỉ ẩn đám cầu thủ nhìn xem trong màn hình TV trực tiếp hình tượng, nhao nhao hai tay ôm đầu, kinh hô liên tục. sơ gosi ẩn tranh tài tại xế chiều ngày mai cho nên xế chiều hôm nay kết thúc huấn luyện về sau liền đi tới trong tiểu điếm dừng chân chuẩn bị chiến đấu ngày mai tranh tài bọn hắn cũng bởi vậy có thời gian tụ cùng một chỗ nhìn bản vòng giải vô địch quốc gia tiêu điểm chiến kết quả vừa mới đánh mở tv đã nhìn thấy vương liệt xuất xa phá cửa hình tượng lúc ấy mọi người còn đang nhạo báng vít to mẹo mồ ra xem ra người muốn thua tiền mẹo mồ ra mạnh miệng tranh tài vừa mới bắt đầu đâu sophie ạ có nhiều thời gian kết quả hai phút về sau ngay tại lúc này bộ dáng này đây là chuyện gì xảy ra lúc này mới mấy phút ra? 6 phút, 7 phút không đến, tin liền hai bóng dẫn trước Sophiea rồi. ạ cầu thủ có phải hay không cũng không vào tranh tài trạng thái a. cái này phòng thủ lỗ thủng cũng quá là nhiều. tại các đội hưu hô to gọi nhỏ bên trong, Chi Trấn trầm mặc nhìn xem trong màn hình TV Sophiea đám cầu thủ mở màn 6 phút liền ném hai bóng bọn hắn, tựa hồ bị đánh cho hồ đồ. xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh bọn hắn đều không ngoại lệ đều làm mở mị thất thố biểu tình. cái biểu tình này để Chi Trấn có loại dè chầm bu, giống như gần đây cũng tại Sophiea đám cầu thủ trên mặt nhìn thấy qua. ở đâu nhìn qua đâu, đúng rồi. giải vô địch quốc gia thứ 25 vòng tại chúng ta sân nhà tám không đánh bại sophie a trận đấu kia lúc ta đã từng cũng gặp qua trên mặt bọn họ vẻ mặt như thế giờ này khắc này nhiều giống lúc kia a nhất là trận đấu kia nửa tràng sau đương sở gột xì ẩn tại nửa tràng sau vừa mới bắt đầu mười phút thậm chí vào hai bóng năm không dẫn trước sophie a lúc hắn cũng tại sophie à đám cầu thủ trên mặt thấy được giống nhau biểu tình mờ mịt luôn uống phản phất tại hỏi ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì đối mặt đã đánh mất đấu trí sophie a cầu thủ sơ gột xì ẩn hoàn toàn không có thu tay lại nhất là, là chính hắn thẳng đến cuối cùng đều còn tại tìm kiếm ghi bàn cơ hội đồng thời cuối cùng trợ giúp đội bóng dùng tám không điểm số cùng thắng tự định. Đương nhìn cuối cùng điểm số chênh lệch cực kỳ lớn có thể sophie ạ cũng không phải một đi lên liền nhấc tay đầu hàng bọn hắn hơn nửa hiệp còn ý đồ chống tự tới 4 phút bên trong liền ném hai bóng đều còn không có bị đánh băng nói thực ra biểu hiện như vậy kỳ thật cực kỳ tốt mà trước mắt trận đấu này mới bắt đầu 6 phút chỉ chấn ngay tại sophie ạ đám cầu thủ trên mặt nhìn thấy giống nhau biểu tình chẳng lẽ trong đầu hắn đột nhiên dần hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ đến mức chính hắn đều bị dọa đến quát to một tiếng sau đó thành công dẫn tới các đội hưu chú ý làm sao vậy chỉ chỉ chấn do dự một chút đem mình vừa rồi suy nghĩ nói ra tây. ta tại nghĩ trận đấu này có lẽ khả năng lại là một trận điểm số lớn đổ sát điểm số khả năng so với chúng ta thắng sổ phi ạ kia trận càng qua trương trong phòng lập tức an tính lại mọi người thẳng vào nhìn xem chỉ chấn nhìn được hắn sợ hãi trong lòng ngay tại hắn nhịn không được định dùng nói đùa lấy cớ đem cái này xấu hổ che giấu đi thời điểm các đội hưu ngược lại là trước đoạn hắn lời kịch không thể nào so với chúng ta còn khoa trương điểm số là chín không sao nói đùa a đúng vậy a đúng vậy a đây quả thật là cực kỳ khoa trương ta cảm thấy không thể nào chín công xác thực khoa trương nhưng ta cảm thấy nếu như là năm không lời nói ta sẽ không có chút nào ngoài ý mớn ngươi dọa ta chỉ mẹo mồ dạ ôm chỉ chân cổ phan nàn nói hắn còn làm lấy bên thắng ăn sạch mộng được đâu chỉ trấn cũng liền bận biểu thuận thế xuống thang đúng vậy a chính ta đều bị hù dọa hà mẹo mồ dạ dùng sức vò dối chỉ chân tóc thu liễm một chút trí tưởng tượng của ngươi lần sau đừng như thế thả bị chỉ trấn như thế quáy dày một cái trong phòng hào khí lại khôi phục bình thường Trực tiếp trong tấm hình Sofia trung phong gì Trì vị đèo cũng lần nữa mở bóng, tiếp tục tranh tài tiến hành. Sofia ạ mở bóng về sau, bọn hắn cầu thủ cực kỳ rõ ràng lâm vào trong mâu thuẫn. Cờ banh quyền đối với là cần phải tiến công hay là nên phòng thủ, Sofia đám cầu thủ có ý kiến khác biệt. Bóng đá chuyển trở về phía sau ngay tại hậu trường vừa đi vừa về chuyển, liền lạc không hướng phía trước đi, tựa hồ sợ hướng phía trước tiến công sẽ rất nhanh bước bỏ bóng quyền, dẫn đến đội bóng phòng thủ lại đứng trước áp lực. Thế nhưng là bọn hắn tại hậu trường ngược lại trần, lại ngăn không được tiền của phía trước trận bước cướp. hai bóng dẫn trước về sau, tin toàn đội sĩ khí tăng gọn, có phần có một loại làm sao đã làm sao có cảm giác, lòng tin mười phần. Bọn hắn ở phía trước điên cuồng bức cước cuối cùng khiến cho sổ Sophie ạ cầu thủ chỉ có thể đem bóng đá chân to hướng phía trước mở, kết quả bóng quyền vẫn là rơi xuống tin cầu thủ dưới chân. Trông thấy một màn này, Chỉ Chấn liền tại trong lòng nghĩ đến mình vừa rồi điều phán bằng kia. Thật cực kỳ giống a. Cứ việc trong lòng như thế nghĩ, nhưng Chỉ Chấn lần này hấp thụ giáo huấn, không tiếp tục công khai nói ra. Hắn cũng sợ đem các đội hữu hủ đến. Huôn đội bóng tại hậu trường ngược lại chân một vòng về sau, lối mặt tiền cao vị bức cấp liền chân to đem bóng mở hướng về phía trước trận hành vi phi thường bất mãn hắn ở đây bên cạnh la to sâu mình đám cầu thủ gào thét mặc dù mở màn liền ném đi hai quả cầu nhưng hún luận ngược lại so với hắn cầu thủ càng có đấu trí cái này cũng rất dễ lý giải dù sao muốn nói trận đấu này ai không thể nhất thua đó là đương nhiên là sở vận hùn luận tiên sinh cứ việc trận đấu này phía trước hắn đạt được câu lạc bộ chủ tịch hứa hẹn không lại bởi vì trận đấu này thắng bại mà đuổi việc hắn có thể đây cũng không phải là hắn liền triệt để võ đã mẹ không sợ rơi lý do cuối hồ chủ tịch tiên sinh nói từ toàn bộ mùa giải thành tích đến suy tính công tác của hắn, nếu như hắn bước bỏ trạm đi only tư cách, kia không cũng chờ tại cái này mùa giải thất bại sao? bởi vậy hún luyện nhất định phải cố gắng dây rùa một phen, nếu không là sẽ không cam tâm. chỉ tiếc hắn là chủ huấn luyện viên, loại trừ ở đây giới gào thép bên ngoài, có khả năng làm cũng không nhiều. tranh tài vừa mới bắt đầu 7 phút, hắn luôn không khả năng lúc này liền thay người a. coi như muốn đổi người, đổi ai xuống tới, đổi ai bên trên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trên trận đám cầu thủ có thể tỉnh lại, đầu góc thanh tỉnh một điểm, biết mình muốn làm gì, nên làm cái gì. Tại Dương Nhan muốn bước sở vận hún đồn sau lưng. Thứ hai trợ lý huấn luyện viên Dani lớn để sấy mặt không thay đổi nhìn xem bóng lưng kia. Hắn nghĩ không ra muốn làm sao cải biến cuộc diện, cũng lười đi muốn. Dù sao đây là hún đồn làm việc, hắn chỉ là một cái nghe lệnh làm việc trợ lý huấn luyện viên. Huấn luyện viên chính để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Nếu như huấn luyện viên chính không có an bài cho hắn nhiệm vụ, vậy hắn ngay ở chỗ này ngồi, đương một cái của chúng. Sophie ạ khả năng sẽ bị thua tranh tài. Sophie ạ khả năng sẽ vứt bỏ Jamdyon lì tư cách. Hắn đương nhiên không vui lòng xảy ra chuyện như vậy, có thể hắn lại có thể làm gì chứ? nếu như đây không phải sợ vẫn hún đồn tại sophie ạ cái thứ nhất mùa giải chỉ sợ cũng không cần hắn cái này sophie ạ lao nhân lưu lại đang huấn luyện viên trong đoàn đội hắn kỳ thật có thể cảm giác được hún đồn cũng không tín nhiệm mình bởi vì chính mình là sophie ạ lao nhân tại hún đồn trong lòng mình có lẽ là cùng vương liệt giống nhau thuộc về dẫn đến sophie ạ thói quen khó sửa nhân tố một trong vương liệt là thời đại trước lao nhân chính mình cái này từ thời đại trước giải nghệ chẳng lẽ không cũng thật sao nhìn xem rời đi sophie ạ vương liệt tại tìm một lần nữa tìm được chức nghiệp kiếp sống mùa xuân thứ hai đệ sẽ không nhịn được nghĩ mình có phải hay không cũng hẳn là nghiêm túc cân nhắc rời đi sophie ạ tuyển hạng. có lẽ đổi chi đội bóng đi một cái mới thiên địa ngược lại có thể làm cho mình đại triển quân cước tại huấn luyện viên chính hún luôn lập đi lập lại thúc giục cùng chỉ huy dưới sophie ạ đám cầu thủ cuối cùng là phấn khởi một chút còn lại sức mạnh hướng tìm cầu môn khởi sướng tiến công mặc dù mở màn liên lạc hậu hai quả cầu cực kỳ đã kích sĩ khí có thể cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn còn có rất nhiều thời gian có thể lật về tới cũng không dùng một chút liền săn đều tỉ số điểm số chỉ cần có thể trước lật về một bóng tình thế liền sẽ chuyển mà đối với bọn hắn có lợi bóng đá tranh tài chính là như vậy sĩ khí cùng trạng thái hai cái này quyết định tranh tài thắng bại nhân tố trọng yếu là động thái điều chỉnh hai cái ném bóng có thể để sĩ khí lâm vào thung lũng có thể nếu như có thể tiến vào một cái bóng không quản là làm sao tiến vào cho dù là giống nhằm cất cho tiến vào bóng đều có thể đem sĩ khí một lần nữa cổ vũ bắt đầu cho nên hún một làm pháp từ chiến lược đi lên nói cũng không sai vấn đề duy nhất là loại trừ chính xác đến giống như là nói nhảm giống nhau chiến lược bên ngoài hắn cũng không có cho ra chính xác có thể cung cấp chấp hành chiến thuật, hắn chỉ là ở đây bên cạnh không ngừng bung vẩy cánh tay, để đám cầu thủ để lên ở phía trước trận liền triển khai cao vị bất ước, hy vọng có thể trực tiếp ở phía trước trận giành lại bóng quyền. ngay tại chỗ phát động tiến công, từ trên lý luận tới nói cái này chiến thuật cũng không có gì vấn đề, dù sao trận đấu này trong tẩn hai cái đi bàn đều đến từ bóng quyền chuyển đổi thời điểm. bình thường bóng đá trong trận đấu bóng quyền chuyển đổi cũng liền là từ thủ chuyển công hoặc là từ công chuyển thủ thời điểm là dễ dàng nhất xuất hiện cơ biết được. bởi vì chuyển đổi thuộc về cân bằng bị đánh phá lôi thủng cùng cơ hội đều sẽ xuất hiện ngay tại lúc này cho nên hún luôn yêu cầu mình cầu thủ cướp bóng quyền chuyển đổi mạnh suy nghĩ chính xác nhưng không có cân nhắc bộ này đổ bật phải chăng có thể bị mình đám cầu thủ chính xác chấp hành đi ra cao vị bất cước cũng không phải nói vung tay lên đám cầu thủ liền như ong vỡ tổ sông đi lên đuổi theo bóng đá chạy nếu có lòng người không đủ vậy liền chỉ là một bộ phận cầu thủ ổng phí hết thể năng còn dẫn đến trước sau cách rời tự sát hành vi tranh giải tiến hành thứ tám phân hai mươi giây thời điểm sophie đánh tới tìm trong cấm khu sau đó ạ đèo đở ghét suốt gôn bị gột đập ra đến lại bị giải vây ra ngoài vứt bỏ bóng quyền sổ phỉ ạ cũng không có giống bọn hắn tại cái thứ hai ném bóng phía sau như thế cấp tốc trở về thủ nửa tràng mà là lập tức tích cực phía trước ép cao vị bước cướp. đối mặt sổ phỉ ạ cao vị bước cướp, vương liệt từ phong tuyến rút về đến giữa trận ra tăng trận tiếp ứng điểm tại hắn làm ra thủ thế tìm đồng đội muốn bóng về sau bóng đá bị chuyển cho hắn trông thấy vương liệt nhận bóng trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá liền lớn tiếng hoan hô lên vương liệt nhận bóng trước đó là đưa lưng về phía phe tấn công hướng tại hắn đi theo phía sau sổ phì ạ sau lưng vệ lụy mẹ mẹ gã mẹ gà dự định thừa dịp vương liệt ngừng bóng thời điểm dán đi lên mấy nhớ vương liệt không để hắn quay người thế nhưng là vương liệt căn bản không có ý định ngừng bóng hắn tại nhận bóng thời điểm liền dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng ngừng hướng ra phía ngoài lệnh đồng thời quay người mẹ Gà đi theo quay người nhưng thủy trung bị vương liệt ngăn ở phía sau cái sau cũng chỉ là dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân phát bóng mẹ Gà căn bản không có cắt bóng cơ sẽ bất quá cũng không tất phải lập tức cắt bóng chỉ cần hắn có thể từ đầu đến cuối cùng tại vương liệt bên người vẫn có cơ hội cướp bóng. mà lại hắn còn có đồng đội trợ giúp. Vương Liệt dẫn bóng xoay người lại về sau, cũng không có hất ra mẹ gạ, thế là hắn hướng phía trước dẫn bóng. Bởi vì hún buồn cao vị bức cấp yêu cầu, Sophia tuyến hậu vệ cơ hồ ép đến trung tuyến. Vương Liệt không mang hai bước, liền gặp Sophia hậu vệ giữa tay lơ mù Phi. Đồng dạng là bởi vì cao vị bức cấp yêu cầu, mù Phi đối mặt Vương Liệt dẫn bóng, không có lui giữ, mà là tiến lên bước cướp. Hắn muốn cùng mẹ gạ cùng một chỗ tiền hậu giáp kích, đem bóng lưu tại nơi này. Cũng chính là vào lúc này, Vương Liệt chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá phía bên phải phía trước bàn tới. Hắn đem bóng đá chuyển cho tại phổ thông tiếp ứng mình sùn nhịn. Chuyển xong bóng sau vương liệt lập tức ra tốc, thoát ra mẹ gạ cùng mù phì. Tại bóng đá quay lại đây thời điểm, nhị tự nhiên nhìn thấy vương liệt phía trước cắm vị trí chạy, hắn biết tiên là có ý gì, thế là hắn không có chút gì do dự, liền dùng chân phải đem bóng đá đẩy đi qua, gặp trở ngại phối hợp. lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô lần nữa tăng lớn. Tại toàn đội đều chấp hành cao vị bức cấp thời điểm, Sophie hậu vệ phải sở gạo mở không có cùng các đội hưu bảo chí bước đi thống nhất, hắn kéo tại đằng sau. Mù đi lên bước lúc, hắn liền từ đường biên di động đến phổ thông. dự hồ là muốn bổ mụ phỉ lưu lại lỗ hồng. Cũng chính bởi vì hành động này, đương nhìn đem bóng đá chuyền đến Vương Liệt phía trước lỗ hồng lúc, Sophia nửa chẳng còn có người có thể bù đắp đi. Hình như nhất, gập mở về truy, gập mở trong mắt chỉ có bóng đá, công tác của hắn kỳ thật cực kỳ đơn giản, đội kịp bóng đá, đem bóng đá ra ngoài, phá hư tình lần này tấn công chớp nhoáng. Nhưng đơn giản điều kiện tiên quyết là hắn được đội tại Vương Liệt trước đó. Hàng tại năm ngoái mùa hè chuyển nhượng đi vào số phi ạ đã từng cùng Vương Liệt cộng sự qua nửa cái mùa giải. Lúc ấy Vương Liệt tố chất thân thể cũng không ở vào trạng thái tốt nhất, tốc độ không nhanh. nhưng là tại lúc trước trợ lý huấn luyện viên đệ sẽ cho bọn hắn nhìn vương liệt video thời điểm lặp đi lặp lại đối bọn hắn cường điệu phải cẩn thận vương liệt tốc độ hiện tại hắn đã biết vậy tuyệt đối không phải trợ lý huấn luyện viên tại nói chuyện giật gân cho nên hắn không dám có giữ lại chút nào quay người về sau liền cắn răng đem tốc độ của mình nhấc lên tựa như là trong huấn luyện cùng đồng đội toàn lực ứng phó so bắn bọn trở về chạy giống nhau ngay tại hắn sắp đổi kịp bóng đá thời điểm vương liệt thân ảnh cũng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn hắn không có cấp tại vương liệt trước đó đuổi tới bóng tiền hắn nhớ tới mình tại video tuyển tập trông được đến một màn kia vương liệt cùng dùng tốc độ tăng trưởng ở tổng hưu hậu vệ giữa phùng khải nguyên tại đường biên báo cáp hai người đồng thời truy hướng bóng đá một màn kia cùng một màn này sao mà giống nhau phùng khải nguyên cuối cùng đem mình cả người thân thể ném ra soạt hướng bóng đá cũng không thể ngăn cản vương liệt như vậy mình liền có thể sao Góc mợ không có tí xíu lòng tin nhưng ai nói chỉ có đem bóng đá soạt rơi mới có thể phá hư tiến công đâu gá trong lòng quyết tâm soạt ra ngoài hắn cũng không có xoạc đến bóng đá bởi vì hắn căn bản không có ý định chửi bóng Thân thể của hắn dán thẳng cỏ hướng về phía trước trường, chân phải lại giơ lên. Hắn không phải muốn chửi bóng, hắn là muốn xòe người. Phạm Uy cũng có thể ngăn cản tin lần này phản kích. Đến mức cái này Phạm Uy có hay không để hắn ăn vào thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Hiện nhưng đã không tại gạo mở cân nhắc chúng. Từ Đối với tiếp tục ném bóng hoang hốt, cùng đối với mình ngăn không được Vương Liệt e ngại, đầu góc của hắn chỉ có thể làm ra một cái quyết định, không tiếc bất cứ giá nào tại mình nơi này ngăn lại Vương Liệt. Nhưng coi như gạo mở đã làm tốt bị phạt kết quả rất ngộ, hắn lại như cũ liền cũng không đụng tới đến Vương Liệt. vương liệt tại hối hả chạy bên trong đạp vọt lên tựa như là ngựa vọt đàn suối từ gáo mỡ nâng lên trên đùi phải bước đi qua soạt giống. bình luận viên lạc cẩm trông thấy một màn này thương phấn quát to lên Gáo mỡ liền là sổ phỉ hạ trừ thủ môn bên ngoài một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ hắn tức này soạt trống không mang ý nghĩa vương liệt sẽ đạt được một cái tuyệt hào đối mặt thủ môn cơ hội loại này bóng đối với vương liệt tới nói cực kỳ khó sao cho nên đây là muốn trình diễn hạt chị sao không đến mười phút hạt chín. ý nghĩ này tại lạc cẩm trong đầu nhảy ra liền rốt cuộc không giấu đi được hắn kích động đến âm thanh đều đang run dậy cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít bởi vì lệ dở hát sợ tạ đi ủng tiếng hoan hô lại bị lớn mọi người đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên thò người ra nhìn xuống dưới vương liệt vương vượt qua gạo mở vương liệt không có chút nào giảm tốc sau khi rơi xuống đất trực tiếp đổi kịp bóng đá dẫn bóng thẳng hướng Sophia ạ cầu môn lúc này coi như một bên khác bên cạnh hậu vệ bạ vỡ lộ cặp tìm đang liều mạng về truy cũng đã không còn kịp rồi bởi vì vương liệt tốc độ cũng không chậm hơn hắn gặp tình hình này sophie A thủ môn dị mỹ đổ dở cũng quyết định bỏ cửa xuất kích Vương Liệt tại vừa vừa bước vào vòng 16m50 thời điểm, cùng Đỗ Dở gặp nhau, chỉ thấy hắn hơi chút phía bên phải trở bay, đồng thời nâng lên chân phải, tựa hồ muốn dùng bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá phát phía bên phải lên. Đỗ Dở giảm xuống trọng tâm, thân thể cũng khuynh hướng bên kia. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn ném ra trọng tâm, đập ra đi. Hiển nhiên hắn tại phòng vương Liệt động tác giả. Quả nhiên Vương Liệt chỉ là giả toán một thương, chân phải căn bản không có đủ bóng, đổi thành chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá phát hướng về phía bên trái. Lần này là thật đột tác. Đỗ Dở lập tức quay người cùng bên trên, đã nhìn thấy Vương Liệt nâng lên chân trái. muốn xuất gôn, hắn vội vàng đập ra đi. Có thể đây là động tác giả. Vương Liệt chân trái rơi xuống không có suất gôn, mà là dùng bên ngoài mu bàn chân lại đem bóng đá hướng về phía trước khêu nhẹ. Cứ việc Đỗ Dừa đã đã mất đi trọng tâm, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn dùng cả tay chân đuổi theo. Lễ giờ ác sở tạ đi ủm tiếng hoan hô đã vang tận mây xanh, thật giống như Vương Liệt trận bóng này đã tiến bảo giống nhau. Tại Vương Liệt lần nữa vung mạnh chân làm sút gôn động tác lúc, Đỗ Dừa dùng tay trái chống đất, ra sức đưa tay phải ra, muốn ngăn tại Vương Liệt sút gôn phía trước. Hắn không có có thể ngăn cản, bởi vì hắn dập tắt lửa động tác đã là mạnh hết đà. vương liệt chân trái đem bóng đá bắn về phía trống rông cầu môn bóng đá từ dìm mỹ đổ dở tay phía trước lan đi cuối cùng không chút huyền niệm lăn vào cầu môn vương liệt qua rơi đổ dở. gõ cửa bóng tiến vào á Hạt chít tranh tài vẫn chưa tới 10 phút vương liệt đã hoàn thành hạt chít lạc cầm rốt cục có thể đem trong lòng kìm nén lời nói gọi ra trên nửa mùa giải tại sophie ạ hắn bị người chế giễu phê bình thậm chí là nhục nhã làm sophie ạ cái này nhà câu lạc bộ truyền kỳ lại bị bách dùng một loại không hảo quang phương thức rời đi ta biết cực kỳ nhiều vương liệt những người ủng hộ đều đối với cái này cực kỳ không thoải mái. Nhưng tất cả mọi người không thoải mái cộng lại đều không có vương liệt mình càng không thoải mái. Cho nên, đây là hắn đánh trả, mạnh mẽ nhất đánh trả.